Phó lễ hành đang ở công tác, đặt ở bàn làm việc thượng di động chấn động một chút, hắn cầm lấy tới cờ lạc mở màn hình vừa thấy, là nàng ngoại trác, nghị nghị tin tức trở về, nơi nào. Đồng vũ vụ, thuê phòng ở, này phòng ở thật sự màn xinh đẹp, ta thuê tới chuyên môn chụp ảnh dùng. Đối với phó lễ hành tới nói, thuê nhà cái này từ có chút xa lạ. Phó lễ hành, ngươi thích liền hảo. Đồng vũ vụ, ta thực thích, mấu chốt là nơi này ly ngươi nơi đó rất gần. Ta lại đây chụp ảnh nói, cũng có thể thuận tiện đi công ty xem ngươi. kỳ thật cố ý thuê nhà chụp ảnh loại sự tình này ở bên người nàng cũng không phải không có. Có chút vong hồng dân túc chụp ảnh thật sự rất đẹp, lục nhân nhân có một hồi đặc biệt thích, trực tiếp bao vài tháng, thẳng đến chụp ảnh chụp đến nị mới thôi. Phó lễ hành, ân Đồng vũ vụ, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng ta hiện tại liền đi xem ngươi đi, vừa lúc còn có hai tiếng dưới ngươi liền có thể tan tầm. Phó Lễ Hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Đồng Vũ Vũ cảm thấy nàng xem như chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Cùng Phó Lễ Hành kết hôn cũng có hơn 2 năm, hắn qua đi hai năm hơn phân nửa thời gian đều ở đi công tác, năm nay mới hơi chút hảo một chút, tuy rằng hắn không ở nhà khi nàng mỗi ngày tham gia Phật tỷ hoặc là ước thượng 2 3 người bạn tốt đi du lịch mua sắm là thực vui vẻ lạp nhưng hiện tại hắn ở nhà bồi nàng, mỗi ngày buổi tối ôm hắn ngủ, giống như càng vui vẻ. Đồng Vũ Vũ Vậy ngươi liền ở công ty chờ ta tiếp ngươi đi. Đến tử khổ thủ Hàn Diêu 2 năm 3 tháng bù. Nàng đến nhắc nhở hắn một chút, bằng không hắn cũng không biết nàng vì hắn đều chịu đựng nhiều ít hư không tịch mịch lãnh. Phó lê hoành, cùng nữ nhân không có gì đạo lý nhưng giảng gì vờ gờ. Đồng vũ vụ một bên chờ thang máy một bên xem hắn phát tới lưu tinh biểu tình bao, thiếu chút nữa không cười chết. Nàng phía trước cho hắn nam 3 thang u nang đen nhac nho han mot chut qua đung nhieu it hu khong tich minh lanh pho le này biểu tình bao, không nghĩ tới hắn còn sẽ bảo tồn xuống dưới. Lại đang nói chuyện thiên thời điểm chia nàng. Này cũng coi như là bắt kịp thời đại. Phó tiên sinh có một viên không chịu chịu giả tâm. Bất quả hắn tựa hồ thực thông minh, nàng cho hắn phát lao niên biểu tình bao, liền không gặp hắn dùng quá, có thể là biết nàng đang cười hắn là đồ cổ. Đi xuống lầu, vẻ mặt sung sướng tươi cười ở nhìn đến có xe lấp kín nàng lộ khi, đột nhiên cứng đở. Nàng có điểm hối hận thuê này căn hộ, nàng xe hảo hảo mà ngừng ở rừng xe vị. Hiện tại cư nhiên có xe lấp kín nàng xe, làm nàng ra không được, này đến là tố chất nhiều thấp hèn mới có thể làm ra loại này sắt ngàn đào sự. Tuy rằng nói không thể một gậy che đánh nghiêng một tuyên người, đã có thể như vậy một mẫu cấp chuột, đều đã làm nàng đối cái này tiểu khu hoàn toàn không có hào cảm. Đang ở đồng vũ vụ tức giận đến ở trong lòng chửi ầm lên khi, đột nhiên một đạo giọng nam từ phía sau truyền đến. Vũ vụ. Đồng vũ vụ theo bản năng mà xoay người lại. Hiện tại là cuối mùa thu, nhưng buổi chiều thời gian độ ấm cũng không thấp, hôm nay là trời nắng, lúc này ánh mặt trời sáng lạn. an mặc áo gió nam nhân con quang đã đi tới, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, thật là ngươi, ta tưởng ta nhìn lầm rồi. Học, học trường, đồng vũ vụ kinh ngạc nhìn người tới, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, nàng nắm chặt di động, lại một lần đánh giá túi sách, lúc này mới cười nói, học trường, ngươi như thế nào về nước? Ta vừa rồi còn tưởng rằng ta ở Anh Quốc đâu. Tùy sách là nàng đại học thời kỳ học trường, bất quá nàng là ở mau tốt nghiệp thời điểm mới nhận thức hắn. Lúc ấy nàng cùng giáo thụ nói chuyện tiếm, hắn vừa lúc hồi trường học tìm giáo thụ có việc, lúc này mới gặp được. Hắn là giáo thụ đắc ý môn sinh, chẳng sợ tốt nghiệp đã nhiều năm, cũng thường xuyên sẽ hồi trường học xem giáo thụ. Tùy sách là cái loại này chân chính ý nghĩa thượng quân tử, không màng danh lợi, học thức bên bác. Làm người cũng thập phần thân sĩ Hiểu biết về sau Nàng phát hiện bọn họ cũng có tương đồng trải qua Nàng 15 tuổi khi mất đi song thân Hắn cũng là mười mấy tuổi khi lẻ loi một mình Bất quá tình huống của hắn muốn so nàng phức tạp một ít Hắn là kiên định không hôn chủ nghĩa giả Bởi vì hắn cha mẹ cho hắn ảnh hưởng quá lớn Lớn đến hắn đối hôn nhân đối gia đình đều sẽ không lại hướng tới Nàng cũng là sau lại đức quắng nghe giáo thụ nói một ít Cũng nghe hắn nói qua một ít Mới dần dần khâu khởi hắn qua khứ tới Hắn ba ba là nổi danh người thu thập Danh nghĩa đồ cổ quý báu châu báo vô số Hắn mụ mụ là lãng mạn hòa gia Hai người kết hợp ở địa phương người hoa vòng đều là một hồi giai thoại Chính là hôn sau bọn họ cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy ân ái hài hòa Cơ hồ là cho nhau tra tấn trạng thái Lúc sau hắn mụ mụ bởi vì hôn nhân không có nàng tưởng tượng như vậy lãng mạn Ngược lại bị vụn vặt sự áp suy sụp tình cảm mánh liệt mà hâm hực có một lần uống say rượu tưởng lái xe đi bờ biển. Kết quả ra thai nạn xe cổ đương trường tử vong. Mà hắn ba ba ở thê tử qua đời về sau, cũng là buồn bực không vui bắt đầu say rượu, ở tùy sách mười mấy tuổi kia một năm nhiễm bệnh qua đời. Tùy sách cha mẹ qua đời, để lại cho hắn một tuyệt bút khả năng cả đời cũng xài không hết kết xù tài sản. Lúc ấy hắn ở trường học thực được hoang nền, rốt cuộc diện mạo nho nhã, nhiều kim xoáy khi thân sĩ. Mặc kệ ở đâu cái quốc gia đều là bị người thích, mặc dù hắn là không hôn chủ nghĩa giả, vẫn cứ có không ít người thích hắn, rốt cuộc cùng người như vậy chẳng sợ chỉ là nói một hồi mấy tháng luyến ái, kia cũng là một loại hưởng thụ. Nghe được Đồng Vũ Vũ nói như vậy, tùy sách cười cười, ta tháng trước liền về nước, bất qua ông ngoại qua đời, có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, liền không có liên hệ ngươi, ngươi đừng chú ý. A, ngươi ông ngoại qua đời. Đồng Vũ Vũ nghĩ nghĩ, Còn nói thêm, nén bi thương. Ấn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thủy sách nhìn quanh một chút tiểu khu, ta nhìn đến ngươi bằng hữu vọng, nhà ngươi hẳn là không phải ở chỗ này đi. Tới nơi này xử lý chút việc. Đồng vũ vụ chỉ chỉ chính mình xe, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta xe bị người đổ chứ, kia xe cũng không có lưu dây số. Thủy sách từ một tiếng, tầm mắt lơ đắng mà thoáng nhìn nàng tay phải ngón áp út thượng nhẫn kim cương. Tức khắc đem rụt buộc miệng thốt ra ta đưa ngươi cấp nuốt trở vào. Kỳ thật hắn lần đầu tiên thấy nàng, cũng không phải nàng cho rằng kia một lần. kia một ngày, thời tiết âm trầm, mưa rầm chạy dài, hắn ngồi ở quán cà phê rửa cửa sổ vị trí nhìn trên đường lui tới mọi người, đột nhiên một cái ăn mặc váy đỏ nữ hài đi vào hắn trong tầm mắt, nàng đánh một phen trong suốt ấu che đi ở trên đường, đi ngang qua một cái tiểu vũng nước khi không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng nhìn nhìn chung quanh. Phát hiện không ai chú ý tới nàng, giống cái tiểu hài tử giống nhau dâm đi lên, tựa hồ cảm thấy như vậy thực hảo chơi, nàng lại dẫm vài cái. Nàng cao hứng, nửa ngửa đầu cười đến cùng trò đùa dai thành công tiểu hài tử giống nhau. Hắn không biết như thế nào, cũng đi theo nở nụ cười. Lại một lần nhìn thấy nàng, những cái đó lặng lẽ tâm động cũng trở nên đương nhiên lên. Rất kỳ quái, đối mặt có điều hảo cảm nữ hài, hắn từ trước đến nay đều sẽ không quá câu nệ. Nếu đối phương có thể tiếp thu một đoạn cũng không lấy hôn nhân vì kết cục cảm tình, kia hắn sẽ triển khai theo đuổi, phía trước vài lần cũng là cái dạng này, nhưng đối mặt nàng, ở đã biết nàng trải qua về sau, hắn tưởng, hắn không cần hỏi nàng, liền có thể biết nàng đáp án. Nàng cùng hắn bất đồng, nàng muốn cảng tránh gió, muốn một cái ra. Lại sau lại, đương hắn lấy hết can đảm nghị chính mình cũng có thể tiếp thu hôn nhân khi, lại nghe tới rồi nàng đính hôn tin tức như vậy một đoạn này hắn một người cảm tình liền có thể đến nơi đây kết thúc nàng tìm được rồi nàng càng tránh gió có nàng tiểu ra kia hắn đối nàng bất luận cái gì cảm tình tựa hồ đều thành một loại tội lỗi trên thực tế mấy năm nay hắn cũng không có luôn là tưởng nàng rốt cuộc tưởng nghiem một cái đã có trượng phu nữ nhân là không đúng chỉ là tuy rằng không có thường xuyên nhớ tới lại rốt cuộc không có gặp phải tiếp theo cái làm hắn tâm động người yêu cầu ta giúp ngươi gọi người hoặc là kêu xe sao. Tùy sách cười hỏi. Hắn cũng không tính toán đưa nàng, không phải không nghĩ, mà là không thể. Hắn không tin chính mình, không tin hắn ở thường xuyên mà cùng nàng tiếp xúc về sau, sẽ không tái sinh ra một loại cũng không đạo đức tâm tư tới, tỉ như, chờ đợi nàng là chính mình, tỉ như, chờ đợi nàng cùng nàng trượng phu ly hôn. Đồng vũ vụ lắc lắc đầu, không cần, ta chính mình đi tiểu khu bên ngoài kêu xe liền hảo. Ân, kia hảo. Tùy sách dơ tay nhìn thoáng qua thời gian, tươi cười là trước sau như một khiêm tốn ôn hòa, ta còn có chút việc, cũng không chậm trễ ngươi, khả năng ta rời đi phía trước, sẽ mời một ít bằng hưu ăn bữa cơm, đến lúc đó tài kiến. Đồng vũ vụ so cái ok thủ thế, không thành vấn đề, ngươi thật vất vả về nước một chuyến, ngươi còn không có gặp qua ta lão công đi. Lần sau ta cùng ta lão công cùng nhau thỉnh ngươi ăn bữa cơm, xem như vì ngươi thực tiễn. hảo. Chương Gặp phải người quen cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự. Đồng Vũ Vũ đi vào Phó Lễ Hành văn phòng khi, vẫn cứ vui sướng đến giống như thải xong mật tiểu ong mật. Phó Lễ Hành có đôi khi đều sẽ hâm mộ nàng, nàng người này thực dễ dàng thỏa mãn, nàng vui sướng cũng rất đơn giản, mỗi ngày tựa hồ đều vô ưu vô lự, không có gì sự có thể ảnh hưởng tâm tình của nàng, trừ bỏ hâm mộ bên ngoài, hắn đối nàng cũng có không thể nói ý thức trách nhiệm. Làm trượng phu của nàng, tựa hồ rất cần thiết vì nàng bảo vệ cho này một phần đơn giản vui sướng. Hai người hiện tại cùng rất nhiều luyến ái chung tình lưu giống nhau, tan tầm về sau cùng đi ăn một đốn ăn ngon cơm chiều. Phó lệ hành ngẫu nhiên cũng sẽ bồi nàng đi dạo phố, cái này làm cho đồng vũ vụ càng ngày càng nhớ nhung hiện tại trạng thái. Nàng biết chính mình hiện tại thích phó lệ hành trình độ đã vượt qua nàng lúc ban đầu dự đoán, có lẽ như vậy đi xuống, có lẽ không cần mấy tháng. Như vậy thích liền sẽ biến thành nhợt nhạt ái. Về đến nhà về sau, đồng vũ vụ liền lôi kéo phó lê hành tới chính mình phòng giữ quần áo. Phía trước ở phòng giữ quần áo phát sinh quá rất nhiều lần không thể miêu tả sự. Phó lê hành thấy nàng này thần bí hề hề bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn hầu kết lan lộn một chút, trên mặt lại vẫn là đoàn đến nghiêm trang, ta còn có công tác. Đồng vũ vụ đầu cũng chưa hồi, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian rất lâu. Chính là làm người giúp ta tham khảo tham khảo. Tham khảo cái gì? Lễ phục sao? Nhớ tới nàng xuyên kia bộ lễ phục bộ dáng nay cuối mùa thu buổi tối, phó lễ hành lòng bàn tay đều bắt đầu nóng lên. Tháng sau ta phụ trách quý tử thiện không phải có tiệc tối sao. Đồng vũ vụ buông ra phó lễ hành tay, xoay người mở ra nàng trang sức quầy giúp ta tham khảo một chút, ta hẳn là quên thứ gì tiến hành bán đấu giá. Nguyên lai like là tham khảo cái này. Phó lễ hành không thừa nhận chính mình có như vậy vài giây thất vọng. Hắn một lần nữa đánh lên tinh thần tới, đối loại này tiệc từ thiện buổi tối hắn cũng không xa lạ, rốt cuộc phó phu nhân này hơn 20 năm qua đều vì từ thiện sự nghiệp bon bà, hắn cũng nghe quá một ít, đối đại khái lưu trình vẫn là rõ ràng, liền nói, tùy tiện chọn một kiện trang sức đi. Đồng vũ vụ trang sức quảy châu đáo thật sự không tính thiếu. Này phóng nhãn nhìn lại, đều cũng đủ lệnh người tắp lưới nàng tuổi con nhỏ còn không hiểu lắm thưởng thức ngọc thạch nhưng chỉ là không thường mang phỉ thúy vòng tay đều có gần 10 cái có mấy cái là nàng kia mất mãi mãi để lại cho nàng dư lại chính là phó phu nhân đưa đến nỗi mặt khác kim cương đa quý trân châu hoặc là là nàng chính mình mua hoặc là chính là phó lễ hành đưa đồng vũ vụ này trang sức quậy đều có thể khai một nhà châu báu cửa hàng đích xác Thức tư thiện buổi tối chỉ cần nàng lấy một kiện trang sức ra tới bán đấu giá liền hảo. Nhưng vấn đề là, nên lấy nào một kiện đâu. Đồng vũ vụ đứng ở trang sức trước quầy, vẻ mặt buồn dầu. Ta biết ra cái này là ta 20 tuổi đưa cho chính mình lễ vật, có rất quan trọng ý nghĩa, không có khả năng quên, đúng không? Cái này liền càng không thể quên. Đây là người lần đầu tiên đưa ta lễ vật. Cái này đâu? Là mẹ tặng cho ta. Nàng lời nói rất nhiều, nói ngắn lại. Mỗi một kiện trang sức đều có đặc biệt ý nghĩa, vô luận quên cái nào đi ra ngoài, nàng đều sẽ đau lòng đến tột đỉnh. Phó Lê Hành nghe nàng một kiện một kiện giảng thuật châu đáo sau lưng chuyện xưa, không khỏi cảm thấy đau đầu, ý tứ là người nào kiện đều không nghĩ quên. Đồng vũ vụ lắc đầu, không có à, ta quý tử thiện ta tự nhiên phải làm hảo tâm gương, ta chỉ là không biết nên quên nào một kiện. Thấy tiểu tham tiền thật sự là quá buồn rầu, Phó Lê Hành biết. Hôm nay nếu không cho nàng tìm một cái biện pháp giải quyết, nàng là sẽ không ngừng nghỉ. Phó lễ hành chỉ chỉ một cái đá quý vòng cổ, liền cái này đi. Đồng vũ vụ trận tròn đôi mắt, đứng ở trang sức trước quầy, ngăn trở hắn tầm mắt, đó là ta 22 tuổi sinh nhật ngươi tặng cho ta lễ vật, ngươi quên mất sao. Phó lễ hành thật đúng là không nhớ rõ. Hắn trước kia chính là một cái không có cảm tình tặng lễ máy móc, quà sinh nhật, lễ tình nhân lễ vật. Lễ giáng sinh lễ vật trên cơ bản đều là vương trợ lý hoặc là chu đặc trợ an bài, hắn chỉ phụ trách đưa ra đi, nhiều nhất cũng chính là quét thượng vài lần. Này đều qua đi 3 năm, ai còn nhớ rõ? Thấy phó lễ hành không hề răng, đồng vũ vũ chửi thầm, cuối cùng tìm được cơ hội, nàng một tay chống lạnh thở phì phì mà, ngươi thật sự không nhớ rõ, cái này lễ vật căn bản là không phải ngươi mua đi. Phó lễ hành hối hận, hắn liền không nên đi theo nàng tới phòng giữ quần áo. Ngươi có biết hay không ta lúc ấy có bao nhiêu vui vẻ đồng vũ vụ cũng tuyệt đối không thừa nhận chính mình vui vẻ là bởi vì cái này liên quý trọng đến một đám, ngươi lừa gạt cảm tình của ta, ngươi muốn bồi ta. Phó lễ hành, cái nào bồi? Đương nhiên là bồi thương bồi. Đồng vũ vụ sao có thể buông tha cái này công phu sư tử ngoạm cơ hội tốt, ngươi bồi ta. Xem ra còn có cơ hội giải cứu. Phó lễ hành liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi muốn ta như thế nào bồi? Đông Vũ Vũ đem được một tức lại muốn tiến một thước, cây súng mà kêu mấy chữ này suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, ta muốn quên đi ra ngoài một kiện trang sức, ngươi đến bổ khuyết cái này không? Ta có cương bạch chứng, ngươi xem ta trang sức quậy trang sức, đều là tề tề chỉnh chỉnh người một nhà, thiếu một cái ta nhìn liền không vui, mặt khác trang sức nhóm cũng sẽ không vui vẻ, vậy nên đón thành viên mới, thế nào? Cứ như vậy, Phó Lễ Hành rõ ràng là tiến vào hỗ trợ, lại còn bị qua một kiện trang sức Phó lễ hành ở đi ra ngoài thời điểm, vẫn cứ lắc đầu, này nơi nào là cái gì phòng giữ quần áo, này rõ ràng chính là đánh cất hoa. Đi vào khi, hắn là sạch sẽ một người, ra tới khi, đã bối một bút nợ. Tiếc tư thiện buổi tối sự có thể tạm thời phóng một phóng, dù sao cũng là tháng sau cuối tháng sự, liền trong khoảng thời gian này có một chuyện lớn, phó lễ hành sinh nhật muốn tới. Đặt ở di vãng, đồng vũ vũ cũng sẽ không đem hắn sinh nhật xem đến có bao nhiêu quan trọng. Rốt cuộc sinh nhật yến hội loại sự tình này cũng không cần nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ an bài, đến nỗi lễ vật, liền càng không phải cái gì nan đề, đưa cho nam nhân lễ vật tới tới lui lui liền như vậy mấy thứ. Chính là năm nay là không giống nhau, nàng tổng cảm thấy, phó lễ hành ở sinh nhật thượng cho nàng như vậy đại kinh hỷ, nàng cũng không thể giống như trước như vậy có lệ. Với lúc lúc này hệ thống ra nhiệm vụ, yêu cầu nàng ở 7 ngày nội kiếm được 1.000 đồng tiền. Nhiệm vụ thành công nói có thể đạt được 230 vạn tiền thưởng. Nay cho nàng linh cảm, từ giờ trở đi hệ thống muốn ra khai nguyên loại nhiệm vụ, ly phó lễ hành sinh nhật còn có hơn nửa tháng, nàng có thể dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền cấp phó lễ hành mua lễ vật nhà, như vậy ý nghĩa liền bất đồng. Nàng nhớ tới thiếu nữ thời đại xem qua một bộ điện ảnh, nam chính vì cấp nữ chính mua lễ vật, liên tiếp đánh vài phân công, lúc ấy nhưng đem ngây thơ nàng cảm động đến không nhẹ. Hiện tại đồng dạng sự tình, nàng cũng có thể vì phó lê hành đi làm nhà. Đồng vũ vụ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ở trên mạng tìm một phần công tác. N.B.S.T. đó là một người đệ tử đảng muốn tìm phiên dịch, chủ yếu là phiên dịch luận văn còn có tương quan tư liệu, không tính khó. Đồng vũ vụ dùng tiểu hào bỏ thêm nàng ngoại chat hai người hàn huyên một chút, dựa theo thị trường, lấy đồng vũ vụ cá nhân lý lịch, có thể bắt được thực không tồi thù lao chẳng qua cái này học sinh đảng còn không có mãn 20 tuổi dùng nàng nói cũng ra không dạy nổi quá cao giá cả trên thực tế đang xem đồng vũ vụ phơi ra tới tương quan giấy chứng nhận về sau nàng đều dọa tới rồi đồng vũ vụ cũng không thiếu tiền tự nhiên cũng sẽ không thật sự khai rất cao giá cả mấy phen thương lượng về sau định ra một ngàn khối nàng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ học sinh đảng mỗi tử cũng có thể thừa nhận kế tiếp một ngày thời gian Đồng vũ vụ cũng chưa ra cửa, bắt đầu hết sức chuyên chú phiên dịch, còn Hảo nàng mấy năm nay cũng không có bởi vì trở thành phu nhân nhà giàu liền chậm trễ, này đó văn kiện phiên dịch đối nàng tới nói còn rất đơn giản. Đây là nàng lần đầu tiên tiếp xuống làm, tự nhiên cũng hy vọng có thể làm được tốt nhất, chỉ hoa một ngày thời gian liền phiên dịch Hảo, lại hoa một ngày thời gian kiểm tra rồi vài biến, xác định không có bất luận cái gì sai lầm lúc sau, lúc này mới chia học sinh đảng mội tử. Học sinh đảng mội tử không có hồi âm. Đồng vũ vụ ở hẹ chặt thượng gõ nàng rất nhiều lần, nàng đều không có hồi phục. Tức khác đồng vũ vụ có một loại điểm xấu dự cảm, nàng nên không phải là gặp phải kẻ lừa đảo đi. Liên tiếp hai ngày, ly 7 ngày cũng chỉ có 3 ngày thời gian, đồng vũ vụ còn không có thu được học sinh đảng mội tử hồi phục, nàng đều tuyệt vọng, tuyệt vọng là lúc cũng khí điên rồi. Nàng vô pháp tiếp thu người khác như vậy lừa gạt nàng. Đường phó lệ hành phát hiện thời điểm, nàng đã khí đến tự bế, khí thành cá nóc. Làm sao vậy? Phó lệ hành từ phòng tắm ra tới, một bên sắt tóc một bên hỏi nàng. Đồng vũ vụ ngồi ở trên giường, sâu kín mà nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, không thể nói, nói ngươi sẽ chê cười ta. 25 tuổi người, đọc như vậy nhiều năm thư, cư nhiên bị một tiểu nha đầu phiến tử lừa. Loại sự tình này hẳn là bị nàng khắc vào nhân sinh sỉ nhục trụ thượng. Phó lễ hành yên một tiếng, kia yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đồng vũ vũ lắc đầu cùng chống bỏi dường như, không không không không, chuyện này ta có thể chính mình xử lý tốt. Điểm này việc nhỏ đều yêu cầu phó lễ hành giúp nàng ra mặt đi giải quyết, kia nàng sợ là cái cự anh đi. Bất quá nàng hiện tại ở phó lễ hành trước mặt thực không nín được lời nói, buổi tối sắp ngủ trước, đèn đều đóng, nàng treo ở trên người hắn, người hắn hơi thở, vẫn là nhịn không được nhỏ giọng nói. Ta giống như bị người lửa tiền. Phó lễ hành cho rằng nàng là đầu tư bị lừa. Loại sự tình này ở cái này xã hội cũng là nhìn mãi quen mắt. Hán trầm mặc một lát, hôn hôn cái chán của nàng, thấp giọng an ủi, không quan hệ, lần sau chú ý thì tốt rồi. Hán tưởng, nàng như vậy khổ sở sinh khí, có thể là bị bằng hữu lừa, hơn nữa số lượng còn không nhỏ, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn. Tiền đều là tiếp theo, quan trọng là tâm tình của nàng đã chịu ảnh hưởng. Ân, đồng vũ vụ dầu dĩ mà lên tiếng, ta chính là trong lòng không dễ chịu, rốt cuộc ta cũng chưa tưởng nhiều như vậy, cũng không bố trí phòng vệ, kết quả ngược lại bị người khác lửa. Ta hảo thằng a, xem ra kim ngạch hẳn là không nhỏ. Phó lễ hành nghĩ như vậy, không quan hệ, coi như là tiêu tiền mua cái giáo hấn. Phó lễ hành kế tiếp hoa thật lớn sức lực mới trấn an hảo nàng, chờ đến nàng ngủ về sau, hắn cũng là kết sức. Vì thế. Hắn lại bắt đầu nằm mơ. Trong ngộng, hắn một người ngồi ở trong phòng ngủ, trong phòng ngủ đã không có nữ chủ nhân bong dáng, thập phần trông vắng. Hắn đứng dậy đi phòng tắm, lại đi nữ chủ nhân phía trước phòng giữ quần áo, phòng giữ quần áo ngược lại không như vậy không. Rất nhiều đồ vật nàng đều không có mang đi, này cũng liền tạo thành một loại nàng tựa hồ còn sinh hoạt ở chỗ này hào rác. Trang sức quầy có một cái màu xanh đen hộp hắn mở ra, bên trong là một quả trứng bù câu nhẫn cưới. Đó là nàng kết hôn nhẫn kim cường, nàng cũng không mang đi. Cùng nàng ly hôn rõ ràng là hắn nói ra, nhưng trong khoảng thời gian này, một ngày thanh tỉnh quá một ngày, cái loại này mê mang cảm lại càng ngày càng nặng. Rõ ràng có rất nhiều loại lý do, nhưng liền hắn cũng không hiểu được chính mình vì cái gì muốn đưa ra ly hôn. Kia đoạn thời gian đủ loại cảm xúc, nhất mặt trái nhất tiêu cực, tựa hồ đều bị vô hạn phong đại, ngược lại là bình tĩnh cảm xúc, ẩn nhẫn cảm xúc, lại bị vô hạn thu nhỏ lại. Hình ảnh vừa chuyển, hắn về tới nhà cũ, Mâu thân đang ngồi ở trong phòng không nói một lời, như vậy trầm mặc trạng thái rằng có trông chốc lát sau, Mâu thân rốt cuộc nhịn không được phát hỏa, nàng hung hăng mà chụp cái bàn một chút, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, năm đó là ngươi một hai phải cưới nàng, hiện tại ngươi lại muốn cùng nàng ly hôn, ngươi đây là đem hôn nhân coi như trò đùa. Vũ vụ cái gì cũng không chịu muốn, nàng là bị ngươi bị thương tâm. Ngươi biết thẳm ra cái kia cháu ngoại trai đi. Họ tuy, hắn hiện tại ở theo đuổi nàng, khả năng vũ vụ về sau muốn cùng hắn đi anh quốc định cư. Nói thật, ta thật không cảm thấy vũ vụ làm sai cái gì, các người đến đi đến ly hôn kết cục. Hắn cái gì cũng chưa nói. Cuối cùng một cái hình ảnh, hắn ngồi trên xe, con đường một bên vô tầng thật dày màu vàng lá phong, cách đó không xa. Nàng cầm camera ra ở chụp ảnh, bên cạnh theo một người nam nhân, nam nhân giơ tay vì nàng trích xóa ở trên đầu lá cây. Hai người vừa nói vừa cười. Hắn hai chân giao điệp, tay đắp ở đầu gối, ánh mắt đen tối. Trong ngộng cái loại này tối nghĩa cảm giác quá mức chân thật, chân thật đến phó lê hành từ trong ngộng tỉnh lại khi, trong lòng vẫn cứ là vắng vẻ. Thằng đến một lần nữa đem trong lúc ngủ mơ nàng ôm vào trong lòng ngực, mới một lần nữa hảo lên. Hắn quá mức dùng sức, đồng vũ vụ đều bị hắn đánh thức, còn không co tới kịp phục hồi tinh thần lại, hắn liền đè ép lại đây. Chờ cái loại này dùng mình cảm giác truyền đến khi, đồng vũ vụ mới khôi phục một ít chút thanh minh. Sao lại thế này? Kết hôn hơn hai năm, hắn ở buổi sáng hồi nháo số lần một bàn tay đều có thể số đến lại đây, đây là làm sao vậy? Hắn cũng không cho phép nàng lúc này còn có tâm tư tưởng chút khác. Nàng giống như một cái thuyền nhỏ du đáng ở biển rộng, trên dưới pháp phồng, nàng cảm giác được đến, hôm nay ket hon hon hai nam han o buoi sang hồ có điểm kỳ quái, quá vội vàng. Cùng bình thường không quá giống nhau. Làm sao vậy? Chương 87087 Đồng vũ vụ chỉ cảm thấy chính mình cả người cùng tan thành từng mảnh giống nhau. Mở mê mang hai mắt, thập phần không khách khí mà phân phó đứng ở mép giường đang ở xuyên quần ngủ nam nhân. Ngươi tắm rửa thời điểm, giúp ta đem buồn tắm thủy phong mãn, chờ ngươi ra tới về sau lại ôm ta đi phòng tắm. Ta hôm nay nhất định đến tắm một cái. Phó lễ hành chỉ xuyên một cái quần ngủ, nghiêng đi thân nhìn nàng một cái. Trên giường một mảnh hôn độn nàng cũng là hưu khí vô lực, chán đầu tóc đều mướt mồ hôi, hắn nội tâm cảm thấy xin lỗi, tự nhiên là hưu cầu tất ứng. Hảo, ngươi không cần phao lâu lắm, ta chờ đợi làm bữa sáng. Tôn mẹ không ở, trên cơ bản bữa sáng bọn họ đều là chính mình động thủ giải quyết. Phó lễ hành vào phòng tắm về sau, đứng ở vòi hoa sen hạ, tưởng vẫn là cái tiêu ngộng Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn làm ngộng nhìn như không nối liền, nhưng cẩn thận ngắm lại là có thể sâu trôi đến lên. Ở trong nộng, hắn cùng nàng ly hôn, nàng dọn ra tùng cảnh biệt thự, sau lại lại gặp một cái theo đuổi nàng nam nhân, bọn họ tựa hồ ở tiếp xúc, hơn nữa trò chuyện với nhau thật vui. Nếu trước hai lần nằm mơ, phó lễ hành đều là quay đầu liền quên nói, như vậy lúc này đây tỉnh lại cũng có thời gian dài như vậy, trong nộng cái loại này bon ho tua ho o tiep nghĩa buồn trướng cảm giác vẫn dai nhu vay trong ngong cai loai nay toi nghia buon chuong vứt đi không được. làm một cái kiên định chủ nghĩa duy vật giả, Chú định hắn không quá khả năng vì nằm mơ loại chuyện này đệ bụng. Tắm ra tới, buồn tắm thủy cũng mau phóng đầy, hắn đi vào mép giường, thấy nàng ở chơi di động, liền nhướng mày nói, ngươi không phải liền rời giường sức lực đều không có sao. Đồng vũ vụ chạy nhanh buông di động. Phó lễ hành thực không thích nàng nằm ở trên giường chơi di động, nói như vậy đôi mắt không tốt. Hiện tại bị hắn trào bao, nàng cũng không hoàng hốt, còn vươn hai tay muốn ôm một cái, thật sự không sức lực, không phải hư. Người ôm ta qua đi, làng ta hưởng thụ một chút tiểu công chúa đãi ngộ. Phó lễ hành không lưng, lấy công chúa ôm phương thức ôm nàng lên, nàng cũng không trọng, chỉ cần không phải giống lần trước giống nhau đi hai giảm lộ, như vậy điểm khoảng cách, thật đúng là không tính cái gì. Đồng vũ vụ nằm tiến buồn tắm sau, thích ý mà thở phào nhẹ nhõm. Sảng! Phó lễ hành nhìn này mỹ nhân phào tắm trong chốc lát sau, liền đi ra phòng tám. Đi phòng giữ quần áo đổi hảo chính trang liền trực tiếp xuống lầu chạy về phía phòng bếp. Hắn ngầu nhiên cũng sẽ co xuống bếp nấu cơm hương thú, so nàng số lần muốn nhiều. Hai người trình độ đều hữu hạn, bữa sáng tự nhiên không có khả năng giống tôn mẹ ở khi như vậy phong phú. ngau nhien cung se co xuong bep nau com hung thu so nang so lan muon nhieu hai cái trứng gà, lại nướng bánh mì, giặt sạch một ít nàng thích ăn trái cây. gan trai làm một ly nâng cao tinh thần mỹ thức, nàng làm một ly hương thuần sữa bò. Đồng vũ vụ xuống lầu khi. Cả người đều thần thanh khí sảng, nét mặt tỏa sáng, mặc dù lúc này nàng không có hoa trang, trắng non khuôn mặt cũng lộ ra một cổ phấn, nàng đi tới, cũng mang đến một cổ ngọt lành mùi hương, này hết thẻ hết thảy đều so chân thật thật đúng là thật, phó lễ hành cuối cùng từ cái kia màu đen trong ngọng tỉnh táo lại, khôi phục dĩ vãng chấn định tự nhiên. Người nghe nói không? Đồng vũ vụ uống một ngủm sữa bò sau, nhìn về phía phó lễ hành, củ ra cái kia. Cùng hắn lao bà không phải Thanh Mai Trúc Mã sao, đều có hai đứa nhỏ, đột nhiên phơi ra tới nam ở bên ngoài tìm Tiểu Tam. Tiểu Tam còn mang thai bức vua thoái vị, thế giới này ma huyễn, ta không bao giờ tin tưởng Thanh Mai Trúc Mã cảm tình. Ở Hào Môn, Môn Đăng hộ đối, Thanh Mai Trúc Mã hôn nhân trên cơ bản là nhất vững chắc kia một loại. Phó lễ hành đối người khác bắt quái tin tức không có bất luận cái gì hứng thú, hắn cũng chỉ là nga một tiếng, âm điệu giơ lên. Đã gai đúng chỗ ngứa tỏ vẻ chính mình đã biết, cũng như nàng mong muốn biểu đạt nghi hoặc chi tình, như vậy nàng liền sẽ không cảm thấy hắn không lý nàng. Quả nhiên, dây tiếp theo đồng vũ vụ liền rất kích động mà nói, liền thanh mai trúc mã đều không đáng tin, còn có cái gì cảm tình là đáng tin cậy đâu. Dù sao người khác ta cũng quản không được, ngươi không thể như vậy. Phó Lê Hành ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đã biết. Lại một lần nghĩ tới cái tiêu ngộng, hắn muốn nói lại thôi. Đồng vũ vụ vừa thấy hắn lộ ra này biểu tình trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nàng cũng không rảnh lo ăn bữa sáng, vẻ mặt nghiêm túc mà xem hắn, ngươi vì cái gì như vậy biểu tình, là có nói cái gì không dám nói sao. Chẳng lẽ ngươi cũng cùng cái kia họ cụ giống nhau. Nàng liên tiếp tăm hỏi, biểu tình như vậy nghiêm túc khẩn trương. Phó lễ hành đột nhiên nở nụ cười, không có, ta xem ngươi trên mặt có cái gì. Đồng vũ vụ vẻ mặt hầu nghi xoa xoa mặt. Lại dùng này nhất chiêu, cú kỹ Phó lễ hành suy nghĩ, nàng như vậy để ý hắn, hắn cũng như vậy thích nàng, cái kia mộng mặc kệ lại chân thật, chỉ có thể là mộng. Đồng vũ vụ cảm thấy chính mình rất có đường bánh bao tiềm chất. Học sinh đảng mội tử không có tin tức về sau, nàng trừ bỏ ở hẹ chặt thượng gõ nàng, cũng không có nghĩ tới phải dùng chính mình thủ đoạn đi tìm được cái này mội tử. Bị lừa cố nhiên phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể phẫn nộ liên ở đồng vũ vũ chuẩn bị tìm mặt khác nàng có thể làm kiêm trước khi di động đột nhiên chấn động một chút nàng một bên xem máy tính một bên cầm lấy di động tùy ý liếc mắt một cái màn hình tức khắc liền ngây ngẩn cả người giao diện nhắc nhở là hệ chặt chuyển khoản nàng cớ lắc mở vừa thấy là vị kia học sinh đảng mội tử chuyển qua tới một ngàn khối hoài một loại thực vi diệu tâm tình nàng điểm một chút xác nhận chuyển khoản nhiệm vụ này xem như hoàn thành Bất quá cơ hồ là tạp điểm, quá khảo nghiệm người tố chất tâm lý. Học sinh đảng mội tử, tiểu tỷ tỷ thực xin lỗi A, mấy ngày nay trong nhà đã xảy ra điểm sự, cũng chưa thời gian xem di động, thực xin lỗi thực xin lỗi. Đồng vũ vụ theo bản năng địa điểm khai học sinh đảng mội tử bằng hữu vòng, gần nhất phát một cái định vị ở yến kinh bệnh viện. Nhân sinh thật sự quá khổ, hy vọng dùng ta 20 năm, 30 năm thỏ mệnh đổi lấy mụ mụ bình an khỏe mạnh. Nàng giật mình. Ma xui quỷ khiến gạt ra cái này muội tử âm tần cho chuyện. Liên ở nàng ý thức được cái này hành động không ổn, chuẩn bị ấn rất khi, kia đầu tiếp lên, bối cảnh em ổn nào, truyền đến có chút ngây ngô non nốt thanh âm, tỷ tỉ, tỉ, thật sự thực xin lỗi, ta mấy ngày nay cũng chưa xem di động, ta không phải cái loại này kẻ lừa đảo, thực xin lỗi thực xin lỗi. Đồng vũ vụ trần chờ hỏi, mẫu thân ngươi làm sao vậy? Học sinh đảng muội tử sửng sốt. Kỳ thật cùng người xa lạ nói chính mình ra sự, là không thể thực hiện. Nhưng giờ khắc này, mấy ngày nay tích góp đủ loại cảm xúc theo này một câu, cơ hồ mau sụp đổ, nàng thanh âm phụ phiếm, ta mẹ. Đột nhiên kiểm tra ra tới ung thư vú, còn không biết có phải hay không thời kỳ cuối. Người đôi khi chính là như vậy, rất nhiều lời nói cùng thân cận người ta nói không ra khẩu, đối người xa lạ lại có thể thổ lộ sở hữu tâm sự. Học sinh đảng mội tử còn rất nhỏ. Đại học cũng chưa tốt nghiệp, làm nàng thừa nhận loại này khả năng sẽ mất đi trí thân thống khổ. Quá tàn nhẫn, nói nói, có thể là rốt cuộc nhịn không được. Nàng đối mặt người xa lạ, nắm di động đè ở ngược, ở bệnh viện hành lang ngồi xồm xuống gào khóc. Đồng vũ vụ yên lặng mà nghe, rũ mắt, nhớ tới kia một năm được đến cha mẹ song song ngoài ý muốn qua đời tin tức, Rõ ràng mấy ngày hôm trước nàng còn cùng ba ba mụ mụ cùng đi xem qua điện ảnh, thân nhân qua đời tựa hồ chính là như vậy trong nháy mắt sự, nàng cũng giống cái này nữ hải giống nhau khóc giống quá. Hiện giờ 10 năm qua đi, thời gian thật là thuốc hay, lại lần nữa hồi tưởng lên, cũng không có như vậy khó chịu, nàng cũng có chính mình ra, tương lai cũng sẽ có chính mình hải tử. Buổi tối phó lễ hành khi trở về, đồng vũ vũ cũng không tàng trụ lời nói, dựa vào trên người hắn, thưởng thức hắn ngón tay thoát non dài, thấp giọng nói, kỳ thật ta không bị lừa người kia lại đem tiền chuyển cho ta phó lễ hành kinh ngạc không phải đầu tư bị lửa sao hắn nghĩ nghĩ đây là chuyện tốt như thế nào ngươi vẫn là không cao hứng đồng vũ vụ cũng không phải không cao hứng chỉ là nàng có một loại rất kỳ quái cảm giác lúc này tình nguyện là bị lửa tiền nàng đem sự tình ngọn nguồn đều nói ra thấy bên gối người vẫn luôn không hè răng liền chống thân thể nhìn hắn một cái hắn cho mày biểu tình rất quái dị làm gì không nói lời nào Phó lễ hành lúc này biểu tình rất khó dùng cái gì từ hoặc là thành ngữ đi hình dung. Tóm lại, một lời khó nói hết. Hán ngày hôm qua nói nàng bị người lừa tiền, hán tưởng bị người lừa dối đầu tư thất bại, chậm thì mấy trăm vạn, nhiều thì mấy ngàn vạn hướng lên trên đi, kết quả nàng nói là một ngàn khối, cho nên nàng ngày hôm qua đủ loại không vui, khi đến hận không thể lưu nước mắt chỉ là bởi vì một ngàn đồng tiền. Thực không khéo. Phó Lê Hành cũng cảm thấy chính mình cảm tình đã chịu lửa gạt. mấy hắn ngày hôm qua còn thực lo lắng nàng. Hắn dương mắt xem nàng, tinh trong chốc lát, cuối cùng mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì muốn đi làm loại này phiên dịch? Hắn tin tưởng, nàng tuyệt đối không phải vì tiền, lấy nàng tư lịch, nếu thật sự muốn kiếm tiền, cũng sẽ không ở trên mạng tìm loại này kiếm trước, như vậy nguyên nhân đâu. Đồng vũ vụ hiện tại cái gì đều có thể cùng Phó Lê Hành nói. Chính là hệ thống sự không thể nói với hắn, tuy rằng nàng cảm thấy nàng liền tinh nói, lấy hắn tính cách cũng không có khả năng sẽ tin tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng sóng mắt lưu chuyển, một giây tiến vào thảm hề hề trạng thái không hề áp lực, người sinh nhật không phải muốn tới sao, ta cảm thấy ngươi cái gì cũng không thiếu, người khác khẳng định sẽ đưa ngươi phòng ở đưa ngươi xe, còn đưa đồ cổ tiện tay biểu, ta đây có thể đưa cái gì đâu, mỗi năm ta đưa lễ vật tuy rằng đều là tỉ mỉ chuẩn bị. Nhưng tới tới lui lui liền như vậy mấy thứ, thật sự không có tâm ý. Hơn nữa, cho người mua lễ vật soát cũng là người tạp. Đây là tả túi tiến hưu túi ra à, không thú vị không thú vị. Ta còn là tưởng chính mình kiếm tiền, chẳng sợ liền một ngàn đồng tiền cũng hảo. Ít nhất đưa cho người lễ vật là ta chính mình kiếm, ý nghĩa không giống nhau sao. Đối sinh nhật, phó lễ hành là thật sự không thèm để ý, hướng chi chỉ là lễ vật, như nàng theo như lời, hắn cái gì cũng không thiếu. Năm trước sinh nhật thu được đồng hồ đến bây giờ còn không có mang, từ nhỏ đến lớn hắn sinh nhật tiến luôn là ăn uống linh đình, khi còn nhỏ bị cha mẹ trở thành khoe ra tư bản, lớn lên về sau chính mình còn phải đi chiêu đái khách nhân, từ ký sự tới nay, ở trong lòng hắn, sinh nhật liền ý nghĩa chuyện phiền toái một đồng lớn. Hiện tại nhìn đến nàng bởi vì muốn cho hắn chuẩn bị lễ vật kinh hỷ, mà trộm mà ở trên mạng tìm kiêm chức làm, chỉ là vì kiếm như vậy một ngàn đồng tiền. Cùng loại xúc động cảm xúc, thường một lần nàng cố ý vì hắn đi chợ bán thức ăn mua hải sản khi cũng từng có, bất quá khi đó tương đối đạo, hơn nữa ở hắn ý thức được chính mình bị đả động đồng thời, cũng sinh ra một loại trốn tránh tâm lý. Sau lại hắn có xem qua tâm lý phương diện thư tịch, mặt trên nói, người ở sợ hãi đáp lại không được đồng dạng cảm tình khi, sẽ theo bản năng mà trốn tránh thẩm chí chặn. Thường một lần, hắn lựa chọn làm chu đặc chợ bán đấu giá hạ trang sức đưa cho nàng. Làm nàng đi chợ bán thức ăn mua hải sản tạ lễ, lúc ấy chưa chắc không có tiền hóa thanh toán xong y tứ. Hiện tại, hán tưởng so với nhà đấu giá châu đáo trang sức, nàng hẳn là càng muốn muốn một cái ôm hoặc là hôn môi Qua mấy ngày, Phó Lê Hành lâm thời muốn đi tỉnh ngoài đi công tác, trong khi tam đến 4 ngày. Kỳ thật kết hôn mấy năm nay nhiều tới, đi công tác đối với Phó Lê Hành tới nói là chuyện thường ngày, một năm hơn phân nửa thời gian hoặc là ở đi công tác. Hoặc là chuẩn bị đi công tác, này mấy tháng tới nay, hắn đều là ngốc tại Yến Kinh, làm đồng vũ vụ đều đã thói quen có hắn tại bên người, mỗi ngày bị hắn ôm ngủ, thình linh muốn vải thiên đều nhìn không tới hắn, đồng vũ vụ một bên cho hắn thu thập hành lý một bên chưa từ bỏ ý định hỏi, thật sự không thể mang lên ta sao. Ở công sự thượng, phó lễ hành từ trước đến nay đều thiết diện vô tư, hắn lắc lắc đầu, không thể. Vì cái gì không thể à? Ta không có thời gian bồi ngươi. Ta đây có thể chính mình đi ra ngoài chơi à. Phó lễ hành ánh mắt nặng nghề mà dừng ở trên người nàng, hắn cũng không nói lời nào. Liên ở đồng vũ vụ chuẩn bị không ngừng cố gắng khi, chỉ nề được hắn thanh âm chầm thấp mà nói, như vậy ngươi cũng sẽ quấy nhiêu ta. Ở trời xa đất lạ địa phương, bọn họ cũng không có khả năng cố ý mang tài xế cùng bảo tiêu đi, tới rồi bên kia, tất cả đều là chi nghe đuoc han thanh am tram thap ma noi nhu vay nguoi cung se quay nhieu ta o troi xa đat la đia phuong bon ho công ty người an bài. Phóng nàng một người đi ra ngoài chơi đi ra ngoài đi bộ, chẳng phải là làm hắn ở trong lúc công tác đều phải thời khắc lo lắng. Này không phải quấy nhiễu là cái gì. Cũng may đồng vũ vụ ở đứng đắn sự thượng sẽ không càng quấy, thấy hắn thái độ kiên định, cũng liền lẩm bầm hai câu, liền không nhắc lại này một vụ. Hệ thống quy định, nàng thuê phòng ở mỗi tháng ít nhất đều phải đi trụ một ngày. Chờ phó lê hành đi công tác đi rồi, nàng liền hỏa tốc gước thượng lục nhân nhân qua đi ngọn nhì. Đổi cái tốt góc độ tưởng, lão công không ở nhà, nàng cũng có thể tạm thời thả bay tự mình bài thiên. Chỉ là buổi tối 10 giờ nhiều, hai người đắp mặt nạ nói chuyện phiếm bắt qua khi, đồng vụ vụ di động văng lên, là nhà cũ quản gia đánh tới. Vị này quản gia ở phó gia ngây người hơn 20 năm, làm việc nói chuyện đều tích thủy bất lẩu, thập phân ổn trọng, giờ phút này ngựa khí lại rất nôn nóng vô thố. Thái thái, phu nhân chiều nay liền cảm giác được phut nay ngu khi lai rat thể không khỏe. Chỉ cho là bệnh cũ phát tác, nhưng vừa rồi phu nhân ở phòng kế xịu qua đi, còn nôn mửa đổ mồ hôi lạnh. Gia đình bác sĩ tới xem qua, kiến nghị chúng ta đưa đi bệnh viện, hiện tại chúng ta đang ở đi bệnh viện trên đường, lao ra điện thoại đánh không thông, tiên sinh bên kia ở đi công tác, phu nhân không cho phép ta cấp tiên sinh gọi điện thoại. Đồng vũ vụ trong lòng căng thẳng, vội vàng ngồi dậy, kéo xuống mặt nạ ném ở một bên, biểu tình cũng thực nghiêm túc, muốn đi đâu ra bệnh viện. Ta hiện tại liền qua đi. Treo điện thoại về sau, đồng vũ vụ cùng lục nhân nhân nói một tiếng, liền cầm chìa khóa xe ra cửa. Ban đêm yến kinh giao thông thông thuận, nơi này địa lý vị trí hảo, ly bệnh viện cũng bất quá 20 phút tả hưu xe trình. Đây là một nhà danh tiếng thực tốt bệnh viện tư nhân, xử lý nằm viện thủ tục thập phần nhanh chóng, đưa đồng vũ vụ đi vào bệnh viện khi, phó phu nhân đã bị an trí ở phòng bệnh một người. Phó phu nhân nằm ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt thật sự, nhắm chặt con mắt cũng không nói lời nào, nhìn ra được tới nàng lúc này rất khó chịu, thấy đồng vũ vũ tới, nàng miễn cưỡng mở to mắt cười, nhẹ giọng trấn an nàng, không phải cái gì đại sự, chính là có chút vượng, này một năm tới cũng là thường có sự, liền lúc này nghiêm trọng chút, này đại buổi tối ngươi đi theo tới làm cái gì, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, đúng rồi, chuyện này đừng cùng lễ hành nói, miễn cho chậm chê hắn công tác, ta không nói. Hắn trở về về sau sẽ trách ta. Đồng vũ vụ mỉ môi, lôi kéo phó phu nhân tay, cảm giác được này đôi tay có chút băng, nàng trong lòng khó chịu, ta hôm nay buổi tối liền không nói cho hắn, hắn ngồi đã lâu phi cơ, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối, ta sáng mai liền cùng hắn gọi điện thoại. Phó phu nhân biết đồng vũ vụ tính tình nhìn như mềm ấm, kỳ thật gặp chuyện cũng thực ngoan cố, liền chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười nói, người đứa nhỏ này à. Bệnh viện giường ngủ cũng thực khẩn trương, đồng vũ vụ nói cái gì cũng không chịu đi, liên hoa ở phòng bệnh trên sofa bồi một buổi tối. Ngẫu nhiên ngủ rồi cũng sẽ lập tức bừng tỉnh lại đây, đi đến mép giường xem phó phu nhân tình huống còn hảo, lúc này mới yên tâm. Nàng cùng phó phu nhân là mẹ chồng nàng dâu quan hệ, hai người chi gian cảm tình cũng thực vi diệu, các nàng chi gian không có thân như mẹ con, có mấy lần phó phu nhân lời nói nàng không thích nghe cũng là có cảm xúc. Phó phu nhân đối nàng cái này con dâu muốn nói cực vừa lòng kia cũng là không có khả năng, vừa mới bắt đầu 1-2 năm, các nàng cùng thân là nữ nhân, đều ở lén lút thử đối phương cân nhắc đối phương. Chỉ là, ở phó lê hành đối nàng để bụng phía trước, toàn bộ phó già, đích xác chỉ có phó phu nhân đối nàng tốt nhất. Người cùng người chi gian chính là như vậy, lấy thiệt tình đổi lấy thiệt tình, ít nhất đối đồng vụ vụ tới nói, vì phó phu nhân gác đêm, nàng cam tâm tình nguyện. Phó lễ hành cũng không nhận giường, chỉ là tới rồi tỉnh ngoài cái thứ nhất buổi tối, bên người không có đồng vũ vụ hắn cũng là không thói quen, ở trên giường lần qua lột lại thẳng đến dạng sáng mới ngủ, hắn lại bắt đầu nằm mơ. Trong mộng hắn ngồi ở trước bàn cơm, nhà cũ nhà ăn chỉ có hắn cùng mẫu thân. Mẫu thân thật dài mà thở dài một hơi, trong giọng nói có chứa chỉ trích ý vị, người đem nhân ra vũ vụ trở thành cái gì, chiêu chi la toi roi tinh ngoai cai thu nhat buoi toi ben nguoi khong co đong vu vu han cung la khong thoi quen o tren giuong lan qua lon lai thang đen rạng sang moi ngu han lai bat đau nam mo trong mong han ngoi tới huy chi tức đi sao? Người giáo dưỡng chạy đi đâu? Ta lại như thế này dạy ngươi Ngươi thanh tỉnh một chút Năm đó ngươi định áp lực một hai phải cưới nàng Cưới nàng về sau luôn là ở đi công tác Đứa nhỏ này tuy rằng có câu hán hợp, Khá vậy không có làm ngươi khó xử Nàng quá khứ những cái đó sự tình ta cũng là biết đến Nàng cùng kia tần gia tiểu tử đều là lao hoàng lịch Là ở cùng ngươi ở bên nhau phía trước liền có sự Ngươi nếu để ý Năm đó cần gì phải trêu chọc nàng Hắn không nói gì Để ý tần dịch cùng quá khứ của nàng sao? Tự nhiên là để ý, nhưng chính như mẫu thân nói như vậy, nếu hắn để ý đến như ngạnh ở hầu trình độ, năm đó cũng liền sẽ không cưới nàng. Trên thực tế, hắn trong khoảng thời gian này rất nhiều chuyện cũng đều loát rõ ràng, cấp hắn phát những cái đó ảnh chụp người là tần dịch mẹ kế, hơn nữa theo tần dịch cùng vị kia họ liêu tiểu thư công khai ở bên nhau sau, những cái đó ảnh chụp cũng thành một hồi chê cười. Trên ảnh chụp nữ nhân căn bản là không phải nàng, mà là người khác. Hắn cũng không rõ chính mình lúc trước nhìn ảnh chụp vì cái gì đều không đi chứng thực một chút, liền dễ dàng mà tin, không trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật, liền tùy tiện đích xác nhận một việc, này cũng không phải hắn dị vãng phong cách. Chẳng lẽ là bởi vì nàng đã từng cùng tần dịch từng có một đoạn qua đi sao? Tần dịch lại nhiều lần khiêu khích, lệnh hắn phiền không thắng phiền. Nàng ở ấy bộ thượng vô cùng cao điệu cố ý lưu lại xảo diệu manh mối lệnh vong hưu đi bái nàng bối cảnh, phó thị cùng hắn luôn luôn điệu thấp, cũng không tưởng khiến cho đại chúng chú ý, vài lần đều phí tâm tư đè ép đi xuống. Nàng cho rằng hắn cùng hắn tân bí thư đã xảy ra cái gì nhận không ra người sự, thế nhưng buồn cười tới rồi ở hắn di động, công văn bao thậm chí là trên xe đều trang máy nghe trộm, muốn thời khắc nắm giữ hắn hành tung. Nàng cùng tân dịch cùng với vị kia liếu tiểu thư chi gian chuyện xưa. Chuyên lưu đến hắn bằng hưu trong giới liền có vài loại phiên bản, mỗi một cái phiên bản nàng đều vì đã từng cùng hắn kết hôn mà hối hận. Phía trước một năm hắn tiêu cực, bực bội cảm xúc bị vô hạn phong đại, trên người nàng phát sinh đủ loại sự, lệnh hắn bắt đầu hoài nghi, hắn lúc trước cưới nàng quyết định có phải hay không chính xác. Lúc sau đủ loại, bất quá là càng ngày càng phiền chán một đoạn này hôn nhân, nguyên bản cho rằng nàng thông minh hiểu chuyện, nguyên bản cho rằng thê gia không cường thế hôn nhân sẽ thực bất lo. Mỗi người đều có rất nhiều mặt, có nhất xúc động một mặt, có thông minh nhất một mặt, đồng dạng, cũng có nhất ngu xuẩn một mặt, mà hắn qua đi một năm, ở đối mặt nàng khi, tựa hồ nhất ngu xuẩn cùng nhất xúc động một mặt chiếm cứ thượng phong. Vì thế ly hôn tựa hồ cũng là thuận theo tự nhiên sự. Chỉ là làm hắn ngoại ý muốn chính là, ở định ra giấy thỏa thuận ly hôn khi, nàng tựa hồ lại về tới năm đó nàng, nàng nhất phải bình tĩnh, sống lưng thẳng thắn. Nàng cùng luật sư nói nàng không cần như vậy nhiều tài sản, nên là nhiều ít chính là nhiều ít. Hắn ở trầm tư khi, mẫu thân lại một lần mở miệng, ngươi hiện tại lại là có ý tư gì, có người cùng ngươi đoạt, ngươi liền lại hiếm lạ. Lễ hành, ta nửa năm trước kia, đột phát choáng vang chứng, lúc ấy vụ vụ thủ ta mấy cái buổi tối, trong nhà cũng không phải không có A-di bồi hộ, nàng cố tình muốn thủ ta, đứa nhỏ này bình thường ngoài miệng chưa nói, này trong lòng đã đem ta đưa mẹ. Cũng đem phó ra trở thành chính mình ra. Ngươi đem nàng từ cái này ra đuổi đi ra ngoài. Hiện tại ngươi lại muốn cho nhân ra trở về. Ta có giáo ngươi muốn coi khinh người khác tôn nghiêm sao. Phó lễ hành là bị điện thoại đánh thức. Hắn từ tủ đầu giường sờ đến di động. Điện báo biểu hiện là tiểu tham tiền. Tiếp khởi điện thoại tới. Hắn ngữ khí mệt mỏi. Không nghĩ tới điện thoại kia đầu nàng tựa hồ càng thêm mỏi mệt. Phó lễ hành. Ta hiện tại ở bệnh viện. Một buổi tối cũng chưa ngủ. Có chuyện tưởng nói cho ngươi, ngươi không nên gấp gấp à, mẹ đêm qua đổ mồ hôi lạnh nôn mửa, còn tròn váng, bác sĩ nói là tròn vang trứng, hiện tại tình chứng hảo một chút. Phó lễ hành còn tưởng rằng là ở trong ngộng, nhéo nhéo mũi, lại hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ. Đồng vũ vụ liền nhẫn mại tính tình lại nói một lần, chờ hạ ta đem kiểm tra một ít đơn tử chia ngươi xem, hiện tại còn không có liên hệ thượng ba ba, chính ngươi quyết định muốn hay không trở về. Chờ treo điện thoại về sau, phó lê hành lại nằm hồi trên giường tiếp tục nhắm mắt lại, nhớ lại cái tiêm hậu, lại nghĩ tới nàng ở trong điện thoại nói, hắn đột nhiên mở mắt ngồi ngay ngắn, trong ánh mắt đều che kín hồng tơ máu. Sao lại thế này? Tấu trương cộng 5 đoạn, ngươi đang ở đọc, để 6 đoạn. Tấu trương cộng 5 đoạn, ngươi đang ở đọc, để 7 đoạn. Tấu trương cộng 5 đoạn, ngươi đang ở đọc, để 8 đoạn. Tấu trương cộng 5 đoạn, ngươi đang ở đọc, để 9 đoạn. Chương 808088 Phó lễ hành cũng không phải cái loại này Sẽ vì việc từ buông công sự người Đang xem quá đồng vũ vụ Phát tới kiểm tra đơn tử Lại chia một cái y học cao tài sinh Bằng hưu xem qua Xác định vấn đề không lớn về sau Hắn liền nhanh hơn công tác tiến trình Nguyên bản trong khi 4 ngày đi công tác Áp súc thành hai ngày Ở nhận được điện thoại quá một ngày đêm khuya Hắn vội xong rồi công sự về sau Liền ngồi máy bay trở về đến kinh Xuống phi cơ khi đã mau buổi tối 10 giờ chung, chỉ làm tài xế lái xe đi bệnh viện, bệnh viện cái này điểm đều qua thăm hỏi thời gian, nhưng phó thị tại đây bệnh viện có nhập cổ, vì thế phó lễ hành cũng nhẹ nhàng đi tới phó phu nhân trụ phòng bệnh một người. Phòng bệnh bài trí cũng cùng khách sạn phòng không sai biệt lắm, thứ gì đều có, phó lễ hành tiến vào phòng khi, phó phu nhân như là cùng nhi tử có điều cảm ứng dường như, dây tiếp theo liền mơ mơ màng màng mở mắt. Đương nhìn nhi tử xuất hiện ở phòng bệnh khi, phó phu nhân còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Chờ sau khi tỉnh lại, nàng cười tủm tìm mà nói, sự tình vội xong rồi. Phó lê hành gật đầu, vội xong rồi. Vậy là tốt rồi. Phó phu nhân nhất không muốn chính là chậm trễ nhi tử công tác, nàng gả đến phó gia hơn 30 năm, đã sớm cùng trượng phu giống nhau, đem phó gia vinh nục xem đến so cái gì đều trọng, nếu nhi tử thật sự bỏ xuống công tác trở về. Nàng ngược lại sẽ không cao hứng. Nàng thực kiêu ngạo à, nhi tử cái gì cũng tốt, đã không có chẩm trễ công tác, cũng tận lực ở nhanh nhất thời gian gấp trở về. Phó lễ hành đi đến giường đôi, cầm lấy ca bệnh buồn tỉ mỉ phiên một lần. Phó phu nhân cười hắn, ngươi lại không học ý nghĩa, nơi nào xem hiểu. Hai ngày này ta đều có ở trên mạng tra tư liệu, có chút đồ vật còn xem hiểu. Phó lễ hành cúi đầu, một bên ôn thanh giải thích một bên phiên ca bệnh buồn. Phó phu nhân phía trước cũng có cái này tật xấu, ngẫu nhiên sẽ choáng vắng đầu, bất quá không nghiêm trọng, lúc này đây có thể xác định vì choáng vắng chứng, cũng không hiếm lạ. Con hảo loại này bệnh, đối với hơn 50 tuổi người tới nói, đều không thể xem như bệnh, lại kịp thời phát hiện, kế tiếp tu dưỡng hảo đối sinh hoạt ảnh hưởng cũng không lớn. Chờ xác định mẫu thân đích sắc không thành vấn đề sau, phó lệ hành vùng ca bệnh buồn, nhìn nhìn phòng, không phát hiện đồng vũ vụ. Phó phu nhân thấy hắn giống như đang tìm cái gì người, liền bật cười nói, ngươi tức phụ thủ ta hai ngày, nàng hôm nay thân thể không quá thoải mái, ta buộc nàng trở về nghỉ ngơi. Ấn, hắn có chút xấu hổ. Hắn từ nhỏ cùng mụ mụ quan hệ liền không phải thực thân cận, tựa hồ hào môn đều là cái dạng này ở chung hình thức. Hắn cùng chiếu cô hắn A-di ở chung càng nhiều, sau lại trưởng thành một chút, muốn học tập đồ vật rất nhiều rất nhiều, mụ mụ cũng có chính mình sự tình lại sau đó hắn liền tiến vào tuổi dậy thì cũng không hảo lại giống như mặt khác tiểu hải tử giống nhau cùng mụ mụ thực thân cận phó phu nhân như là không có nhìn đến hắn xấu hổ ôn nhu cười nói vũ vụ đứa nhỏ này tâm nhãn thật bên này có a di bồi hộ nàng nói nàng không yên tâm phi ở chỗ này thủ ta hai cái buổi tối người đều nhìn tiểu tụy một ít đứa nhỏ này trong lòng nóng hổi đâu nàng dừng một chút lại nói lúc trước ngươi cùng ta nói muốn cùng nàng kết hôn khi Ta không quá vui, nàng bộ dáng là nhất đẳng nhất hảo, cá nhân điều kiện cũng xuất sắc, chính là cấp không được ngươi quá nhiều trợ giúp, hiện tại ngẫm lại, cũng là ta tưởng sai rồi. Ngươi ba ba nói rất đúng, nhi nữ đều có nhi nữ duyên phận, ta cùng ngươi ba ba là hai bên gia đình thích hợp mới ở bên nhau. Nhiều năm như vậy, không thể nói chố không chố ra cảm tình, nhưng hiện tại gặp ngươi hai hảo đến cùng một. Ngươi dường như, ta cũng liền an tâm rồi. Hai ngươi hảo hảo sinh hoạt. Phó lễ hành như một tiếng, đương phó lễ hành từ bệnh viện ra tới khi, đã mau rạng sáng. Phó phu nhân không cho hắn ở chỗ này bồi hộ, hắn làm nhi tử, cũng không hảo lúc này ngốc tại phòng bệnh, còn hảo có di bồi hộ ở, hắn cũng cứ yên tâm trở về nghỉ ngơi. Hắn về đến nhà thời điểm cũng đã khuya, từ mở cửa đóng cửa đến lên lầu, hắn đều tận lực tay chân nhẹ nhàng, không nghĩ quay giày đến nàng, đi vào trong phòng ngủ, nàng có thể là sợ hãi một người ngủ. Trong phòng ngủ khai một chiếc đèn, ánh đèn cũng không trói mắt, ánh sáng thực nu hòa. Đi vào mép giường, thấy nàng ngủ thật sự thủ, hắn tưởng, thủ hai cái buổi tối, hẳn là thật sự rất mệt. Thẳng thắn nói, hắn cũng thực kinh ngạc, giống nàng như vậy kiểu khí người, cư nhiên có thể ở bệnh viện thủ hai ngày. Nghĩ như vậy, trên mặt hắn biểu tình ôn nhu rất nhiều. Nàng ngủ luôn luôn đều thực không thành thật, còn cùng tiểu hài tử dường như thích đá chăn, này không. Lúc này nửa cái thân mình đều lộ ở bên ngoài. Hắn không lưng động tác mềm nhẹ giúp nàng đắp chân đàng hoàng, lại phóng nhẹ động tác thu thập áo ngủ, sợ xào đến nàng. Hắn thay đổi tuyến đường đi phòng ngủ phụ phòng tắm tắm rửa. Dạng sáng lúc này buồn hắn là thực mệnh nhọc, đứng ở vòi hoa sen hạ, hắn lại phi thường thanh tỉnh. Hai ngày này hắn vì mau chóng về kinh đô ở đẩy nhanh tốc độ làm tiến độ, căn bản không có thời gian cũng vô tâm tư suy nghĩ những cái đó kỳ quái cảnh trong mơ. Thẳng đến lúc này, công tác vội xong rồi, xác định mẹ nó không có việc gì về sau, mới có không đi cấn nhắc. Liên tính phó lễ hành là chủ nghĩa duy vật giả, trong khoảng thời gian này làm này đó Ngộng cũng có thể làm hắn liên tưởng càng nhiều. Nam mơ làm sao giống hắn như bây giờ, đứa quãng, cùng kịch nhiều tập giống nhau, càng đừng nói, còn có một ít trong ngộng mới có sự, đều ở trong đời sống hiện thực đã xảy ra. Hắn làm mơ thấy tương lai sao? Phó lễ hành nghĩ đến đây lắc lắc đầu, không đúng, trong ngọng sự tính đích sắc có một ít trùng hợp, nhưng cũng có nhiều hơn không hợp lý. Thì như, hắn cùng nàng ly hôn. Điểm này liền rất không hiện thực, trong mộng ly hôn lý do có rất nhiều, mỗi một chút đều cùng hiện thực không hợp. Đệ nhất, tần dịch mẹ kế gửi những cái đó ảnh trụ, trong ngong ly hon ly hắn hiểu lầm. Hắn không phải như anh chup trong ngong han hieu lam nghiêm cần người, sao có thể sẽ bị như vậy chiều số che giấu hai mắt. Sao có thể không trải qua một fan chứng thực liền xác định ảnh chụp người nhất định là nàng? Hắn có lẽ trước kia sẽ hoài nghi nàng trong lòng có tần dịch bóng dáng, nhưng tuyệt không sẽ hoài nghi nàng đối hôn nhân trung thành. Bởi giờ, đệ nhị, trong mộng nàng ấy bổ fans trăm vạn, còn ý đồ lưu lại manh mối đi dụ dỗ người khác đi bái nàng bối cảnh, cùng với, nàng hoài nghi hắn cùng hắn tân bí thư giang díu, thậm chí còn ở trên người hắn trang bị máy nghe trộm. Những việc này căn bản là không có khả năng là nàng sẽ làm. Nàng khả năng sẽ tiếc nối bởi vì phó thị bối cảnh không thể ở ấy bộ thượng có được rất nhiều fans, nhưng nàng tuyệt không sẽ cho phó thị cho hắn mang đến phiền thoái, đến nôi máy nghe trộm, liền càng không có thể. Nàng thập phần tôn trọng hắn, liền bằng hưu gửi tới chuyển phát nhanh, nàng cũng sẽ không đi xem xét. Đệ tam, tần dịch luôn mãi khiêu khích, cùng với yến kinh truyền lưu quay chung quanh nàng cùng tần dịch chuyện xưa phiên bản bị người trở thành cho cười hắn tự tôn bị nhục. Tân dịch khiêu khích, cùng nàng lại có quan hệ gì, lại không phải nàng xui khiến, nghiêm khắc tới nói, nàng vẫn là người bị hại. Càng không nói đến tự tôn bị nhục, tiến kinh người một đám không biết nhiều khôn khéo, như thế nào sẽ đi truyền như vậy lời đồn, càng đừng nói còn có thể chuyển tới hắn lô thai. Phó lễ hành tắt đi vòi hoa sen, lau khô thân thể mặc vào áo ngủ, từ phòng tắm ra tới sau, hắn bình tĩnh rất nhiều, tự dễ cười. Trong mộng cái kia hắn ly hôn nguyên nhân có này đó, nhưng càng có rất nhiều, mặt trái tiêu cực cảm xúc vô hạn phong đại, mà lý trí cảm xúc bị thu nhỏ lại, này nơi nào là hắn. Liên tiêu cực cảm xúc đều không thể tiêu hóa, còn tùy ý này phát triển lớn mạnh, như vậy cảm xúc hóa người sao có thể là hắn. Nhưng mà, trong mộng cùng nàng ly hôn sau cái loại này chua sót tâm tình vẫn là ảnh hưởng tới rồi hắn, khả năng người tới buổi tối cảm xúc đều tương đối yêu đất. Hắn đột nhiên nhớ tới kia một lần, nàng cầm bọn họ giấy hôn thú ngây ngốc cười. Lúc này, hắn cũng muốn nhìn một chút giấy hôn thú tìm xem chân thật cảm. Nhưng hắn không biết giấy hôn thú đặt ở nơi nào. Hắn hồi ức một chút, nghĩ nàng giống nhau thói quen đem đồ vật đặt ở nàng phòng giữ quần áo. Vì thế từ phòng ngủ phụ ra tới sau, hắn đi nàng phòng giữ quần áo. Phòng giữ quần áo đồ vật quá nhiều, một chốc, hắn cũng đoán không được nàng sẽ đặt ở cái nào trong ngăn kéo chỉ có thể một cái ngăn kéo một cái ngăn kéo tìm. Yến kinh mùa đông thực lãnh, đồng vũ vụ sinh lý kỳ tới thực không thoải mái, một hồi ra liền khai máy sửa, bởi vì quá mệt mỏi đều quên khai máy tạo độ ẩm, nửa đêm khi khắt nước không thôi, từ trong mộng tỉnh lại, muốn đi đảo chút nước uống. Ban đêm thực can tĩnh, tĩnh đến đồng vũ vụ uống nước thời điểm, thế nhưng nghe được cách vách chuyển đến thanh âm. Hình như là từ nàng phòng giữ quần áo chuyển đến. Nàng buông cái ly, ky toi thuc khong thoai mai mot hoi ra lien khai may suoi boi vi qua met moi đeu quen khai may tao đo am nua đem khi khat nuoc khong thoi tu trong mong tinh lai muon đi đao chut nuoc uong ban đem thuc can tinh tinh đen đong vu vu uong nuoc thoi điem the nhung nghe đuoc cach vach chuyen đen thanh am hinh nhu la tu nang phong giu quan ao chuyen đen nang buong cai ly nghieng lang nghe một bên nghe một bên hướng cửa đi đến có chút giống người nào ở phiên đồ vật đồng vũ vụ vẻ mặt nghiêm lại trong nhà đều phô thật dày lông dê thảm nàng để chân trần đi tới một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới một đường lo lắng để phòng đi vào phòng giữ quần áo cửa hướng trong nhìn thoáng qua nàng phòng giữ quần áo là một cái phòng lớn cải tạo thành này vừa thấy nhất bên ngoài ngăn tủ ngăn kéo là bị người mở ra không đúng trong nhà cảnh báo hệ thống rõ ràng rất hữu dụng a Là tiên tiến nhất, trừ phi là ấn vân tay tiến vào nếu không mạnh mẽ kệ khóa tiến bào, nhất định sẽ dẫn phát cảnh báo. Đại môn vân tay trừ bỏ tôn mẹ đám người, cũng chính là nàng cùng phó lễ hành. Chẳng lẽ là phó lễ hành đã trở lại? Ôm như vậy suy đoán, đồng vụ vụ một bên hướng trong đi, một bên cầm kiện tiện tay đổ vật đương vũ khí, nàng đi vào đi vài bước, nàng biết chính mình lúc này hành vi là không đúng, dựa theo cảnh sát thúc thúc giao. Đều là không thể cùng ăn trộm sinh ra chính diện xung đột, ăn trộm nóng nảy, làm không hảo nàng mạng nhỏ đều đến ném. Một viên treo ở cổ họng lòng đang thấy được phiên ngăn kéo người nọ ăn mặc màu xanh biển vòi gai lùa áo ngủ khi, mới cuối cùng rơi xuống đất. Phó lễ hành Thinh linh xảy ra một tiếng, tuy là phó lễ hành như vậy tố chất tâm lý vượt qua thử thách bình tĩnh người đều bị dọa tới rồi. Hắn vừa mới ở trong ngăn kéo tìm được hai buồn giấy hôn thú. Lúc này phó lễ hành xoay người lại, biểu tình có trong nháy mắt trố mắt, trong tay còn cầm hai cái hồng sách vỡ. Đồng vũ vụ vừa thấy là hắn, còn không kịp cao hứng mà chạy như bay qua đi hùng ôm hắn, liền thấy được trong tay hắn giấy hôn thú, nàng hầu nghi xem hắn, đã trễ thế này, ngươi lấy giấy hôn thú làm cái gì? Vấn đề này thật đúng là làm khó từ đi học khởi liền cái gì đều đệ nhất danh phó lễ hành. Hắn nên nói như thế nào đâu? Nói chính mình làm rất mộng trong mộng cùng nàng ly hôn những cái đó mộng còn quá chân thật cho nên hắn đột phát kỳ tưởng muốn nhìn một chút giấy hôn thú tìm xem chân thật cảm liên chính hắn đều cảm thấy xả chỉ sợ nói ra sau nàng đều sẽ măng hắn đem nàng đương ngốc tử khó quá khó khăn phó lễ hành nói chính là muốn nhìn một chút đại buổi tối không ngủ được chạy tới nàng phòng giữ quần áo tìm được giấy hôn thú chỉ là muốn nhìn một chút tiểu lão đệ ngươi muốn hay không như vậy có lệ cốt xấu tìm cái lấy cớ cũng muốn đi tâm một chút ta. Đồng vũ vụ thoáng nhìn phó lễ hành, thấy trên mặt hắn biểu tình không đúng, giống như có chút trở dạ Tức khác nàng trong đầu hiện lên một ít suy đoán, liên hệ đến hệ thống cùng nàng nói, liên hệ đến nguyên tắc có chuyện, nàng vẻ mặt khiếp sợ buột miệng tốt ra. Người lấy giấy hôn thú có phải hay không tưởng cùng ta ly hôn? Thiên A này nam nhân có phải hay không không chuẩn bị làm người? 089 Phó lễ hành 31 năm trong cuộc đời. Có lẽ là lần đầu tiên trên mặt xuất hiện nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Nàng như thế nào sẽ cho rằng hắn lấy giấy hôn thú là tưởng cùng nàng ly hôn? Không đúng, như thế nào sẽ nghĩ đến ly hôn chuyện này? Đồng vũ vụ thấy hắn không hẹ răng, trong lòng khó chịu còn có kinh ngạc kế tiếp bỏ lên, cuối cùng tới một cái đỉnh điểm sau, nàng cũng không rảnh lo đi suy xét chuyện này có bao nhiêu không hợp lý, cái gì đều không rảnh lo, nguyên bản bị nàng ném tại sau đầu nguyên tắc kết cục. Lại một lần ở trong đầu hiện lên, nàng càng nghĩ càng không thoải mái, vừa lúc Phó Lê Hành cũng còn ở kinh ngạc chung không phục hồi tinh thần lại, nàng bắt được cơ hội, nhìn chầm chầm kia hai buồn hồng sách vợ liền nói. Ngươi nói, ngươi có phải hay không có ý nghĩ như vậy? Phó Lê Hành nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng tức giận đến đôi tay đều nắm chặt thành tiểu nắm tay, hàm dưới căng thẳng, giống như tùy thời đều một bộ muốn cùng hắn đồng quy vụ tận bộ dáng hắn vội vang nói, không có. Ta không có, ngươi đừng nghĩ mai. Hiện tại hắn này khinh phiêu phiêu lời nói, ở đồng vũ vụ xem ra, không có bất luận cái gì mức độ đáng tin. Nàng gắt gao mà nhìn chầm chầm hắn, vậy ngươi nói cho ta ngươi vì cái gì đại buổi tối tìm giấy hôn thú. Ta thật sự chỉ là muốn nhìn một chút. Phó lễ hành lúc này cũng là gặp nguy không loạn, hắn bay nhanh mà tìm được rồi một cái lý do, suy nghĩ cái này lý do tính khả thi về sau. Một giây tiến vào đến chấn định tự nhiên trạng thái chung, lại khôi phục kia bình tĩnh bộ dáng, ta xem ngươi đối ngày kỷ niệm đều thực để ở trong lòng, ta liền nghĩ nhìn xem lãnh chứng ngày là khi nào, tưởng cho ngươi bổ một cái lãnh chứng ngày kỷ niệm. Đối, chính là như vậy. Đồng vũ vụ cẩn thận ngắm nghĩa phó lễ hành biểu tình, thấy hắn đảo qua phía trước chuẩn dạ, giờ phút này biểu tình thản nhiên, đích sắc không giống như là nói dối bộ dáng. Nàng liên tưởng một chút gần nhất phát sinh sự tình, cũng mở miệng. Bọn họ gần nhất cảm tình như vậy hảo, hắn cũng là thật sự thích nàng, hẳn là không phải tưởng ly hôn. Chẳng lẽ thật là muốn nhìn một chút lãnh chứng ngày là khi nào cho nàng quá lãnh chứng ngày kỷ niệm sao? Như thế có khả năng, xem ra hắn lương tâm còn không đến mức bị cầu ăn. Đồng vũ vụ cấp phó lễ hành thể hiện rồi nữ nhân trở mặt so phiên thư còn nhanh kỹ thuật, nàng lập tức liền vui vẻ lên. Tiến đến bên cạnh hắn cùng hắn cùng nhau xem kia hai cái hồng sách vở, thật sự nha, vậy ngươi như thế nào không nói sớm, còn ấp úng, ngươi sớm nói không phải hảo sao. Giấy hôn thú thượng, nàng ăn mặc sơ mi trắng cười đến thực ngọn, hắn tuy rằng không cười, nhưng trên mặt biểu tình cũng thực ôn hòa. Quang từ trên ảnh chụp xem, bọn họ thật sự thực xứng đôi. Thật sự muốn quá lánh chứng ngày kỷ niệm A, ta còn tưởng rằng đời này đều sẽ không qua đâu. Đồng vũ vụ càng muốn liền càng hưng phấn. Rốt cuộc ngày kỷ niệm càng nhiều càng tốt, cái nào nữ nhân không nghĩ anh đến bữa tối, lệ vật kinh hỉ đầu. Phó lệ hành lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn hắn nghĩ tới này nhất chiều, bằng không đêm nay là đừng nghĩ ngủ, lấy nàng càng quậy trình độ, không ép hỏi ra cái lệnh nàng vừa lòng kết quả tới, nàng là sẽ không dễ dàng vông tha hắn. Còn không kịp hoàn toàn thả lỏng, lại nghe được nàng hỏi, ngươi thật sự không có cùng ta ly hôn ý tưởng sao. Nay cũng chính là vừa lúc lời nói đuổi lời nói đuổi kịp, đặt ở bình thường, đồng vũ vụ tuyệt đối sẽ không hỏi phó lễ hành như vậy vấn đề, càng thêm sẽ không thử hắn. Khả năng ban đêm thật sự sẽ làm người đa sầu đa cảm, cảm xúc xúc động đi. Bất quá này cũng không thể quay nàng, là hắn chức nháo ra này vừa ra tới lệnh nàng liên tưởng đến ly hôn cái này chữ. Phó lễ hành nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là thả lỏng đến qua nay cung khong the quái nang la han trước nhao ra nay vua ra toi là vấn đề này nên như thế nào trả lời đâu? hắn nghĩ nghĩ, lúc này đây không có lựa chọn nói dối, mà là nói hắn trong lòng nhất chân thật ý tưởng, không có, cưới ngươi cũng không phải nhất thời xúc động, là trải qua suy nghĩ cẩn kẽ, ta sẽ không dễ dàng mà lật đổ quyết định của chính mình. Liên tính chúng ta chi gian có cái gì mâu thuẫn, ta cũng có khuynh hướng đi tìm thích hợp phương pháp giải quyết. ở phó lễ hành trong cuộc đời có một cái tín điều, đó chính là mặc kệ cái dạng gì nan đề đều có biện pháp giải quyết có lẽ đối với có chút người tới nói ly hôn là kết cục tốt nhất tỉ như lão phì cùng hắn vợ trước nhưng phó lễ hành người này trong xương cốt thực tự đại thực ngạo mạn hắn cảm thấy lão phì lựa chọn ly hôn là bởi vì lười đến đi đối mặt lười đến đi giải quyết kia một đoàn phiền thoái vì thế ly hôn trở thành nhẹ nhàng nhất nhất không uổng lực phương pháp dùng hết thệ có thể sử dụng phương pháp vẫn là vô dụng khi lại đến suy xét ly hôn Tựa hồ cũng là đối hôn nhân một loại tôn trọng. Đồng vũ vụ bị phó lễ hành này một phen lời nói dễ dàng mà vớt phẳng này mấy tháng tới nay nôn nóng. Nàng chấp chấp mắt, thanh âm cũng không khỏi trở nên ôn nhu lên, ngươi thật sự như vậy tưởng sao? Thật sự không tưởng ly hôn sao? Phó lễ hành như một tiếng, không có hắn dừng một chút, nhưng thật ra ngươi, có sao? Đồng vũ vụ kinh ngạc xem hắn, như thế nào sẽ, dù sao ta là không có cái loại này ý tưởng? Phó lễ hành thấy nàng như vậy, cười khẽ một chút, trong ánh mắt tràn đầy nhạt nheo ý cười, hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cũng thực trịnh trọng chuyện lạ ân một tiếng, ta cũng không có. Đồng vũ vụ trong lòng ấm ác, nàng cũng nghĩ tới có lẽ có một một bọn họ nói dỡn tình hình lúc ấy nhắc tới cái này đề tài, đương nhiên nàng càng có khuyên hướng khuynh vậy một loại cảnh tượng. Bọn họ cãi nhau, nàng nhất thời gắng sức phía trên, buông lời hung ác nói muốn cùng hắn ly hôn, hắn bị nàng sợ tới mức không biết làm sao. Bá đạo nói nữ nhân, ngươi đời này cũng đừng nghị thoát đi ta bên người. Như vậy tình cảnh tuy rằng nghĩ đến liền cảm thấy hảo giới Nga, chính là nàng cũng rất thích. Tuy rằng hiện tại cùng nàng muốn cái loại này cảnh tượng hoàn toàn không đáp biên, chính là bị hắn như vậy ôm, nghe hắn bình tĩnh lời nói, nguyên tắc kết cục kia cuối cùng một chút chiếm cư ở nàng trong lòng bóng ma hoàn toàn biến mất không thấy. Phó phu nhân ở bệnh viện ở mấy ngày về sau, thân thể cũng điều dưỡng hảo chỉ là về sau muốn phi thường chú ý thân thể trạng thái. Mà phó lê hành sinh nhật càng ngày càng gần, nguyên bản đồng vũ vụ là muốn dùng kiếm được kia một ngàn khối mua một phần thích hợp lễ vật, chỉ tiếp từ giàu về nghèo khó, khả năng học sinh thời đại dùng một ngàn đồng tiền còn có thể mua được không tồi lễ vật. Hiện tại nàng thấy nhiều có được nhiều, một ngàn đồng tiền mua cái cái ly nàng đều không vui. Không cần hệ thống ra nhiệm vụ, nàng chính mình liền tưởng hảo hảo kiếm tiền. Có muốn dựa vào chính mình kiếm tiền cấp láo công mua lễ vật lý do, nàng lại tìm kiếm chức liền thản nhiên hào phóng rất nhiều. Phía trước nàng có thêm tô nhụy hệ trạc, tô nhụy bản thân chính là dựa phiên dịch ăn cơm, có tô nhụy ở bên trong giới thiệu, đồng vũ vũ cũng lén lút tiếp mấy cái đại sống, nhìn ra chờ đến phó lễ hành sinh nhật đêm trước, nàng có thể kiếm không ít. Tô nhụy cũng thực mẫu bức, không nghĩ tới phu nhân nhà giàu sinh hoạt cũng như vậy nỗ lực, tức khác đối xã xúc sinh sống một chút ý kiến đều không có. Công tác lên nhưng thật ra so từ trước càng ra sức. Phó lễ hành mấy ngày không có làm ngộng, cho rằng này hết thảy đều mau qua đi khi, cảnh trong mơ lại một lần đột kích. Hắn bạn tốt chi nhất Thịnh Diệp chu độc thân đêm, hắn cũng rút ra thời gian muốn đi ăn bữa cơm ở Thịnh gia danh nghĩa hội sở. Hắn định hảo xe còn không có tới kịp xuống xe, liền nhìn đến nàng cùng Lục Nhân Nhân vừa nói vừa cười từ hắn xa tiền trải qua, nàng tựa hồ cũng không có nhìn đến hắn xe. Duy nhất dừng lại ở hắn trong đầu chính là, hắn từ trước đến nay thích nàng hắc trường thẳng, cũng bị nàng nhiễm, nhan sắc có chút kỳ quái trưng dương. Chờ hắn đi vào hội sở ghế lô khi, mấy cái bạn tốt đều đã tới rồi. Ghế lô, mấy cái bạn tốt vốn là đang nói chuyện công tác thượng sự, trò chuyện trò chuyện, không khí tiệm cao, liền liêu nổi lên một cái hắn rất quen thuộc người. Chu chỉ thưởng thức bật lửa, xách một tiếng, ta mới vừa nhìn đến vũ vụ. Tính tình thật là cái này hắn giơ ngón tay cái lên, ta cùng nàng chào hỏi, nàng lý cũng chưa lý ta, kia kêu, kêu một cái khóc, kêu kêu một cái tác. Tựa hồ ghế lô bằng hữu đều không có kiêng rẻ hắn, thực tự nhiên mà hàn huyên lên. Hắn trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, chỉ là dụ hai tròng mắt nhìn chầm chầm di động xem. Thịnh Diệp Chu liếc hắn liếc mắt một cái, thở dài một hơi, lao bà của ta cùng vũ vụ là tiểu học sơ trung đồng học, giống như hai người trước kia quan hệ thực hảo. Nàng cấp vũ vụ, vụ đã phát thiệp mời, cũng không biết nàng ngày mai có thể hay không tới. Hắn cuối cùng ngẩng đầu lên, rõ ràng biểu tình bình tĩnh, nhưng đặt ở cái bàn phía dưới tay phải, không tự giác mà ở cọ tay trái ngón áp út. Kêu nhẫn cưới cũng đeo thời gian rất lâu, mới gỡ xuống tới khi, còn để lại một ít dấu vết, trong khoảng thời gian này đã không có, nhưng hắn thói quen ở tự hỏi vấn đề khi đi cọ kia vòng sang nhẫn, hiện tại nhẫn gỡ xuống tới, thói quen lại rất khó lại sửa lại. Cảnh trong mơ tới rồi nơi này đã bị đánh gây Hắn lại một lần bị điện thoại đánh thức Bởi vì mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở làm liên tục Mấy ngày nay liền không có giống thường lui tới giống nhau 7 giờ lên Hắn cầm lấy di động vừa thấy Đều mau tám giờ, thanh tỉnh vài giây Lúc này mới tiếp khởi điện thoại Điện thoại là Chu Trì đánh tới Chu Trì ngữ khi kích động hưng phấn Lao phó, ta cùng ngươi nói à Lao thịnh hắn phiêu Hắn trong mắt liền không có chúng ta này đàn huynh đệ Ngươi nhìn trong đàn tin tức không, Lão Thịnh hắn tháng sau liền phải đính hôn, tiểu tử này im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, rõ ràng tháng trước thấy hắn hắn vẫn là độc thân, hiện tại liền phải đính hôn, ngươi nói ngoại ý muốn không ngoại ý muốn. Phó lễ hành trong đầu toát ra rất nhiều cái dấu chấm hỏi, hắn nghi hoặc gần một tiếng. Cũng không trách chú chỉ như thế kích động, bọn họ mấy cái chơi đến tốt, trừ bỏ phó lễ hành cùng lục tử an kết hôn, mặt khác đối ngoại đều là độc thân trạng thái. Hiện tại thịnh diệp chú vô thanh vô tức tới một phiếu đại, từ độc thân trực tiếp chạy về phía đính hôn trạng thái, này liền thực lệnh người chấn kinh rồi. Phó lễ hành nghe chú chỉ nói một ít có không, bắt được trọng điểm, với ai đính hôn. Chú chỉ bên kia mắc kẹt vài giây, làm ta ngắm lại, hình như là tô gia đại tiểu thư, cũng thực tuổi trẻ, cùng vũ vụ không sai biệt lắm đại đi, hai ngươi thật đúng là châu già gặm có non điển hình đại biểu A. Treo điện thoại về sau. Phó Lê Hành còn không có phục hồi tinh thần lại. Trên thế giới thật sự có như vậy xảo sự sao, một lần có thể nói là trùng hợp, kia lúc này đây đâu. Đang ở Phó Lê Hành ngồi ở trên giường tự hỏi vấn đề này khi, đồng vũ vụ từ phòng tắm ra tới, trên mặt đắp thủy màng, nàng vừa đi lại đây, một bên dùng ngón tay ở trên mặt massage. làm sao vậy, sáng sớm thượng ngẩn người làm gì đâu. Phó Lê Hành nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, Lao Thịnh muốn đính hôn. Đồng vũ vụ đối loại này bắt quái thực cảm thấy hương thú, lập tức ngồi ở mép giường, ai à, ta có nhận thức hay không? Phó lễ hành nhìn chầm chầm trên mặt nàng mặt nạ, tô ra đại tiểu thư. Ở hiến kinh, chú trì lại nhận thức tô ra liền như vậy hai nhà, một nhà không nữ nhi, một nhà có nữ nhi, cùng đồng vũ vụ không sai biệt lắm đại, hắn hẳn là cũng có ấn tượng, lúc trước hắn cùng đồng vũ vụ đính hôn lễ cùng với kết hôn, vị này tô ra đại tiểu thư đều đã tới. Đồng vũ vụ kinh ngạc mà che miệng, Tô Vận. Ta mấy ngày hôm trước xem nàng bằng hữu vỏng, đích xác hình như là luyến ái. Đồng vũ vụ đọc sơ chung khi cùng Tô Vận ngồi trước sau bàn, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng cao chung về sau liền chậm rãi đạm xuống dưới, rốt cuộc không ở một cái ban, sau lại Tô Vận ở nước Mỹ lưu học, nàng đi Anh Quốc. Bất quá hai người hiện tại cũng thuộc về bằng hữu bình thường quan hệ, có cái gì quan trọng yến hội đều sẽ mời đối phương. Phó lễ hành nhìn đồng vũ vụ gương mặt này, lại nhớ đến đã làm những cái đó ngọng. đột nhiên sau này một đảo, nằm thẳng ở trên giường lớn. Hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng, điên rồi, thế giới này điên rồi. Chương 90 Phó lễ hành vẫn luôn là một cái cảm xúc nội liếm người, trên người hắn đã xảy ra như thế hoang đường sự, hắn cũng chỉ là một người buồn ở trong lòng, cũng chưa để lộ ra mảy may lệnh đồng vũ vụ phát hiện. Đồng vũ vụ vẫn cứ vui vui vẻ vẻ đi làm kiêm chức kiếm tiền, thuận tiện chuẩn bị hắn sinh nhật tiến hội. Nàng bận quá, tự nhiên cũng không có quan sát đến Phó Lê Hành không ở trạng thái. Phó Lê Hành không có khả năng đem mơ thấy sự tình cùng người khác nói, chỉ là công tắc khi, tâm tư vẫn cứ sẽ bay tới những cái đó trong ngộng, còn hảo gần nhất công sự cũng không phải rất nhiều, mặc dù hắn làm việc riêng cũng ảnh hưởng không lớn, tới rồi buổi chiều thời gian, hắn dứt khoát đứng dậy đi phó thị nghỉ ngơi khu cùng với nói là nghỉ ngơi khu, không bằng nói là hưu nhàn khu. Phó thị đãi ngộ thực hảo, này hưu nhàn khu có uống cà phê địa phương, cũng có chạy bộ cơ, trên tường được hạm hai mặt kệ sách lớn, phóng đầy thư tịch. Có chuyên nghiệp loại thư tịch, có tình cảm loại, tập thư rất nhiều, vì một ít ái đọc sách công nhân cung cấp hoàng nha khu pho thi đai ngo Hắn đã đến, co tren tuong đuoc tham hai cái ở nghỉ ngơi bảo khiết ta gì cap hoan canh han sợ hai không thôi, khiet a di đeu chỉ là tới tìm thư xem bảo khiết giá di lập tức lui qua một bên đem không gian đều nhường cho hắn ở giá sách trước tìm trong chốc lát phó lễ hành tìm được rồi một quyển thảo luận thời gian không gian huyền bí thư hắn vươn tay đem kia quyển sách rút ra đứng ở giá sách trước phiên bất chi bất giác liền nhìn hơn một giờ thời gian cùng không gian huyền bí không ít nhà khoa học đều vì thế mê muội tiến tới nghiên cứu có rất nhiều người đều nhận đồng vũ trụ tồn tại song song không gian cái này cách nói ý tứ là Ở một cái khác không gian, cũng tồn tại một cái khác ta, cũng có thể ở trải qua tương đồng sự tình. Nếu xác định có song song không gian tồn tại, kia hắn này mấy cái hiếm lạ cổ quái mộng, cũng có thể được đến một cái có thể thuyết phục hắn bản nhân giải thích. Đó chính là xuất hiện cùng loại sai lầm, hắn mơ thấy một cái khác song song không gian sự, mà ở cái kia trong không gian, hắn cùng nàng đi hướng ly hôn kết cục Nghĩ ký điểm này sau, phó lê hành tựa hồ là bình thường trở lại. Nhưng trong lòng chỗ sâu trong vẫn như cũ có một đạo bóng ma, hắn đem thư thịch một lần nữa thả lại tại chỗ. Trên thực tế, hắn vì một không gian khác chính mình cảm thấy bi ai, mặc dù ở trong nộng, hắn cũng có thể cảm giác được, kia một cái hắn ở ly hôn sau, trong van nhu cu co mot đao bong ma han đem thu tich mot lan nua tha lai tai cho tren thuc te han vi mot khong gian khac chinh minh cam thay bi ai mac du o trong đong han cung co the cam giac đuoc kia mot cai han o ly hon sau trong long co bao nhiêu không. Một cái khác hắn vì cái gì dễ như trở bàn tay mà buông ra nàng. Đồng vũ vụ rất coi trọng phó lễ hành sinh nhật, nàng từ trước đến nay thích chuẩn bị loại này đến hội. Từng có vài lần kinh nghiệm về sau cũng là thuận buồm xuôi gió, vốn dĩ phó lễ hành sinh nhật hiến là không cần nàng đi xử lý, chỉ là phó phu nhân gần nhất thân thể không thoải mái, cho nên tương quan nhân viên mặc kệ việc lớn việc nhỏ đều tới tìm nàng, vì thế, đồng vũ vụ mỗi ngày vội đến cùng con quay giống nhau. Từ phát hiện 1000 khối cũng mua không được cái gì giống dạng lại có ý nghĩa lễ vật sau, nàng bắt đầu nỗ lực tiếp sống kiếm tiền, chỉ tiếc, nàng năm nay 25 tuổi mới biết được kiếm tiền một chút đều không dễ dàng. Trung gian nàng thậm chí đều buông dáng người cùng giáp phương ba ba cái cỏ quá rất nhiều lần. Có như vậy một hai lần, nàng tức giận đến hận không thể lấy tiền tạp chết đối phương. Ở thời điểm này nàng liền sẽ chạy đến phòng giữ quần áo đi xem nằm ở trang sức khỏe xê vị tiểu vương miệng, tức khác cái gì khí đều không có. Nàng có thể vì phó lễ hành chịu đựng càng nhiều, chỉ cần hắn có thể vui vẻ. Thức mong mà, phó lễ hành nên đón hắn 31 tuổi sinh nhật cái này sinh nhật yến hội cùng năm rồi cũng không có gì khác nhau mời đều là bạn bè thân thích đồng vũ vụ này một năm xuất hiện ở trong yến hội xuyên sườn xám số lần càng ngày càng nhiều nàng cùng phó lễ hành nhảy cái mở màn vũ hai vợ chồng hiện tại phối hợp càng ngày càng ăn ý khả năng chính bọn họ cũng không biết khi bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau khi kia trong mắt đều là nùng đến không hỏa tan được ô nhu ngay cả vạn phu nhân nhìn đến này một đôi bích nhân đều ghé vào bạn tốt bên thay nói Ta xem ngươi muốn đạt thành tâm nguyện. Phó phu nhân trong tay cầm chén rượu, nghe vậy cười, có ý tứ gì? Không ra hai năm, ngươi muốn ôm tôn tử. Vạn phu nhân tự nhận là có một đôi tuệ nhãn, qua đi phó lê hành cùng đồng vũ vụ thoạt nhìn cũng thực cân ái, bất quá luôn là thiếu điểm cái gì. Hiện tại loại này khuyết điểm cũng đã không có, nàng cái này người từng trải liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, hiện tại phó lê hành mới là chân chính mà ái đồng vũ vụ. Đồng vũ vũ cũng là chân chính mà yêu hán, này hai người lúc này đầy trên người mới có lưỡng tình tương duyệt khí chẳng. Phó phu nhân sử sốt, ngay sau đó cười đến thấy nha không thấy mắt, mượn người cắt nôn. Chẳng sợ đồng vũ vũ tại đây sinh nhật trong yến hội suy nghĩ rất nhiều điểm nhỏ tử, nhưng người trưởng thành sinh nhật tiến hội, đặc biệt là phó lễ hành, đều rất khó thay đổi thương nghiệp tính chất. Cho dù là phó lễ hành mấy cái bạn tốt, cũng là cùng một ít thương trưởng thượng tổng nhóm giao tiếp. Buổi tối 10 giờ chung, tiễn hội cũng đã tan, Đồng Vũ Vũ tắm rửa xong về sau ngồi ở phòng ngủ thảm thượng hủy đi lễ vật, đây là nàng thích nhất phân đoạn, tuy rằng là người khác đưa cho phó lễ hành lễ vật, nhưng hắn nói, làm nàng thu, làm nàng bảo quản, bốn bỏ năm lên một chút, cũng là cho nàng lễ vật. Không thể không nói, nam nhân chi gian tặng lễ vật, đích xác thực hảo thực lãng mạn, chu trì đám người đưa, hoặc là là một cái chìa khóa xe, hoặc là là đồ cổ cấp bậc cát chứa. Hoặc là chính là đồng hồ. Mỗi vị đi giống nhau, nàng liền che lại ngực cảm khái một chút, tưởng ám chỉ nàng đáng yêu các bằng hưu. Phó phu nhân đối nàng cái này con dâu đều rất hào phóng, đối chính mình thân nhi tử liền càng đừng nói nữa, đưa chính là nàng tuổi trẻ khi ở nước ngoài mua một bộ trang viên. Đồng vũ vụ phiên trang viên kinh doanh quyền giấy chứng nhận còn có bất động sản tương quan giấy chứng nhận, càng xem liền càng thích. Về sau nàng ra ngoại quốc du lịch lại nhiều một cái nơi đi. Bất quá này đó lễ vật lại hảo, cũng không có nàng hảo. Nàng dám xác định, phó lễ hành khẳng định nhất thích nhất nàng đưa lễ vật. Phó lễ hành từ phòng tắm ra tới, hắn hôm nay cũng là thực mệt mỏi, chỉ nghĩ nhanh lên kéo đèn ngủ, nhìn đến nàng còn có 10 phần tinh thần khí hủy đi lễ vật, không khỏi cảm khái nàng tinh lực dư thừa, không phải người thường có thể so sánh nổi. Còn không ngủ, hắn hỏi, đồng vũ vụ đứng dậy, Cũng lười đến đi thu thập này đầy đất quý trọng lễ vật, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thỏa mãn về sau lúc này mới đi vào phó lễ hành bên người, kéo cánh tay hắn, cười hì hì nói, ta còn không có đưa ngươi lễ vật, ngươi đều không hiếu kỳ sao. Phó lễ hành sát tóc động tắc dừng một chút. Thẳng thắn nói, hắn thật đúng là không hiếu kỳ. Ở trong trí nhớ, hắn liền không có đối lễ vật rất tò mò quá. Bất quá xem nàng này hứng thú bừng bừng bộ dáng, hắn cũng chỉ có thể phối hợp nàng gật đầu, là cái gì? Hiện tại đã là trời đông giá rét, đồng vũ vũ không thích trong phòng mở ra thực đủ máy sưởi, bởi vì nói vậy liền rất khô giáo, cho nên trong phòng cũng không có giống như xuân hạ giống nhau ấm áp, điều độ ấm cùng độ ẩm đều rất giống mùa thu. Nàng ăn mặc nhất thường thấy cái loại này áo ngủ, hóa trang phối hợp quần. Vậy ngươi lại đây xem trọng. Nàng một bên cười một bên nâng lên trắng nõn non mịn tay, chấm động tác mà cởi bỏ áo ngủ hóa trang nút thắt hơi bỏ một cái còn chưa đủ, còn phải nhiều giải mấy cái. Phó lễ hành biểu tình kinh ngạc, không nghĩ tới nàng đột nhiên làm ra cái này động tác. Liên ở hắn cho rằng quà sinh nhật là một hồi vui thích khi, hắn thấy được nàng kia tinh xảo xương quai xanh phía dưới hình xăm. Có thể là mới văn không bao lâu, chung quanh làn da còn có điểm hồng hồng. Kia hình xăm rất đẹp, thực tinh xảo đặc biệt, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra là từ hai chữ mâu tạo thành, ép cung u. Tổ ở bên nhau chính là FU, là Phó. Phó lễ hành ngơ ngẩn. Chẳng sợ cho hắn một trăm lần suy đoán cơ hội, hắn cũng sẽ không đoán được nàng nói lễ vật là cái này. Đồng vũ vụ khẩn trương mà xem hắn, ngươi không thích sao. Nàng thật sự nghĩ không ra cái gì thích hợp lễ vật, thẳng đến nhìn đến bằng hưu trong giới tiểu học đồng học tuyên truyền. Tiểu học đồng học khai một nhà hình xăm cửa hàng, chuyên môn thiết kế hình xăm đồ án cũng băng nhân hình xăm, nàng nhìn về sau thực tâm động. Liền hẹn trước thích hợp nhật tử đi văn. Vì chiếu cố tiểu học đồng học sinh ý, nàng tuyển đều là quý nhất kia một loại, trong khoảng thời gian này kiềm chức kiếm tiền toàn hoa tại đây mặt trên, cũng may hiệu quả thực hảo, nàng thực vừa lòng. Phó lễ hành sao có thể không thích, hắn vẫn không nhúc nhích nhìn cái kia hình xăm, liền đại biểu hắn thực thích. Chỉ là hắn có chút không biết làm sao. Hắn xác định chính mình là thích nàng, có thể so so lên, nàng đối hắn thích tựa hồ càng nhiệt liệt một chút. Liên quan hắn cũng không biết nên làm như thế nào, mới có thể đáp lại tương đồng nùng liệt. Thích. Hắn nói. Đồng vũ vụ nghe thế hai chữ, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền không hề khách khí mà ôm hắn vòng eo, ngẩng đầu hướng hắn làm nũng. Ngươi cũng không biết có bao nhiêu đau, đau đến ta hận không thể khóc, ta đồng học nói ta là cái loại này không kiên nhẫn đau thể trước nhân nhân ở mắt cá chân nơi đó văn, nàng cũng chưa cái gì cảm giác, ngược lại ta đau đến hận không thể ôm đầu tán loạn. Phó lễ hành, nếu không phải thích người, ta là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không đi chịu đựng loại này thống khổ. Phó lễ hành không nói chuyện, cái loại này tê dại cảm giác lại một lần truyền đến, giống như là nàng chạm vào hắn, có một cổ điện lưu len lòi đi vào. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở trên người nàng từng có. Mấy tháng trước, hắn không hiểu lắm, hiện tại hắn minh bạch, loại cảm giác này, xưng là tâm động. Tâm động loại này cảm xúc cũng không phải chỉ có một lần cũng không phải thích thượng nàng liền không có. Mỗi một ngày đều sẽ có. Hắn không nói lời nào, cũng đã là ở trầm mặc biểu đạt đối nàng mê muội cùng với thích. Đồng vũ vụ nói liền tương đối nhiều, có đôi khi không cần hắn cấp cái gì đáp lại, nàng là có thể cái miệng nhỏ ba ba ba nói thượng một đồng lớn, đời này sẽ không lại có người thứ hai làm ta cam tâm tình nguyện đi chịu đựng như vậy thống khổ. Ngươi biết cái này hình xăm là có ý tứ gì sao? Ta là ta chính mình, cũng là của ngươi. Nói đến mặt sau một câu khi, nàng kỳ thật đã có chút thẹn thùng. Như vậy Trương Dương thông báo. Đối nàng tới nói cũng là lần đầu tiên. Nàng cho rằng thực chân quý, cũng hy vọng đối phương có thể quý trọng. Ở thẹn thùng lúc sau, nàng liền tưởng chạy nhanh nói sang chuyện khác, không đợi phó lệ hành có điều đáp lại. Nàng lại một giây biến sắc mặt, ngựa khí cũng trở nên nguy hiểm lên. Ta đồng học nói hình xăm đau, tẩy rớt hình xăm sẽ càng đau, nếu ngươi về sau nang lien tuong chay nhanh noi sang chuyen khac khong đoi pho le hanh co đieu đap lai nang lai mot giay bien sac mat ngu khi cung tro nen nguy hiem len ta đong hoc noi hinh xam đau tay rat hinh xam se tâm. Nếu về sau chúng ta tách ra, ta sẽ đem cái này hình xăm tẩy rớt, đau quá một lần về sau liền hoàn toàn làm ngươi cốt đi. Như vậy lên tiếng tuy rằng thực trung nhị, nhưng nàng đơn phương cũng cho rằng thực khốc. Nàng không thích hắn thời điểm, có thể chịu đựng rất nhiều sự tình, đương nàng thích thượng hắn về sau, liền một chút hủy khuất đều không thể chịu đựng. Giao ra chính mình tâm, cũng hoàn toàn không ý nghĩa đối phương có thể tùy ý dẫm đạp. Nàng tùy thời đều có thu hồi tới chuẩn bị cùng quyết tâm lời này đặt ở dĩ vãng phó lễ hành khẳng định là sẽ không quá để ý nhưng hiện tại liên hệ đến một cái khác khả năng tồn tại song song không gian hắn cùng nàng lời này hắn liền nghe không được hắn túi đầu ôm nàng eo hướng trong lòng ngực mang dứt khoát ngăn chặn nàng miệng đương nhiên hắn cũng là thật sự tưởng thân nàng chờ hôn một hồi lâu đồng vũ vụ đều nhịn không được thở dốc khi hắn mới buông ra nàng thanh âm mất tiếng mà nói không có nếu sẽ không tách ra 091 Thịnh Diệp Chu không chỉ có nhanh chóng thoát đơn, còn muốn đính hôn, này ở bằng hưu trong giới tuyệt đối coi như là một cái đại tin tức. Chu chỉ đám người tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, buộc hắn thỉnh ăn cơm, thuận tiện ép hỏi một chút chi tiết, bọn họ đều là nhận thức 2-30 năm bằng hưu, liền bạn tốt vì cái gì nhanh như vậy đính hôn nội tình cũng 2 mười nam bang huu lien ban biết, nói ra đi chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Cũng may Thịnh Diệp Chu cũng thực tự giác, không cần chu chỉ nhiều hơn thúc giục. Cũng đã đã phát mời, thỉnh mấy cái bạn tốt cùng nhau ở hán danh nghĩa hội sở ăn nhậu chơi bởi. Thịnh Diệp Chu sẽ mang bạn gái kiêm chuẩn vị hôn thê qua đi, mặt khác mấy cái bằng hưu đối ngoại vẫn là độc thân, không có người nhà nhưng mang. Đồng vũ vụ nhưng thật ra thực hứng phấn, nàng đối phó lê hành bằng hưu vòng không như vậy cảm thấy hứng thú, rốt cuộc một đống nam nhân, liền nàng một cái nữ, trộn lẫn đi vào cũng không biết có thể liêu cái gì, hiện tại không giống nhau, thịnh Diệp Chu có vị hôn thê này vị hôn thê vẫn là nàng người quen nàng không khỏi xoa tay hầm hè hiểu biết lão công bằng hữu vòng vẫn là rất cần thiết như vậy cũng dễ bề nắm giữ trực tiếp tư liệu về sau nàng cùng tô vận lẫn nhau phối hợp nhiều tới vải lần như vậy yến hội bữa tiệc chờ những cái đó nam nhân ăn uống no đủ ở thả lỏng trạng thái là lúc nói không chừng sẽ để lộ ra một ít làm thê tử không biết sự ngẫm lại liền rất kích thích a. hội sở ghế lô tô vẫn không cùng thịnh diệp chu ngồi một khối lôi kéo đồng vũ vụ ngồi ở một bên. Đồng vũ vụ tiểu học sơ chung lúc ấy, cùng tô vận quan hệ là thật sự thực không tồi, sau lại phai nhạt cũng là thật sự, bất quá hiện tại lẫn nhau láo công, tương lai láo công đều là nhiều năm hảo bằng hưu, này lại tự nhiên mà vậy đi bộ đến cùng cái trong vòng, lại quen biết lên cũng là một dây sự. Chú chỉ chú ý tới phó lễ hành vẫn luôn cố ý vô tình mà nhìn về phía đồng vũ vụ, liền thấu qua đi, tay đáp ở hắn trên vai, cười hát hát, Người hôm nay sao lại thế này, cùng chúng ta nói chuyện phiếm vẫn luôn xem lao bà ngươi, như thế nào sợ lao bà ngươi bay. Cũng chính là phó lễ hành có phi giống nhau tố chất tâm lý, nhưng phàm là những người khác đụng tới loại này ly kỳ hoang đường sự, chỉ sợ đã sớm dối loạn đầu trật tuyến. Bất quá chú chỉ có một chút nói đúng, hắn hiện tại thật là sợ vừa mở mắt, nàng đã không thấy tâm hơi. Phó lễ hành cầm lấy cái ly, ky hoang đuong su chi so đa som roi loan đau tran tuyen bat qua chu chi co mot chut ngụm rượu, dư quang vẫn phiêu hướng nàng bên kia. Nhìn nàng cùng tô tiểu thư trò chuyện với nhau thật vui bộ ráng, hắn lại thu hồi tầm vui bo dang túi đầu nhìn về phía tay trái ngón áp út thượng vòng xăng nhẫn, nói, ngươi biết cái gì? Chú chỉ sách một tiếng, nhớ tới nghe được nghe đồn, lại dương giọng hỏi, vũ vụ, ta nghe người khác nói ngươi mang thai, có hay không việc này à? Bọn họ mấy cái đều hút thuốc, nếu không có nữ sĩ ở đây, lúc này ghế lô phỏng trừng đều xương khói lựa lở đồng vũ vụ cùng tô vận ghé vào cùng nhau ăn dưa ăn đến chính vui sướng đột nhiên nghe thế sao một vấn đề nàng cũng ngây ngẩn cả người ai nói ta không mang thai a nàng khoảng thời gian trước đại di mụ mới hộ thể quá tô vận tựa hồ cũng biết việc này liền cười nói giống như mấy ngày hôm trước có người nhìn đến ngươi cùng phó tổng một khối đi ra ngoài ăn cơm ngươi xuyên váy tương đối rộng thùng thỉnh sau đó lại là dạy đế bằng duyên cớ đi nghe xong tô vận lời này Đồng vũ vụ còn tưởng rằng chính mình lắc mình biến hóa trở thành nữ minh tinh. Không phải chỉ có phạm phà giặt tỉ cung ạc mà kết tinh mới có thể chú ý nữ minh tinh quần áo khoan không rộng thùng thình, bụng nhỏ có hay không nô lên sao. Nàng chạy nhanh vấy vơi tay, không không không, ngày đó hắn đột nhiên kêu ta đi ra ngoài ăn cơm, ta cũng liền lười đến thay quần áo nàng dừng một chút, lại khẩn trương hỏi, có phải hay không có người chụp ảnh chụp, trên ảnh chụp ta nên sẽ không thật sự thoạt nhìn giống thai phụ đi. Ghế lô những người khác còn không có phản ứng lại đây, phó lệ hành khỏe môi nhét lên, trong mắt ý cười bất đắc dĩ rồi lại ôn nhu. Hán thái thái chú ý điểm vĩnh viễn không đúng. Tô vận vội vàng lấy ra di động cho nàng xem ảnh chụp, không có giống thai phụ, chính là người đột nhiên xuyên như vậy rộng thùng thình áo lông váy, xuyên vẫn là dày đế bằng liền rất dễ dàng làm người hoài nghi à. Nàng lại ngữ khí bi chẳng nói, không có biện pháp, có vị hôn phu có lao công, người còn không có mang thai sẽ có như vậy đãi ngộ ta nếu là xuyên như vậy rộng thùng thình khả năng truyền ra tới nói lại biến thành mượn từ bức vua thoái vị ha ha ha ha một bên kết hôn cũng có hải tử lục tử an đột nhiên nói chê chút muốn hải tử cũng đúng lục tử an cũng kết hôn bất quá hôm nay tụ hội hắn không có mang thái thái lại đây phía trước ngươi nhi từ lúc sinh ra ngươi cười đến cùng cái gì dường như như thế nào hiện tại lại mặt ủ mày ê lục tử an thở dài một hơi lắc lắc đầu Có nhi tử về sau, ta ở nhà là hoàn toàn không địa vị. Ngươi không biết ta nằm ở trên giường hô hấp đều là một loại sai. Này liền tính, lao bà của ta là con gái một, ta cũng là con một. Hai bên mẹ đều chỉ có như vậy một cái tôn tử, đều tưởng trộn lẫn tiến vao Ta cùng ngươi nói như thế, hiện tại nhà ta cùng hậu cùng giống nhau. Hai mẹ ai đều không muốn buông tay. Vậy nhà chính là gà bay chó sủa. Cho nên à, nhiều quá một năm hai người thế giới, hội trưởng thọ một năm. Sớm một năm đương cha đương mẹ, đoạn thọ mười năm. Hắn này ngữ khí ai đoán dài lâu, đầu đến cùng hắn không thân đồng vũ vụ cùng tô vận đều bắt đầu cười. Phó lễ hành liếc một bộ thiếu nữ không biết sầu tư vị đồng vũ vụ, quyết đoán chủ động cấp lục tử an đổ một chén rượu, không giấu vết nói sang chuyện khác, nam phong hạng mục thế nào. Lục tử an lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn đi qua. Cơm nước xong về sau, phó lễ hành mang theo đồng vũ vụ ngồi xe về nhà. Đứng ở bãi đô xe kia lối đi nhỏ thượng, hắn đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước làm cái kiêm ngộng. Ở trong ngộng, hắn ngồi trên xe, nàng cùng lục tiểu thư nói nói cười cười từ nơi này trải qua, bọn họ phảng phất là hai cái thế giới. Phó lễ hành không tự giác mà liền dừng bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đồng vũ vụ đi ra vài bước, thấy không ai trả lời chính mình vấn đề, lúc này mới phát hiện phó lễ hành trên mặt xuất hiện cùng loại phát ngốc, mờ mịt biểu tình. Nàng còn tưởng rằng là chính mình nhìn lắm rồi, do ra tay chọc chọc cánh tay hắn, làm gì đâu, nhìn cái gì nha. Phó lễ hành thu hồi tầm mắt, lại nhìn nhìn nàng, lắc đầu, không có gì. Đồng vũ vụ thu được tùy sách phát tới tin tức, hắn nói cuối tuần liền phải hồi Anh Quốc, tưởng thỉnh mấy cái bạn cùng trường một khối ăn bữa cơm. Nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đại học thời kỳ ở Anh Quốc, tuy rằng nàng nhận thức tùy sách thời điểm đều mau tốt nghiệp, Nhưng vị này khiêm tốn học trưởng cũng cho nàng rất nhiều trợ giúp, tùy sách là hoa kiểu, làm người thân sĩ có lễ, thường xuyên sẽ trợ giúp ở anh lưu học sinh, hắn ở lưu học sinh trong vòng danh tiếng cũng thực hảo, lần này phó ước vài người, cùng đồng vũ vụ cũng là cùng giới, đều cùng tùy sách nhận thức, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Phó lễ hành đem nàng mang vào hắn bằng hưu vỏng, nàng cũng động muốn mang hắn hiểu biết nàng các bằng hưu tâm tư. Hôm nay nàng ở chọn lựa phó ước muốn xuyên y phúc khi, làm bộ lơ đãng hỏi hắn, ngày mai ta có cái tụ hội, là ta đại học thời kỳ bạn cùng trường, quan hệ cũng không tệ lắm, người muốn hay không bồi ta cùng đi ăn bữa cơm. Ngày mai, trước kia phó lễ hành đối vô ý nghĩa xã giao hoạt động không có bất luận cái gì hứng thú. Chính là trong khoảng thời gian này theo cùng đồng vũ vụ cảm tình gia tăng, nàng cũng bồi hắn đi theo các bằng hữu cùng nhau ăn cơm xong, phu thê chi gian. Muốn làm được ở xã giao giao bên ta mặt làm được ngăn cách đối phương, kỳ thật cũng không quá hiện thực. Ở người trưởng thành thế giới, mang bạn Lữ nhận thức chính mình các bằng hữu, không nhất định chính là nhận định người này, nhưng không muốn mang bạn Lữ đi vào chính mình bằng hữu vòng, kia khẳng định là không nhận định người này. ân ngày mai buổi tối, liền ăn đốn cơm chiều. Ta có cái bằng hữu từ Anh Quốc trở về xử lý một chút việc, cuối tuần liền đi, còn có hai cái bằng hữu cũng là từ nơi khác tới Yến Kinh. Đại gia giống như cũng chưa cái gì thời gian, khả năng liền cùng nhau ăn bữa cơm, hẳn là sẽ không có kế tiếp hoạt động. Hảo! Đồng vũ vụ nghe hắn đáp ứng, vui vẻ đến cùng cái 200 cân hải tử giống nhau. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy hưng phấn. Đại khái là 15 tuổi kia một năm, bên người rất nhiều đồng học đều lén lút đạp lên yêu sớm này tuyên thượng, hưởng thụ ngây ngô mà chân thành tha thiết cảm tình, nàng khi đó cha mẹ quản được nghiêm cũng không thấy được với nam đồng học, vì thế ở mấy đôi tình lữ ngọt ngào cùng với xem điện ảnh phim truyền hình trong ảo tưởng, nàng cũng từng phát hỏa ra cảnh tượng như vậy tới, đi hương vị không tồi nhà ăn, nghĩ yêu đương muốn mang bạn trai đi, kia ra thực hào chơi lại thực lãng mạng công. Viên trò chơi, về sau cũng muốn mạn bạn trai mang theo mẹ kỳ phát cô chụp ảnh, có một nhà cửa hàng nam trang rất đẹp về sau phải cho bạn trai mua. Hiện tại loại này tưởng cho ngươi xem ta xem thế giới cảm giác, Lại một lần có, muốn mang hắn đi ăn chính mình ăn qua rất tuyệt nhà ăn, tưởng cùng hắn cùng nhau hoàn du thế giới, muốn mang hắn đi gặp chính mình thích các bằng hưu, tâm tình hảo, khí sắc liền càng tốt, đồng vũ vụ trong khoảng thời gian này thoát khỏi nguyên tắc mang đến bóng ma sao, nhật tử quá đến so từ trước còn muốn hài lòng, mặt mày hứng hào, đi đường mang phong, đôi lông mày đều là vui mừng, làm người vừa thấy liền biết nàng quá thật sự hạnh phúc, tùy sách ở ghế lô lại lần nữa nhìn thấy nàng khi. Nhìn đến trên người nàng như thế nào cũng tảng không được hạnh phúc vui sướng, cũng là từ trong lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Đây cũng là tùy sách lần đầu tiên nhìn thấy phó lễ hành. Đồng vũ vụ cùng phó lễ hành kết hôn, ở Hiến Kinh là một cọc đại tin tức, ở Anh Quốc lưu học sinh chung, cũng làm cho bọn họ ngầm thảo luận quá thời gian rất lâu. Lúc ấy tùy sách đích sắc trong lòng rất khó chịu, còn bởi vậy mua say quá một đoạn thời gian, thậm chí còn có cảm kích giả cổ vũ hắn đi theo đồng vũ vụ thông báo. Hắn không thích như vậy, hắn cảm thấy, lấy nàng tính tình, nếu đã quyết định muốn cùng những người khác đính hôn, kết hôn, vậy đại biểu cho nàng nhận định người này. Hắn hà tất đi đánh không lưu tiếc nối Nguy Trang đi phá hư nàng sinh hoạt. Nếu nàng tìm được rồi nàng cảng tránh gió, tìm được rồi nàng ra, hắn trừ bỏ đưa lên chúc phúc, khác cái gì đều không thể làm. Đồng vũ vụ kéo phó lễ hành cánh tay, nghiêng đầu, tươi cười minh sán, học trường, đây là ta lão công phó lễ hành. Nói xong về sau, nàng lại nhìn về phía Phó Lễ Hành, Láo Công, đây là ta ở Anh Quốc Đại học học trường, Tùy Sách. Phó Lễ Hành ở nhìn đến Tùy Sách khi đồng tử co chặt, nhưng hắn luôn luôn cảm xúc nội liễm, cũng không có làm người phát hiện liền thực mau khôi phục bình thường. Hắn bề ngoài nhìn như thong dong nhưng cái kia mộng, cái kia nàng cùng nam nhân khác cùng nhau chụp ảnh, mà hắn chỉ có thể ngồi ở trong xe, giống cái nhất ti tiện kẻ dình coi giống nhau ngọng Tra tấn hắn bài thiên, nguyên bản còn có thể an ủi là song song không gian, hiện tại ở trong đời sống hiện thực nhìn đến kia trong ngộng nam nhân, đối với hắn tới nói, là khó có thể miêu tả đánh sâu vào. Trước mắt cái này tùy sách, có phải hay không trừ bỏ hắn bên ngoài, đồng vũ vụ trong cuộc đời một loại khác khả năng. Nguyên lai like ở trong ngộng, nàng cùng nam nhân kia đã sớm nhận thức. Nguyên lai, like, bọn họ đã sớm nhận thức. Tùy sách chủ động mà vươn tay. Phó Lễ Hành chỉ trầm mặc vài giây, liền cũng vươn tay, hai cái nam nhân nắm một chút tay xem như nhận thức. Phó Lễ Hành mặt ngoài bình tĩnh như thường, nhưng nếu đem này mười mấy giây đoạn ngắn, vô hạn thả chậm tốc độ nói, khả năng mới có thể để lộ ra hắn đủ rồi. 092. Lần này tụ hội cũng không có vài người, trừ bỏ tùy sách, Phó Lễ Hành cùng đồng vũ vũ bên ngoài, còn có một vị nữ đồng học cùng một vị nam đồng học. Đồng vũ vũ kia một lần lưu học sinh hơn phân nửa còn lưu tại nước ngoài trở lại quốc nội cũng đều phân tán ở bất đồng thành thị tốt nghiệp về sau mỗi một lần gặp nhau đều di đủ chân quý nàng từ nhỏ liền sinh đến xinh đẹp tựa hồ ở rất nhiều phim truyền hình chung, mỹ lệ nữ nhân luôn là chọc người ghen ghét bởi vậy vờn quanh ở mỹ nhân bên người nam nhân nhiều nữ nhân thiếu nhưng trên thực tế nàng từ nhỏ đến lớn khác phái duyên hảo đồng tính duyên càng tốt nữ đồng học ngồi ở đồng vũ vụ bên cạnh chú ý tới nàng mang lắc tay Kinh hỉ hỏi, cái này hảo hảo xem, là chính ngươi thiết kế sao? Lời này hấp dẫn phó lễ hành chú ý, hắn cũng nhìn về phía nàng bạch tế trên cổ tay cái kia dây xích. Đồng vũ vụ cười cười, sao có thể làm, đây là ta bằng hữu đưa, hình như là Ashley thiết kế. Nàng có chút mượn ngủng, không nghĩ tới bằng hữu sẽ ở phó lễ hành trước mặt nói lời này. Này dây xích là lục nhân nhân đưa cho nàng quà sinh nhật, là một cái rất có danh châu báo thiết kế sư thiết kế nàng thức thích nữ đồng học ngữ khí tiếc nuối mà nói khả năng có chứa cá nhân chủ quan sắc thái đi ta cảm thấy ngươi thiết kế đồ vật so nàng muốn hảo ngươi còn có nhớ hay không mau tốt nghiệp khi ta làm ngươi giúp ta thiết kế một khoản nhẫn sao thật sự không lừa ngươi hiện tại này nhẫn vẫn là ta hàng ngày đeo số lần nhiều nhất chỉ cần ta mang lên mỗi một lần là mỗi một lần đều sẽ có người hỏi ta ở nơi nào mua là cái gì thẻ bài nghe được nữ đồng học nói như vậy Phó lễ hành có chút nghi hoặc nhìn về phía đồng vũ vụ. Hắn nhớ rõ nàng đại học thời kỳ chuyên nghiệp cũng không cùng châu báo thiết kế móc nối. hơn nữa, hắn cũng không biết nàng có như vậy bản lĩnh. Đồng vũ vụ chú ý tới phó lễ hành nghi hoặc ánh mắt, liền thẹn thung mà giải thích nói, đều là đại học thời kỳ một ít hưng thú yêu thích lạc, khi đó khoa không phải rất nhiều, mới có như vậy nhàn tâm tư. Đồng vũ vụ đối châu báo yêu thích chi tình muốn ngược dòng đến nàng có xấu đẹp khái niệm khi. Bởi vì nàng mụ mụ liền rất thích mua châu áo, khi còn nhỏ nàng còn sẽ thừa dịp mụ mụ không ở nhà thời điểm, trộm đeo mụ mụ vòng cổ. Như thế nào là nhàn tâm tư? Nữ đồng học thấy phó lễ hành giống như không biết này một vụ, có nghĩ thẩm cấp đồng vụ vụ làm bãi, liền nói, rõ ràng đều hoạch thưởng. Hơn nữa, chúng ta lúc ấy đều cho rằng ngươi tốt nghiệp về sau sẽ hướng phương diện này phát triển, còn đặc biệt chân tình thật cảm muốn thấu tiền cho ngươi đầu tư. Nào biết tốt nghiệp không bao lâu, liền nghe được người muốn đính hôn tin tức. Đồng vũ vụ cười hì hì, chính là một cái đặc biệt đặc biệt tiểu chúng thi đấu đạt được thưởng, cũng chưa cái gì hàm kim lượng. Ta hiện tại yêu thích biến thành mua châu đáo thu thập châu đáo. Phó lễ hành đột nhiên nghĩ tới. Hắn cũng không có cái gì cấp bạn gái tặng lễ vật kinh nghiệm, khi đó bọn họ mới vừa ở cùng nhau, đặt mua lễ vật loại sự tình này mãi cho đến hiện tại đều là chu đặc trợ đi an bài. Hắn nhớ rõ lúc ấy chú đặc trợ có nói với hắn, đồng tiểu thư yêu thích châu náu Lúc ấy hắn cũng để ở trong lòng, rốt cuộc trên thế giới có mấy người phụ nhân không yêu châu náu Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua nàng, ở nàng bằng hưu khen dưới, nàng trong mắt phát ra ra tới quan mang, là hắn phía trước không có gặp qua bộ dáng. Chính xác ra, hắn cũng gặp qua, ở những cái đó trong ngộng Tựa hồ thoát khỏi phó thái thái cái này thân phận, nàng giống nhau rực rỡ lấp lánh. Đúng rồi, học trường, phía trước ta nghe hệ cô nói ngươi có cùng mạnh vũ vi hẹn hò, có phải hay không thật sự nha. Vẫn luôn đều rất muốn hỏi ngươi, nhưng luôn là không có thời gian. Nữ đồng học lại đem đề tài chuyển hướng tùy sách. Tùy sách thái độ bằng thẳng, cười điểm phía dưới, là có như vậy một chuyện. Cái này bắt quái, cũng đem đồng vũ vụ lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi. Tùy sách ôn nhu đa tình lại không làm tình, mỗi một đoạn cảm tình đều đến nơi đến trốn ít nhất bắt cá hai tay loại chuyện này, ở trên người hắn không phát sinh quá. Từ đồng vũ vụ đính hôn kết hôn về sau, hắn cũng một lần nữa tỉnh lại lên, cũng không kháng cử cùng người khác hẹn hò, cũng sẽ thử đi tiếp xúc người khác, ngậu nhiên sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm xem một hồi kích bản, hoặc là chỉ là đơn giản tàn bộ, chỉ là tổng cảm thấy kém một chút cái gì, hắn tưởng, hẳn là cái loại này tâm động cảm giác. Kỳ thật mấy năm nay hắn cũng phục hồi tinh thần lại, giống la chi la đon gian toan bo chi la tong cam thay người như vậy, Cũng không thích hợp hôn nhân, hắn lúc ấy nghĩ có thể vì nàng tiếp thu một đoạn kết hôn vì kết cục cảm tình. Trên thực tế, đương hắn có cách nghĩ như vậy thời điểm, liền ý nghĩa hắn trong xương cốt cảm thấy đây là một loại hy sinh. Một khi ông ta là ở vì người hy sinh thoái nhượng thỏa hiệp tâm thái, kia có thể hay không ngày sau biến thành một loại hoán trách đâu. Nếu hôn nhân sinh hoạt buồn kẻ, nếu ở dài dòng trong sinh hoạt mất đi tình cảm mánh liệt đâu. Hán Vĩnh Viễn đều nhớ rõ cha mẹ ở hôn nhân chung cho nhau trả tấn, cho nhau chán ghét. Vậy ngươi cùng Mạnh Vũ Vi ở bên nhau sao? Thường thường lao tới ở gậy bùa an dưa tuyến đầu đồng vũ vụ, lúc này cũng tỏ mò hỏi. Tùy sách dừng một chút, ôn thanh cười nói, không có, khả năng nàng không thích ta. Nữ đồng học kinh ngạc, chính là ta như thế nào nghe nói Mạnh Vũ Vi thích học trưởng ngươi đã nhiều năm à? Không phải Mạnh Vũ Vi đảo đuổi theo thời gian rất lâu sao? Như thế nào đến tùy sách trong miệng, hình như là mạnh vũ vi không thích hắn, cho nên bọn họ mới không ở bên nhau. Tùy sách tươi cười bất biến, như thế nào sẽ, loại này lời đồn còn có người tin sao. Nàng thức hảo, bất quá có thể là cảm thấy ta không quá thích hợp đi. Nữ đồng học nháy mắt liền nghĩ tới, tùy sách là không hôn chủ nghĩa giả, vì thế sáng tỏ, thì ra là thế. Tù hội đến kết thúc khi, đồng vũ vụ đi theo nữ đồng học đi toilet bổ trang. Một cái khắc nam đồng học cũng đi ra ngoài tiếp điện thoại, tức khắc ghế lô chỉ có Phó Lê Hành cùng Tùy Sách. Không nói chuyện phím nói, lúc này không khí cũng sẽ cùng xấu hổ. Tùy Sách làm người hiền hòa, chủ động cùng Phó Lê Hành nói, người cùng vụ vụ kết hôn lúc ấy, ta ở Anh Quốc có chút việc liền không đi, bất quá có ở bằng hưu phát ấy bồ thượng nhìn đến hôn Lê Anh trụ, chúng ta đều cảm thấy các người thực xứng đôi. Phó Lê Hành mỉm cười gật đầu, phải không? Cảm ơn. Tùy sách lại nói, lần sau ngươi cùng vụ vụ tới Anh Quốc chơi, nhớ rõ tìm ta, ta tới làm ông chủ. Phó lễ hành ở gật đầu khi, áo khoác túi di động chấn động một chút, hắn lấy ra tới vừa thấy, là chú đặc trợ phát tới tin tức. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, hắn hẳn là hiểu biết hắn tình địch tương quan tin tức, vì thế vừa rồi ở cái bàn phía dưới, hắn dùng di động cấp chú đặc trợ đã phát tin nhắn, làm hắn đi tra tùy sách cá nhân tư liệu cùng với tin tức. Chu đặc trợ làm việc hiệu suất rất cao, trầu nay cơm còn không co ăn xong, bất quá hơn nửa giờ thời gian, tùy sách kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cũng đã tra được. Hơn nữa phát đến hắn hòm thư chung đi. Phó lễ hành đối tùy sách kiên kỵ, không phải bởi vì hắn là trong ngộng đồi ở đồng vũ vũ người bên cạnh, mà là hắn bản nhân biểu hiện ra ngoài đủ loại. Nếu không có cái kiêm mộng, chỉ sợ lại tâm tư kín đáo người cũng không nhất định có thể chú ý phát hiện tùy sách thích đồng vũ vũ. Hắn đối nàng. Tựa như đối bình thường học mội giống nhau, không có bất luận cái gì chô đặc biệt. Nhưng phó lễ hành làm cái kiêm ngộng, lại quan sát tùy sách, là có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra tới. Thích một người khi, chẳng sợ che giấu đến lại hảo, tình yêu cũng sẽ từ lơ đẳng trong ánh mắt, hoặc là động tác nhỏ trung biểu lộ ra tới. Tỷ như, tùy sách đang nói tac nho chung bieu lo mạnh vũ vi khi, sẽ theo bản năng mà xem đồng vũ vụ liếc mắt một cái, nhưng hắn sẽ nhanh chóng rời đi tầm mắt. Tì như. Đồng vũ vụ thích ăn hải sản, tùy sách ở chuyển mâm đồ ăn khi, sẽ cố ý vô tình mà đem nàng thích ăn đồ ăn chuyển tới nàng trước mặt. Như vậy một người, có thể như thế khắc chế chính mình cảm tình, lại có thể làm được cơ hồ tích thủy bất lẩu nông nối, như vậy tình địch quá đáng sợ. Quan trọng nhất chính là, lấy hắn đôi đồng vũ vụ hiểu biết, nếu nàng biết tùy sách thích nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tới phó ước, càng sẽ không mang lên nàng, đó chính là nói ở nàng cùng tùy sách nhận thức mấy năm nay. Nàng chưa bao giờ nhận thấy được tùy sách đối nàng tâm tư. Nàng cũng không phải một cái trì đột người, duy nhất khả năng chính là, có người che giau đến quá hảo. Đồng vũ vụ khi trở về còn thực vui vẻ, đứng ở phó lễ hành phía sau, đôi tay đắp ở hắn trên vai, hơi hơi không lưng ghé vào hắn bên thai, cười nói, hai người đang nói chuyện cái gì đâu. Không có gì. Chỉ tiếp đồng vũ vụ đạo hành không đủ. Gặp phải Phó Lê Hành cùng tùy sách này hai cái che giấu cảm xúc nhất lưu cao thủ, lăng là không thấy ra tới hai cái nam nhân chi gian khí tràng bất hòa. Về đến nhà về sau, Phó Lê Hành lập tức đi thư phòng, mở ra máy tính hồng thư, phiên phiên tùy sách cá nhân tư liệu, càng xem liền càng cảm thấy đây là cái kinh địch. Đã không thể khinh địch, cũng không thể quá coi trọng, rốt cuộc người khác cái gì cũng chưa làm, mặt ngoài xem là chính nhân quân tử, có lẽ trên thực tế cũng là... Hắn đến nỗi như vậy để ý sao. Phó lễ hành tắt đi máy tính sau, ở trong thư phòng chịu một cây yên, cái loại này bực bội cảm xúc vẫn là vứt đi không được. Hắn biết, hắn bực bội là bởi vì những cái đó mộng, là bởi vì tùy sách bản thân, càng là bởi vì hắn đối đồng vũ vụ cảm tình đã tới rồi sợ hại mất đi nàng trình độ. Hắn không muốn làm nàng nhận thấy được hắn mặt trái cảm xúc. Vì thế từ thư phòng ra tới, đi phòng giữ quần áo, thay cho vận động vụ. Ta đi ra ngoài đêm chạy, ngươi chưa ngủ, không cần chờ ta. Đồng vũ vụ đang ở đắp mặt nạ thuận tiện ở trên mạng ăn dưa, vừa thấy hắn này trang điểm, lại nghe hắn lời này, kinh ngạc cực kỳ, cái này điểm, đi ra ngoài chạy bộ. Làm sao vậy? Hiện tại đều 9 giờ, không hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, đi ra ngoài chạy bộ, chẳng lẽ hắn lại đụng phải cái gì phiền lòng sự. Phó lễ hành như một tiếng, không muốn tại đây sự kiện thượng giải thích quá nhiều. Nàng đối với chuyện của hắn luôn luôn thực để bụng thả có thể phát tán tư duy đến nói chuyện không đâu sự thượng, công tác thượng sự, ta đi ra ngoài chạy một chạy liền hảo. Đồng vũ vụ không khỏi bội phục hắn, nay đại buổi tối nhiệt độ không khí lại thấp, đừng nói là chạy bộ, ở biệt thử trong viện đi bộ một vòng nàng đều không muốn Bất quả hắn đều nói là công tác thượng sự, kia thuộc về nàng không hiểu biết phạm trù, nếu hắn cảm thấy chạy bộ có thể cho tâm tình hảo một chút, kia nàng cũng sẽ không ngăn hắn. Vậy ngươi đi thôi, thiểu tâm một chút nga. Đồng vũ vụ nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, không cần quá muộn, càng vãn càng lạnh. Hảo! Nhìn theo phó lễ hành rời đi sau, đồng vũ vụ ở trong lòng cảm khái, quá đáng thương nên là nhiều phiền lòng sự mới có thể như vậy à. Khẳng định là hội đồng quản trị đám kia láo bánh quậy làm hắn không vui. Phó lễ hành làm nàng không cần chờ hắn, nhưng nàng vẫn là tưởng chờ, vẫn luôn chờ đến không sai biệt lắm 10 giờ nhiều tả hữu, hắn đã trở lại. Hắn không chỉ có đã trở lại, còn mang về tới một ly trà sữa. Xem ngươi bằng hưu vòng phát quá. Phó lễ hành như vậy giải thích, hắn tử trời đông giá rét chung trở về, trên người lại không có mang theo khí lạnh, Đồng vũ vụ. Nàng thật là phát quá, bất quá trà sữa nhiệt lượng quá cao, nàng căn bản không dám uống. Vẫn là lần trước cùng lục nhân nhân cùng nhau đi dạo phố khi, hai nữ nhân tính toán cả lộ gì ai dám thật sự uống sao à. Phân biệt đều chụp ảnh tuyển lự kính đã phát bằng hữu vòng, đã phát chẳng khác nào uống lên. Nàng liên uống một ngụm, lục nhân nhân cũng chỉ dám uống hai khẩu. Hiện tại hắn 10 giờ nhiều, hắn mang về tới một ly trà sữa, cho nàng uống. Này không phải trà sữa, đây là độc một dược. Bất quá nhà này tiệm trà sữa gần nhất môn cửa hàng giống như ly tùng cảnh biệt thử cũng có 2-3 km xa. Hắn là đêm chạy thuận tiện đi cho nàng mua một ly trà sữa đồng vũ vụ cảm thấy nàng đối phó lễ hành là chân ái nếu là người khác liền tính thanh đao đặt tại nàng trên cổ tại đây đại buổi tối đều đừng nghĩ làm nàng uống một ngụm trà sữa đây là mạng tính tự sát đây là sa đọa bắt đầu hôm nay là một cái miệng nhỏ ngày mai nói không chừng chính là nửa ly chờ thêm đoạn thời gian chẳng phải là tay trái trà sữa tay phải gà rán người điểm mấu chốt chính là một chút một chút rơi chậm lại cho đến không có điểm mấu chốt hiện tại đâu Phó lễ hành ở mùa đông buổi tối đi ra ngoài đêm chạy, cư nhiên nghĩ đến cho nàng mang một ly trà sữa. Đều nói người đại náo một bên là lý tính tư duy, một bên là cảm tính tư duy. Lý tính tư duy ở tính toán trà sữa cả lộ gì cùng với đường phân có phải hay không đã bạo biểu, cảm tính tư duy lại ở ô ô ô tỏ vẻ chính mình thực ăn thiết hán nhu tình này một bộ. Vì thế, đồng vũ vụ thỏa hiệp, tiếp nhận phó lễ hành cho nàng trà sữa, nhìn thoáng qua trà sữa thành ly tinh tu duy mot ben la cam tinh tu duy ly tinh tu duy o tinh toan tra sua ca lo gi cung voi đuong phan co phai hay khong đa ba bieu cam tinh tu duy lai o o nhãn. Phìn, toàn đường. Nay nam nhân khẳng định là cảm thấy nàng quá gầy, cho nên muốn cho nàng bổ bổ đi. Đồng vũ vụ chỉ uống một ngụm, ngọt nghị cảm giác ở trong miệng tràn ngập mở ra. Nàng vẫn luôn đều có ở khống đường, thậm chí cũng tính toán hảo ở 28 tuổi trước kia hoàn toàn giới đường. Quanh năm suốt tháng, uống trà sữa số lần đỉnh thiên cũng liền như vậy 2-3 lần, đến nỗi với lúc này nàng bị hầu tới rồi. Ta không uống. Đồng vũ vụ vì chính mình tìm lý do, lão công, ta có chút hội chứng không dung nạp lập tỏ sở, này trà sữa giống như có sữa bò. Phó lễ hành liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng. Nàng người này tìm lấy cơ năng lực là nhất lưu, liền hội chứng không dung nạp lập tỏ sở đều dùng tới. Đồng vũ vụ trong khoảng thời gian này học ngoan, mới sẽ không ở phó lễ hành trước mặt giả hoán giận chính mình hảo mập mạp thật khoe ra khang khang này mà quỷ dáng người, người đều sẽ có tâm lý ám chỉ. Nàng Tổng nói chính mình béo, Tổng nói muốn giảm béo, thời gian dài, Phó Lê Hành thật muốn mắt mù cảm thấy nàng béo, kia làm sao bây giờ? Trên thế giới này ai đều có khả năng béo, chỉ có nàng đồng vũ vụ không có khả năng. Hy vọng nàng lao công cũng có thể có cái này ý thức. Phó Lê Hành cũng không miễn cưỡng nàng một hai phải toàn bộ uống xong, bản thân hắn mua này ly trà sữa cũng là nhất thời hứng khởi. Hắn chuẩn bị đi tắm rửa, đồng vũ vụ dò ra tay kéo ở hắn quần áo. Lại quan tâm hỏi, ngươi tâm tình hảo một chút sao? Nghĩ đến hội đồng quản trị đám kia láo bánh quẩy luôn là làm hắn không vui, đồng vũ vụ chát tiểu nhân tâm đều có. Rõ ràng hắn đều bận rộn như vậy như vậy mệt mỏi, như thế nào từng bước từng bước đều như vậy không bất lo đâu. Phó lê hành sửng sốt một chút, mới hiểu được nàng y tứ, hảo một chút. Nếu hắn bị những cái đó ngộng ảnh hưởng, bị không có phát sinh quá sự tình ảnh hưởng, còn không phải là biến thành trong ngộng cái kia buồn cười hắn sao? Hắn không nên là xúc động, không lý trí, ngu xuẩn. Vô luận như thế nào, mặc dù là ở trong nộng, ở kia đoạn hôn nhân, nàng cũng không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Liền tính nàng cùng tùy sách có cái gì, kia cũng là ly hôn sau sự. Kia lệnh ngươi phiền lòng nan để giải quyết sao. Đồng vũ vụ lại hỏi. Ở trong đong o kia nàng, phó lễ hành cơ hội là không gì làm không được, liền tính hắn hiện tại bị bồi hanh co ho liền tính hắn hiện bi boi roi thực phiền lòng. Nhưng hắn nhất định thực mau là có thể tìm được giải quyết vấn đề biện pháp. Tìm được rồi biện pháp giải quyết sao? Phó lễ hành nghĩ nghĩ, ánh mắt trầm tĩnh xem nàng, còn không có, nhưng ngươi yên tâm. Đồng vũ vụ nghe hắn nói như vậy, liền an tâm rồi rất nhiều, nàng cười gật gật đầu. Ta biết không có gì có thể làm khó ngươi. Sự thật chứng minh, không có gì có thể làm khó phó lễ hành, trừ bỏ tình yêu cùng cảm bạo. Hắn ngày hôm sau liền cảm giác được thân thể không khỏe. Đồng vũ vụ cho hắn đo lường nhiệt độ cơ thể, phát hiện hết thể bình thường, trước mắt chỉ có cảm mạo bệnh chẳng khi, cũng tức giận đến chống nạnh hơn hắn. Ta đêm qua liền tưởng nói, ngươi lại không có đêm chạy thói quen, làm gì đại buổi tối đỉnh gió lạnh đi chạy bộ, như vậy không cảm mạo mới là lạ. Bệnh nhân phó lễ hành rũ đầu không nói lời nào. Thấy hắn như vậy, đồng vũ vụ càng muốn nói hắn, ngươi cho rằng ngươi vẫn là người trẻ tuổi đâu, như thế nào tạo đều sẽ không sinh bệnh. Lời này vừa ra, phó lễ hành ngẩng đầu lên lẳng lặng mà xem nàng, ánh mắt kia cho người ta rất lớn áp lực. Đồng vũ vụ đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình giống như chọc chúng phó lễ hành lôi điểm. Hắn tựa hồ thực không thích người khác nói hắn không hề tuổi trẻ, này nam nhân có đôi khi thật sự thử cầu trĩ. Đồng vũ vụ không nói, đi rửa theo tôn mẹ cấp phương thuốc dân gian, cho hắn đi nấu trà gừng uống. Nam nhân 31 cánh hoa, lời này khả năng cũng không sai. Nguyên bản đồng vũ vụ cho rằng phó lễ hành khẳng định muốn cảm bạo, hơn nữa đến một tuần mới có thể hảo, kết quả ngày hôm sau, hắn lại cùng giống như người không có việc gì. Cái này hấu trĩ nam nhân rời giường sau đứng ở mép giường một bên xuyên quần ngủ một bên lướt nàng, ta không cảm bạo. Đồng vũ vụ nga một tiếng, kia thực hảo à. Thật muốn bị cảm kia nhiều khó chịu. Nếu là không chú ý cho kỹ, cảm bạo thêm ho khan, chất lượng sinh hoạt thẳng tắp giảm xuống. Ngươi ngày hôm qua đối ta nói những lời này đó Hiện tại có phải hay không hẳn là hướng ta xin lỗi Đồng vũ vụ còn mê mang trong chốc lát Nàng ngày hôm qua đều nói cái gì Chạm đến đến phó lễ hành nguy hiểm ánh mắt Nàng lập tức liền nghĩ tới Không khỏi cười nói Hảo hảo hảo Ta không nên như vậy nói ngươi Ngươi liền tính không phải hai mươi suốt đầu Nhưng vẫn cứ có so hơn hai mươi tuổi Người trẻ tuổi càng khỏe mạnh thân thể Được rồi đi Phó lễ hành vừa lòng Không uống công hắn ngày hôm qua ở công ty mánh rót nước ấm, thiếu chút nữa năng đầu lưới. Đồng vũ vụ từ đồng học nơi đó đã biết tùy sách phải rời khỏi chuẩn xác này, nghĩ lại tưởng tượng, liền ở nàng tổ chức từ thiện tiệc tối ngày hôm sau, kia nàng có thể cấp học trưởng phát một phong thư mời đi. Nàng nhớ rõ, học trưởng là thực ham thích với từ thiện sự nghiệp, bởi vì hắn bản nhân là không hôn chủ nghĩa, cũng không nghĩ tới muốn hài tử, lại có được cả đời cũng xài không hết tài sản. Cho nên hắn thường xuyên sẽ trợ giúp một ít có yêu cầu người. Loại này tiệc từ thiện buổi tối, học trường hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú đi. Tư cập này, đồng vũ vụ liền cấp tùy sách gọi điện thoại, thuyết minh nguyên do. Điện thoại kia đầu tùy sách thanh em ôn hòa, cười khẽ một chút, chính là ta lần này không mang cái gì thích hợp đồ vật tới. Đồng vũ vụ cười nhạt, học trường nói cái gì đâu, ta cũng chỉ là mời ngươi lại đây ngoan nhì, lại không buộc ngươi muốn quên đồ vật quên tiền. Nàng thoạt nhìn liền như vậy giống tể người người sao. Không thể bởi vì nàng gả cho nhà tư bản, cứ như vậy tưởng A. Kiếp hảo, ta tưởng, nói không chừng lần này đi có thể gặp phải ta muốn thu gom đồ vật. Tùy sách một ngụm đáp ứng, vũ vụ, người cái này quỹ từ thiện rất tuyệt. Tùy sách không chỉ có không nghĩ kết hôn, cũng không nghĩ muốn hài tử, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đồng tình những cái đó đã chịu bẩm sinh hoặc là hậu thiên bất công nhi đồng nhóm. Thấy tùy sách như vậy sảng khoái mà liền đáp ứng, đồng vũ vụ trong lòng cũng thực vui vẻ, này đại biểu nàng người này nhân duyên cũng không tệ lắm đi. Từ tiểu học đến đại học, nàng còn không có cùng người nào trên mặt trở mặt qua đâu. Buổi tối, đồng vũ vụ ở cẩn trọng tiến hành hộ ra bước đi khi, nhớ tới ban ngày sự tình, liền xoay người lại ngồi đối diện ở trên giường đọc sách phó lê hành nói, sau cuối tuần không phải ta cái kia quý tiệc từ thiện buổi tối sao. Ta mời ta học trưởng còn có một cái khác đại học đồng học, chính là lần trước ăn cơm học trưởng cùng nữ đồng học, bọn họ đều sẽ lại đây cổ động. Phó lễ hành gần nhất thích xem giảng thuật không gian vũ trụ huyền bí thư tịch, hán phiên thư động tắc dừng một chút, ân Ta cũng chưa cùng ngươi đã nói ta vào đại học sự, ta cái kia học trưởng, tính, cùng ngươi nói tên ngươi cũng không nhớ được. Tùy sách phải không? Phó lễ hành đột nhiên nói. Đồng vũ vụ cả kinh, ngay sau đó cười nói. Ngươi cư nhiên còn nhớ rõ tên của hắn, hảo thần kỳ, ta đây cái kia nữ đồng học tên ngươi còn nhớ rõ sao? Phó lễ hành, không quá nhớ rõ. Giống như họ trương, giống như kêu trương cái gì lộ. Đồng vũ vụ vô ngữ, kêu trương tâm lộ, kêu hảo thần kỳ, ngươi như thế nào nhớ rõ học trường tên? Phó lễ hành rũ hai tròng mắt, tựa hồ là ở nghiêm túc đọc sách, cái này họ rất ít thấy, liền nhớ kỹ. Như vậy à? Đồng vũ vụ không lại tiếp tục truy vấn, kỳ thật học trưởng người đặc biệt đặc biệt hảo, rất vui với trợ người, sau đó chính mình cũng rất lợi hại, phát biểu một ít luận văn còn khiến cho địa phương rất nhiều học giả chú ý, ta là mau tốt nghiệp thời điểm nhận thức hán, hán đôi chúng ta này đó lưu học sinh đều thực hảo thực chiêu cố. Chương tâm lộ cũng là, đối ta thực hảo, thường xuyên mang ta đi ra ngoài chơi, tiếp theo gặp mặt cũng không biết là khi nào, học trưởng hẳn là rất ít sẽ về nước. Trương Tâm lộ ra lại ở nơi khác, qua không bao lâu nàng liền phải đính hôn kết hôn. Ai? Phó lễ hành như một tiếng, lâu như vậy, nàng trong lòng tưởng cái gì? Hắn vẫn là có thể đoán được một ít, liền nói, nếu cùng ngươi quan hệ không tồi, bọn họ hai người lại muốn tham gia tiệc từ thiện buổi tối, hẳn là hai ngày này sẽ không rời đi Yến Kinh, không bằng chúng ta làm ông chủ thỉnh bọn họ ăn bữa cơm. Đồng Vũ Vũ ánh mắt sáng lên, kinh hỉ mà nói, chúng ta thật là tâm hữu linh tề. Vừa lúc ta cũng có cái này ý tưởng, muốn nói với ngươi. Nhìn nàng không hề phát hiện bộ dáng, phó lệ hành cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Chuyện tốt là, nàng không biết có như vậy một người thâm trầm thích nàng. Chuyện xấu là, nàng sẽ vẫn luôn trong lòng không có khúc mắc cùng người này vẫn duy trì hữu nghị quan hệ. Vậy ngươi nói thỉnh bọn họ đi nơi nào ăn cơm đâu. Đồng vũ vụ khó khăn, tiến kinh danh tiếng tốt nhà ăn quá nhiều. Hai người kia đều là khó được tới một lần yến kinh, nàng liền muốn mang các bằng hưu đi ăn ngon nhất nhà ăn đi một bữa cơm, kết quả lựa chọn khó khăn chứng lại phát tác. Liên ở đồng vũ vụ rồi dám thời điểm, túi đầu đọc sách phó lễ hành tầm mắt chú ý tới thư thượng kia bồi dối hắn thật lâu bốn chữ thượng, song song không gian. Song song không gian cái kia chính mình, ở nhìn đến nàng cùng tùy sách ở chụp ảnh nói nói cười cười khi, kia tối nghĩa cảm xúc có thể xưng là ghen ghét. Loại này ghen ghét trực tiếp ảnh hưởng tới rồi hiện tại hắn. Mặc dù tùy sách hiện tại cái gì cũng chưa làm, Phó Lê Hành vẫn cứ không muốn khinh địch, hắn ngẩng đầu lên, biểu tình bình tĩnh, ngự khí cũng cùng đàm luận thời tiết giống nhau không có gì khác nhau, không bằng, thỉnh bọn họ hai người tới trong nhà ăn một bữa cơm đi. Đồng Vũ Vũ nghe được hắn cái này đề nghị còn thực kinh ngạc, tới trong nhà ăn cơm. Ấn! Bọn họ hẳn là còn không có tới trong nhà chơi qua, không phải sao? Đổng Vũ Vũ nghĩ nghĩ chính mình này tỏa chu nghệ, có chút ngượng ngùng nhắc nhở hắn, "Tôn mẹ đều không ở a." Phó Lễ Hành mỉm cười nói, "Chúng ta không phải còn không có cùng đi mua quá đồ ăn sao?" Mua đồ ăn, chính mình nấu cơm, nghe cũng không tệ lắm. Đổng Vũ Vũ thừa nhận, nàng vì Phó Lễ Hành cái này đề nghị tâm động. Đúng vậy, bọn họ hai người cùng nhau dạo quá thương trường, lại không có cùng đi siêu thị mua quá đồ ăn. Như thế bình dân ngọt ngọt ngào ngào phu thê hoạt động. Bọn họ sao lại có thể bỏ lỡ? Hảo ấm áp nga, nàng mời nàng các bằng hữu, sau đó cùng lao công cùng đi siêu thị mua đồ ăn, hai người hợp lực hoàn thành một đốn cơm chiều, cỡ nào hạnh phúc, cỡ nào giản dị à? Càng khó đến chính là, chuyện này là Phó Lê Hành nói ra. Đồng vũ vụ đều không cần giấy rùa cũng không cần suy xét, liền một ngụm đồng ý. Hảo, ta đây liền đi mời bọn họ. 094. Chờ Phó Lê Hành đưa ra cái này kiến nghị, Đồng Vũ Vũ cũng đáp ứng về sau, nàng cũng không rảnh lo hiện tại đã mau 10 giờ, ở hệ chặt thượng cùng Trương Tâm Lộ còn có tùy sách đều đã phát tin tức, hỏi bọn hắn có hay không thời gian, nếu là có thời gian nói, hậu thiên thỉnh bọn họ tới trong nhà làm khách. Trương Tâm Lộ cùng Tùy Sách đều thực mau mà liền tin tức trở về, nói tốt. Hai người kia đều là thực hiền hòa người. Tùy sách mụ mụ ở không kết hôn phía trước, là thẩm gia đại tiểu thư sau lại ra thai nạn xe cổ ngoại ý muốn bỏ mình sau, tùy sách ông ngoại bà ngoại còn có cứu cứu đều đem đối hắn mụ mụ ai chuyển rời đến trên người hắn, nếu không phải tùy sách không muốn rời đi từ nhỏ sinh hoạt địa phương, khả năng lấy thẩm ra xử sự, sự phương thức, sẽ đem hắn từ hắn kia đã qua đời tiểu quỷ ba ba trong tay đoạt lấy tới. Tùy sách lần này về nước là bởi vì ông ngoại qua đời, bất quá lao nhân ra qua tuổi 80, thân thể cũng không phải thực hảo. Người trong nhà đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho nên trong nhà làm tăng sự cũng không có bị mây đen bào phủ. À sách, ngày mai có thời gian sao? Cơm chiều khi, Tùy sách cứu cứu Thẩm Trấn Sơn đột nhiên mở miệng hỏi. Tùy sách buông chiếc đũa trả lời, ngày mai. Cứu cứu là có chuyện gì sao? Ta ngày mai có ước. Ở nhà người nhìn chăm chù dưới, Thẩm Trấn Sơn cũng thực bất đắc dĩ, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Ngày mai thịnh thần truyền thông có bữa tiệc. Ta muốn mang ngươi đi đi lại đi lại. Thịnh thần truyền thông. Thẩm thái thái tâm niệm vừa động, liền cười nói, nếu ta nhớ không lầm nói, thịnh thần truyền thông đại tiểu thư ở Anh Quốc lưu học, phải không? Tùy sách nghe xong mở lời này liền hiểu rõ. Hắn thực bất đắc dĩ. tựa hồ cứu cứu cùng bà ngoại đều không thể tiếp thu hắn không kết hôn quyết định này, bọn họ điểm xuất phát là tốt, cho rằng hắn một người quá mức cô đơn, yêu cầu bạn lữ cũng yêu cầu hài tử tạo thành một cái khác gấm áp gia đình. Tùy sách cũng không phải loại chuyện này sự đều phải theo lý cố gắng người, hắn quyết định tốt sự tình, người nhà vô pháp tiếp thu, chỉ có thể đại biểu bọn họ ý kiến bất đồng, hắn không cần giải thích quá nhiều đạt được tán thành. Cứu cứu, ta ngày mai thật sự không có thời gian, ta ở Anh Quốc một cái học muội ước ta ăn cơm, chuyện này ta đã đáp ứng rồi, không hảo lại thoái thác. Học muội Người một nhà đồng thời nhìn về phía hắn, đều ngửi được bát quái hơi thở. Thầm thái thái đối loại chuyện này luôn luôn đều phi thường mẫn cảm, lập tức hỏi, người học muội Là ai nha, là yến kinh người sao? Nói nói xem, nói không chừng mợ nhận thức đâu. Tùy sách biết bọn họ suy nghĩ cái gì, thở dài một hơi, nàng đã kết hôn, ta tưởng mợ hẳn là nhận thức nàng. Ta nhận thức. Thầm thái thái nghe được học muội đã kết hôn còn có chút thất vọng, lúc này lại bị gợi lên hứng thú. Ơn. Vì để tránh người nhà tư duy phát tán, cho rằng hắn là đang nói dối cố ý lừa bọn họ học mội đã kết hôn, tùy sách chỉ có thể nói, là phó thị phó thái thái, nàng đã từng ở Anh Quốc lưu học, là ta học mội. Thẩm chấn sơn cùng thẩm thái thái ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều từ đối phương trên mặt thấy được khiếp sợ. À sách, ngươi cùng phó thái thái nhận thức. Như thế nào trước kia cũng chưa nghe ngươi nhắc tới quá. Ngồi ở tùy sách bên cạnh thẩm hưng vũ ngơ ngẩn nhìn về phía biểu ca. Hán phía trước ở Anh Quốc khi nhìn đến biểu ca kỳ sự buồn kẹp vị kia phó thái thái ảnh trụ. Một người nam nhân cố ý bảo tồn một nữ nhân khác ảnh trụ. Này không phải thích là cái gì. Thầm ra người nghe xong tùy sách sau khi giải thích, vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại. Dùng trên mạng tương đối thời thượng nói nói chính là phá thư nguyên. Ai có thể nghĩ đến phó thái thái là tùy sách học muội Hơn nữa hai người quan hệ cũng không tệ lắm đâu. Nếu là Phó Thái Thái mời ăn cơm, Thẩm Chấn Sơn cũng không thể làm cháu ngoại trai đi thả người bổ câu, liền chỉ có thể đem cấp cháu ngoại trai giới thiệu đối tượng sự hoán lại. Cơm nước xong về sau, Tuy Sách ở trong phòng đọc sách, có người gõ cửa, hắn lên tiếng, đẩy cửa mà vào người là Thẩm Hưng Vũ. Thẩm Hưng Vũ tướng môn mang lên, ngồi ở một bên trên sofa, vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu tình. Tuy Sách nhìn chỉ cảm thấy buồn cười. Có chuyện gì sao? Thầm Hưng vũ còn nhỏ, hai mươi suất đầu nơi nào tàng được lời nói, liền nói, biểu ca, ta biết ngươi thích cái kia phó thái thái, ngươi đừng không thừa nhận, ta đều nhìn đến ngươi ký sự buồn có nàng ảnh trụ, ngươi thích nàng, vì cái gì còn muốn đi trong nhà nàng ăn cơm, này không phải chính mình cho chính mình tìm không thoải mái sao? Tùy sách thu liễm trên mặt ý cười, thực nghiêm túc mà nói, ngươi nói nhỏ chút, chuyện này ngươi có hay không nói cho người khác nghe? Thầm Hưng vũ bị hán bộ dáng này dọa tới rồi, vội vàng lắc lắc đầu, không, không có. Tùy sách lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng biểu tình vẫn là thực nghiêm túc, chuyện này ngươi đừng nói cấp người thứ ba nghe, biết không. Ta đảo thôi, nàng hiện tại kết hôn, có trượng phu có gia đình, chuyển ra đi đối nàng không tốt. Thầm Hưng vũ lung ta lung túng, ngươi còn thích nàng à? Như vậy vì nàng suy xét. Không phải thích không thích sự. Tùy sách sắc mặt hòa hoán một ít, nếu ta thích cho nàng mang đến chính là không tốt sự, sẽ cho nàng sinh hoạt mang đến không tốt ảnh hưởng, ta đây sẽ thực cái nấy, nấy, này cùng cảm tình không quan hệ. Thầm Hưng vũ không hiểu cái gì tình a ai a, hắn đến nay mới thôi cũng không chân chính thích quá ai, cho nên tùy sách nói những lời này, hắn cũng không phải thực có thể lý giải, bất quả ở tùy sách luôn mãi dặn dò hạ, hắn đáp ứng rồi, chuyện này ai đều không nói. Rời đi phòng trước. Thầm hưng vũ lại hỏi cái vấn đề, biểu ca, ngươi còn thích nàng, vì cái gì muốn thượng vội vàng đi chịu ngược à? Tụy sách bị lời này chọc cười, cười trong chốc lát sau trả lời, ngươi người này tư tưởng quá hẹp. Hắn xem nàng quá đến hạnh phúc, kỳ thật trong lòng cũng thực vui vẻ, như vậy liền ý nghĩa, hắn năm đó quyết định là chính xác, cùng với nàng quyết định cũng là chính xác. Ngày hôm sau vừa lúc là thứ bảy, Phó Lê Hành đem trên tay công tắc bông. Sáng sớm tinh mơ liền lái xe mang theo đồng vũ vụ đi phụ cận đại hình siêu thị. Hai người xuất hiện ở siêu thị khi, khiến cho trong phạm vi nhỏ chú mủ. Phó lễ hành ăn mặc khói bùi sắc áo khoác, vai rộng eo thon cùng người mẫu dường như, nam nhân chỉ cần khí chàng đủ rồi, nội bộ hàm dượng đúng chỗ, chẳng sợ lớn lên không xoáy đều rất có mị lực, càng đừng nói phó lễ hành lớn lên còn rất tuấn tú, đồng vũ vụ liền càng đừng nói nữa từ nhỏ đến lớn đều là trong đám người nhất lóa mắt cái kia tiểu công chúa, nàng kéo phó lễ hành cánh tay, phó lễ hành đẩy mua sắm xe, nam Soái nữ Mỹ, là siêu thị một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Tới, chúng ta tới tự chụp một chương. Đứng ở hải sản khu, đồng vũ vụ thấy bên cạnh không có gì người, chạy nhanh từ áo khoác trong túi lấy ra di động chuẩn bị chụp ảnh, một tay kéo hắn cánh tay, đầu dựa vào trên vai hắn, lao công, xem màn ảnh, cười một cái, Bọn họ hai vợ chồng lần đầu tiên tới dạo siêu thị, đương nhiên muốn chụp ảnh phát bằng hưu vòng lạc. Phó lễ hành không quá thói quen chụp ảnh, hắn nói cái gì cũng không chịu ngầm đầu, càng đừng nói cười. Đồng vũ vụ tức giận đến giỏ ra tay đi véo hắn bên hông mềm thịt, hắn vẫn như cũ không chịu thỏa hiệp, nam nhân không có việc gì chụp cái gì chiếu, quá biến yếu. Vì thế, này di động siêu thị chụp ảnh chung, nàng hướng về phía màn ảnh cười đến cùng ngốc bạch ngọt dường như, hắn túi đầu. Bất quá tin tưởng bằng hữu vòng chư vị là có thể nhìn ra được tới là của hắn, mặt sau bối cảnh là siêu thị, đồng vũ vụ túi đầu tu đồ, phó lễ hành thấy nàng lạc hậu vài bước, chỉ có thể dừng lại, thấp giọng nói, đi đường không cần chơi di động. Đồng vũ vụ nhanh chóng đưa điện thoại di động khóa bình thả lại túi trung, lại cười hì hì tiến lên kéo hàn tay. Lại một lần ở hải sản khu nhìn đến đại tôm hùm, đồng vũ vụ nhớ tới lúc ấy nhìn đến giá cả khi hỏng mất, không khỏi xì nở nụ cười. Phó lễ hành nghiêng đầu hồ nghi xem nàng, vẻ mặt người đang cười cái gì nói ra chia sẻ chia sẻ. Đồng vũ vụ chỉ chỉ cái kia đại tôn hùm, dựa vào phó lễ hành bả vai nhỏ giọng nói, ta liền nghĩ đến phía trước tới siêu thị mua đại tôn hùm, thật là suốt đời khó quên. Ai có thể nghĩ đến nàng một cái phu nhân nhà giàu sẽ vì một con đại tôn hùm thiếu chút nữa mánh hổ rơi lệ đầu. Ta cũng là. Phó lễ hành nói. Hắn quên không được nàng vì muốn cho hắn ăn đến cao hứng một chút, cố ý chạy tới chợ bán thức ăn đi mua hải sản, quên không được nàng ủy khuất mà nói với hắn ngón tay bị kẹp đến bộ ráng. Đại khái là rất nhiều năm về sau hồi tưởng lên vẫn cứ tươi sống hình ảnh. Hai người nhìn nhau cười, nếu không phải từng người ngón áp út thượng nhẫn cưới, chỉ sợ cũng sẽ có người cho rằng bọn họ là tình yêu cùng nhật chung tình lữ. Bọn họ hai người trù ap ut thuong nhat cuoi đều là la tinh yeu cung nhiet trung tinh lu bon ho hai nguoi chu nghe đeu độ. Rơi nhà thường đồ ăn còn có một chút khoảng cách, đồng vũ vụ vì làm các bằng hưu ăn đến vui vẻ, còn cố ý cho nàng thực thích một nhà hàng gọi điện thoại kêu ngoại cơm, điểm ba đạo nàng cho rằng ăn ngon nhất đồ ăn. Có này ba đạo đồ ăn lấp nền, dư lại đồ ăn cũng tùy ý bọn họ phát huy, mặc dù không thể ăn cũng không quá lớn quan hệ. Đường phó lê hành rửa rau sắt rau thời điểm, đồng vũ vụ cũng ở một bên tẩy trái cây, hai vợ chồng phối hợp ăn ý, trong phòng bếp không khí thực cấm áp. Giữa trưa thời gian, tùy sách cùng trương tâm lộ là kết bạn tới, đồng vũ vụ khai môn. Hôm nay nàng ăn mặc tương đối hưu nhàn, rộng thùng thình bộ đầu màu trắng áo lông phối hợp quần jean, vây quanh tập rè, một đầu nhu thuận tóc dài đơn giản mà chắt cái viên đầu, không có nàng xuyên tiểu lễ phục khi tinh xảo, nhưng ở nhà hơi thở thực đùng. Nàng cười cười, lộ ra nhợt nhạt má lún đồng tiền, tới rồi, bên này có phải hay không không hảo tìm? Trương tâm lộ đi vào tới cười nói, như thế nào sẽ, nơi này chính là yến kinh nổi danh người giàu có khu, thức hào tìm, chính là tới trên đường chậm trễ một ít thời gian. Tùy sách theo ở phía sau tiến vào, trong tay dẫn theo đồ vật. Đồng vũ vụ nhìn đến kia mấy cái hộp quà, có đồ bổ còn có trái cây cùng rượu, trong khoảng thời gian ngắn bị trọc cười, học trường, làm không lầm à, chỉ là bình thường ăn cơm, như thế nào còn mua đồ vật. Tùy sách ôn hòa cười. Lúc này phó lễ hành cũng ra tới, cùng hắn dị vãng tinh anh hình tượng không hợp, hắn xuyên chính là thâm sắc bộ đầu áo lông phối hợp hưu nhàng quần, vây tạp dề cùng đồng vũ vụ trên người chính là tình lữ khoảng. Đôi vợ chồng này từ chi tiết thượng đều có thể nhìn ra được tới cảm tình thực hảo. Hoàn nên các ngươi, phó lễ hành không quá sẽ ứng phó loại quan hệ này, chỉ tinh lu khoan đoi thể nói như vậy một câu. Trưng tâm lộ chính kéo mot cau truong vũ vụ tay cười nàng, ngươi hiện tại hảo này có tính không là vì ái rửa tay làm canh thang. Đồng vũ vụ nhanh chóng mà hồi, vì ái rửa tay làm canh thang, ta hôm nay chính là vì ngươi, ta bình thường cơ hộ không giới bếp, liền tính ở nhà ăn, cũng trên cơ bản đều là ta láo công làm. Trương tâm lộ chớp trước mắt, xem ra là ta kiếm được, nhận thức ngươi đã nhiều năm, này vẫn là lần đầu tiên ăn ngươi làm đồ ăn. Tùy sách nhìn về phía phó lễ hành, vươn tay, phó tiên sinh, quấy dậy Phó lễ hành cùng hắn nắm một chút tay, trên mặt cũng có gai đúng châu ngứa ý cười, khách khí. Chờ chào hỏi về sau, phó lễ hành lại trở về phong bếp, đồng vụ vụ tiếp đón bọn họ ngồi xuống, lại bưng cắt xong rồi mâm đựng trái cây. Trương tâm lộ nhìn quanh một chút nhà ở Trang Hoàng, nói, ngươi này hôn phòng đoạn đường hảo, hướng cũng hảo, Trang Hoàng phong cách cũng thực tuổi trẻ, bất quá liền các ngươi hai người trụ, có thể hay không quá lớn một chút. Còn hảo đi. Ta phía trước thuê cái phòng ở chụp ảnh dùng, liền cảm giác có chút tiểu, loại này phòng ở rộng mở ở thực thoải mái à. Trương tâm lộ bật cười, nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng, lại hạ giọng nhỏ giọng nói, nói, ta cảm thấy ngươi láo công hảo nghiêm túc nga, bất quả hắn có thể xuống bếp nấu cơm ta rất ngoài ý muốn. Đồng vũ vụ khỏe miệng điên cuồng dơ lên, tựa như cùng bằng hữu an lợi ai đổ tư thế giống nhau, nói, hắn đặc biệt hảo. Hai chúng ta hiện tại không làm di tới nấu cơm, chính là người giúp việc một vòng tới hai lần, đại đa số thời điểm đều là đi ra ngoài ăn, ngậu nhiên ở nhà chính mình nấu cơm ăn, đều là hắn xuống bếp, hắn còn man có kiên nhẫn. Đang ở ba người nói chuyện phiếm thời điểm, phó lễ hành thanh âm từ phòng bếp bên kia truyền đến, lao bả, lại đây một chút, nơi này yêu cầu người hỗ trợ. Đồng vũ vụ đều ngây ngẩn cả người. Nếu nàng nhớ không lầm nói, giống như... Đây là pho lễ hành lần đầu tiên kêu nàng lão bà. Chờ phục hồi tinh thần lại sau, nàng lập tức đáp, nghe được, lập tức liền tới. Nàng đứng dậy, lại không quên dặn do trương tâm lộ cùng tùy sách. Hai người các ngươi ăn trái cây Nga, không cần khách khí, liền đi theo chính mình ra giống nhau. Ta đi phòng bếp cho hắn trợ thủ lạc, tâm lộ, điều khiển từ xa ở bàn trà trong ngăn kéo, xem tivi nói liền chính mình lấy A. Trương tâm lộ thúc giục nàng, biết rồi. Mau đi đi, mau đi đi, người láo cộng gọi người đó. Tụy sách cũng cười nói, mau đi đi. Phó lễ hành cùng đồng vũ vụ đều có vài tháng ở phòng bếp kinh nghiệm. Trừ bỏ cơm điểm đưa tới ba đạo đồ ăn bên ngoài, bọn họ còn chuẩn bị hấp cá mú, bạch chứa tôm, nướng sần dê cùng với dầu hậu rau xà lách. Tổng cộng bảy đạo đồ ăn, có hân có tố cũng thực phong phú. Trương bi hap ca mu bach trước tom nuong san lộ cong bay đao đo an co hon co to thoáng qua, nhìn về phía đối diện đồng vũ vụ cười nói, thân ái. Ngươi nói cho ta nào nói đồ ăn là ngươi làm, ta nhất định ôm thành tín nhất thái độ đi nhóm nháp. Đồng vũ vụ ngồi ở phó lễ hành bên cạnh, nàng biểu tình tiêu căng, tôm tuyến là ta chọn, cá mũ nhiệt du là ta tới đi lên, nướng sần dê cũng là ta bỏ vào lò nướng thao tác, đến nôi cái này rau xà lách là ta tẩy, mỗi một đạo đồ ăn đều có ta tâm huyết. Tùy sách nghe vậy cười. Hán tưởng, nàng hiện tại hẳn là quá thật sự hạnh phúc. Như vậy nàng. Là hắn từ trước không có gặp qua, từ trước nàng cũng hoàn toàn không nội hướng, nhưng không có hiện tại trên người như vậy trương dương cùng bờ bãi. Nàng lựa chọn là đúng, mặc dù, mặc dù lui một vạn bước nói, hắn cùng nàng ở bên nhau, hắn cũng không có tin tưởng cùng tự tin làm nàng biến thành như bây giờ. Cùng sinh hoạt vật chất không có bao lớn quan hệ, mà là nàng cùng nàng chân chính thích người ở bên nhau, hơn nữa người kia cũng đồng dạng quý trọng thích nàng. Trương tâm lộ nghe xong đồng vũ vụ này càn quấy một phen lời nói, cũng bị chọc cười, nhìn về phía phó lễ hành, ngựa khí thoải mái mà nói, phó tổng, lao cho lao đều đoạt đi rồi. Phó lễ hành đang ở cấp đồng vũ vụ lột tôm. Đồng vũ vụ người này đã tiểu khí tới rồi đều không muốn lột tôm nông nỗi. Rõ ràng trước kia ràng trước kia cùng nhau ăn cơm co tôm khi, nàng đều sẽ chính mình động kieu khi toi roi đeu khong nhưng từ trước đoạn thời gian bắt đầu. Nàng đột nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói lột xong tôm về sau trên tay sẽ có một cổ hương vị ai, liền tính dùng nước rửa tay tẩy rất nhiều lần vẫn là cảm giác có, người dù sao là cái nam nhân, tay cũng so với ta muốn thô rắp rất nhiều, không sao cả có phải hay không, hắn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể giúp nàng lột. Phó lễ hành đem lột tốt tôm thịt bỏ vào đồng vũ vụ trên xứ, lúc này mới trả lời, thói quen. Đồng vũ vụ nghiêng đầu xem hắn. Rõ ràng trong mắt có ý cười, ngoài miệng lại ở hắn giận, làm gì nói như vậy, ta khi nào cướp đi người công lao. Nói xong, nàng không đợi phó lễ hành nói cái gì, lại nhìn về phía ngồi ở đối diện ăn cơm trương tâm lộ cùng tùy sách, các người bình phân xử, ta vừa rồi cùng các người nói chuyện, có phải hay không vẫn luôn ở khen ta láo công chủ nghệ rất tuyệt, cũng ở khen luôn là hắn xuống bếp nấu cơm cho ta ăn. Phó lễ hành ngẩng đầu lên. Chỉ là dường như lơ đắng mà quét tùy sách liếc mắt một cái Tùy sách là thu liêm cảm xúc trong đó hảo thủ Phó lễ hành cũng không thể so hắn kém Ít nhất hắn liền một chút cũng chưa nhìn ra tới phó lễ hành đối hắn kiên kỵ Một bữa cơm, ăn đến còn thực vui sướng Trên cơ bản đều là đồng vũ vụ cùng trương tâm lộ đang nói Hai người đều là tiểu làm nhảm, trời nam đất bắc liêu Phó lễ hành nhưng thật ra rất ít nói chuyện Hắn bản thân tính cách chính là như vậy Mặc dù là cùng chính mình bằng hưu ở bên nhau lời nói cũng không nhiều lắm, hướng chi là cùng không thân người nói chuyện tiếm, có thể nói vài câu, đã là hắn hôm nay biểu hiện không hiểu lắm. Bọn họ cơm nước xong về sau người giúp việc Á dị. Tùy sách ngẫu nhiên sẽ gia nhập đến các nàng đề tài, bất quá các nữ nhân liêu những cái đó sự, hắn cũng không hiểu lắm. Bọn họ cơm nước xong về sau người giúp việc á di liền tới đây thu thập. Bởi vì vừa rồi đồng vũ vụ cùng trương tâm lộ cho tới châu đáo còn có bao bao đề tài, hai nữ nhân một chút bàn. Liền chuẩn bị thẳng đến trên lầu phòng giữ quần áo, còn hảo lâm lên lầu trước, đồng vũ vụ nhớ tới chính mình còn có một cái khác khách nhân. Liền dừng lại bước chân, quay đầu đối phó Lê Hành nói, lao công, ta cùng tâm lộ có chút việc chờ hạ liền xuống dưới, người giúp ta chiêu đái một chút học trưởng, được không? Nàng có thể mang trương tâm lộ đi tham quan phòng giữ quần áo, nhưng tổng không thể đem tùy sách mang lên đi. Tuy rằng nàng cùng học trưởng quan hệ cũng không tồi. Nhưng học trưởng dù sao cũng là cái nam nhân, mang láo công bên ngoài nam nhân tiên chính mình phòng giữ quần áo, tổng cảm thấy quái quái. Lúc này láo công liền có tác dụng, đều là nam nhân, bọn họ hẳn là sẽ có cộng đồng để tài đi. Phó lễ hành bình tĩnh mà gật đầu, hảo. Nghe hắn nói như vậy, đồng vũ vũ cũng liền an tâm rồi, mang theo trương tâm lộ hướng trên lầu chạy đi. Chờ các nàng đi lên về sau, lầu một phòng khách liền an tĩnh rất nhiều. Người giúp việc Aji ở nhà ăn cùng phòng bếp bận rộn, phó lễ hành nhìn về phía tùy sách, lấy trưng cầu ý kiến miệng lưỡi hỏi, tùy tiên sinh, muốn hay không uống một chén trà. Tùy sách là người ôn hòa, hắn lại không nhận thấy được phó lễ hành đối hắn chú ý, tự nhiên vui vẻ gật đầu. Phó lễ hành mang theo tùy sách đi lầu hai thư phòng, đóng cửa lại, này biệt thự phòng cách âm hiệu quả đều không tồi, cửa vừa đóng lại, phòng giữ quần áo dĩu rít giọng nữ cũng một giây biến mất. So với rượu, Phó Lê Hành càng ái uống trà. Trong thư phòng cũng có chuyên môn uống trà địa phương, Tùy Sách ở Phó Lê Hành đối diện ngồi xuống. Một phen nước chảy mây trôi thao tác, Phó Lê Hành đem chén trà đưa cho Tùy Sách. Tùy Sách cũng, cũng không có thực am hiểu giao tế, Phó Lê Hành ở xã giao phương diện này, còn không bằng Tùy Sách, hai cái nam nhân trừ bỏ an tĩnh mà uống trà cũng không như thế nào nói chuyện phiếm, thẳng đến Tùy Sách thoáng nhìn trên bàn một quyển sách, liền tò mò hỏi. Phó tiên sinh cũng ai xem loại này thư sao? Đây là một quyển giảng thuật song song không gian huyền bí thư. Phó lễ hành lắc đầu, cũng không có, chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này mới xem, tùy tiên sinh thích xem loại này thư. Tùy sách cười, ân. Vũ trụ có rất nhiều huyền bí, khả năng thẳng đến rất nhiều năm về sau nhân loại cũng không nhất định có thể thăm dò thấu triệt. Phó lễ hành tựa hồ đối cái này để tải có hứng thú, uống một ngụm trà lại hỏi, kia tùy tiên sinh. Ngươi cảm thấy tồn tại song song không gian sao? Tồn tại. Tùy sách thực chắc chắn gật đầu, mấy năm nay nhìn rất nhiều thư, kiến thức rất nhiều chuyện, ngược lại bắt đầu đối khoa học giải thích không được sự tình sinh ra hứng thú. Ta tin tưởng là có song song không gian tồn tại. Vậy ngươi sẽ tò mò song song không gian ngươi quá đến là cái gì sinh hoạt sao? Tỉ như, ở thế giới này không có đạt thành tâm nguyện, ở một không gian khác thực hiện. Tùy sách suy nghĩ một lát. Ở trong lòng phẩm vị rất nhiều lần sau, lúc này mới trịnh trọng chuyện lạ trả lời, ta cảm thấy, mỗi một cái không gian ta, hẳn là đều sẽ không vì chính mình làm quyết định mà hối hận. Ở song song không gian ta quá đến khẳng định cũng là ta nghĩ tới sinh hoạt. Đến nỗi không có đạt thành tâm nguyện, không có khuyết điểm không có tiết nuối, liền không thể xưng là nhân sinh. Cung tuy Sách nói chuyện thiếm, là một kiện thực thoải mái sự. Có như vậy một cái tình địch là chuyện tốt cũng là chuyện xấu chuyện tốt là từ mấy năm nay tùy sách một ít hành vi tôi xem người này có ở thủ vững chính mình đạo đức điểm mấu chốt tùy sách hẳn là cái loại này đầu gốc rõ ràng người so với kia loại sách không rõ tình địch muốn hảo quá nhiều quá nhiều nhưng đồng thời như vậy một người tư duy kín đáo sở dĩ xưng là kinh địch là bởi vì hắn ở vào một cái tiến khả công lùi khả thủ vị trí ở đạo đức nguyên tắc trói buộc dưới hắn có thể vĩnh viễn nóc tại học trưởng bằng hưu vị trí này Nhưng một khi ngày nào đó hắn phá tan tầng này điểm mấu chốt, tuyệt đối không dung kinh thường. Ở 31 tuổi này một năm, Phó Lê Hành từ trước tới nay, lần đầu tiên sinh ra nguy cơ cảm, hơn nữa loại này nguy cơ cảm còn không phải đến từ chính sự nghiệp. 31 tuổi Phó Lê Hành nhìn chính mình trong thư phòng quải thư pháp hoa, đột nhiên nở nụ cười. Đây là hắn ra ra ở hắn 18 tuổi kia một năm đưa cho hắn, là quốc nội một vị rất có danh thư pháp đại gia viết, hắn thức thích. Dọn tiến hôn phòng khi cũng không quên mang lên. Thư pháp phóng đảng, viết tám chữ to. Gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong. Hắn cho rằng đây là dùng ở sinh ý trong sân danh nôn trí lý. Hắn nhịn không được tưởng, 18 tuổi kia một năm phó lễ hành có từng nghĩ tới, những lời này có một ngày sẽ bị hắn dùng ở tình yêu cùng hôn nhân thượng. Thực mau mà liền đến tiệc từ thiện buổi tối ngày này. Đồng vũ vụ ở trong vòng nhân duyên cũng không tệ lắm. Trên cơ bản tiểu tỷ mỗi nhóm đều tới cổ động, đương nhiên nàng mánh liệt hoài nghi, này đàn các mội tử là hướng về phía kia một đám độc thân hoàng kim hắn tới. Phó lễ hành kia mấy cái bằng hữu thật sự là lệnh người chú mụ, thịnh diệp chú sắp đính hôn, đã không thể tính người đàn ông độc thân, cho nên mặc dù hắn hôm nay đan cac moi tu la huong ve phia kia mot đam đoc than hoang kim han toi pho le hanh kia may cai bang huu that su la lenh nguoi chu muc thinh diep chu sap đinh hon đa khong the tinh nguoi đan ong đoc than cho nen mac du han hom nay tay Trang giày ra, ngọc thụ lâm phong, nhưng các mội tử nhìn đến hắn bên cạnh cười đến dịu dàng tố vận đều quyết đoán rời đi tầm mắt. Đem tâm tư cùng cảm tình dùng ở có chủ nam nhân trên người, đó chính là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Chu chỉ đối nội là cà lơ phất phơ, nhưng đối ngoại vẫn là thực đứng đán, an mặc thâm sắc hệ tây trang, áo sơ mi nút thắc hệ đến trên cùng một cái, trên mặt không có gì biểu tình, trừ bỏ kêu một đôi mắt đào hoa quá ra diễn bên ngoài, hắn vẫn là có thể lập một chút cấm dục nam nhân thiết. Đường cần hành cùng vạn bo kia mot đoi mat đao hoa qua ra đều là ôn tồn lễ độ kêu một le đo kia hình. Hai người đối ngoại là độc thân, hiện tại đều tiếp nhận công ty, đúng là khí phách hăng hái thời điểm, như vậy nam nhân vô luận đi đến nơi nào luôn là chọc người chú ý. Tùy sách cũng tới, khiến cho hiến kinh rất nhiều đại tiểu thư chú mục Lục nhân nhân còn lén lút đem đồng vũ vụ kéo đến một bên, nghiến răng nghiến lời nói, ngươi căn bản là không phải ta hảo tỉ muội, rõ ràng ngươi nhận thức tốt như vậy nam nhân, hắn vẫn là độc thân, ngươi như thế nào đều không giới thiệu cho ta nhận thức. Ô, ô, ô đồng vũ vụ ngươi không có tâm. Đối chính mình hảo bằng hữu, không cần bảo trì phu nhân hình tượng, đồng vũ vụ mắt trần trắng, hạ giọng nói, ta chính là đem ngươi đương hảo tỉ bội mới không giới thiệu cho ngươi nhận thức, nhân ra là không hôn chủ nghĩa, không hôn chủ nghĩa hiểu biết một chút. Lục nhân nhân A một tiếng, thiệt hay giả, vẫn là hắn dùng để chống cự ong bướm lấy cớ. Là thật sự, ngươi nếu là không nghĩ kết hôn cũng quyết định không kết hôn, kia còn hảo. Nhưng mấu chốt là ngươi tưởng kết hôn A đồng vũ vụ thấy lục nhân nhân một bộ như suy tư gì, hấp hối dây rùa bộ dáng nàng còn nói thêm, ngươi đừng nghĩ đi thay đổi người khác, kết quả là đừng khổ chính ngươi, hắn thật là thực kiên định không kết hôn, ngươi đừng nghĩ trước lên xe lại bức người ta kết hôn. Loại sự tình này không tồn tại. Lục nhân nhân thất vọng nói, kia tính. Mặt khác một bên phó lễ hành nhìn nhìn vạn lâm ra, lại nhìn nhìn tùy sách, không khỏi kéo kéo khoe miệng còn kém một người đều có thể thấu thành một bàn mặt trược. Lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng, hắn không chỉ có đã biết vạn lầm già truy quá nàng, còn biết có cái tùy sách thiên lặng thích nàng. Tương lai nhật tử, ai biết còn có thể hay không xuất hiện cái gì giang sách, tôn lầm già. Đồng vũ vụ làm trận này tiệc từ thiện buổi tối tổ chức phương, đã làm liên tục vài thiên, này trong yến hội nàng nhưng không giành ngốc tại phó lễ hành bên người đường tiểu kiểu thê, vẫn luôn không ngừng chiêu đãi người khác. Vì một ít vụn vặt sự tình bôn ba, cũng may kết quả là tốt, hiến kinh công tử các tiểu thư khác không nhiều lắm, trên tay vẫn là có một ít lương thực dư, này tiệc từ thiện buổi tối quên tiền đến là quên, thế nhưng xa xa vượt qua dự đoán. Ở hiến kinh cái này trong vòng, cũng có một ít đại tiểu thư cùng hào môn thái thái có chính mình sự nghiệp, bất quá đây là số ít, đại đa số đều là chơi phiếu tính trước những người này từ đại tiểu thư quá độ đến hào môn thái thái cái này thân phận. Liền sẽ từ bà bà trong tay tiếp nhận từ thiện ngoại giao, đồng vũ vụ xem như giao ra một phần vừa lòng giải bài thi. Đồng vũ vụ mệt đến trong khoảng thời gian này chiếu ăn chiếu uống không lầm, thế nhưng cũng gầy vài cân, nàng đốt chính mình bình thản bụng nhỏ quay đầu xem ngồi ở trên giường nghỉ ngơi phó lễ hành, nói, lao công, ta hỏi ngươi một vấn đề à, ngươi mỗi ngày ôm ta là cái gì cảm giác? Phó lễ hành đang ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy đôi mắt cũng chưa mở, Liền nói ôm người cảm giác. Đồng vũ vụ. Hảo có lệ A. Nàng dứt khoát trở lại trên giường, cố ý nằm ở bên cạnh hắn, kéo qua hắn tay vùa ở chính mình trên bụng nhỏ, hỏi, ngươi sờ ta bụng, có hay không cái gì cảm giác? Này bình thản bụng nhỏ A. Này không có một tia thị thừa còn thực khẩn trí bụng nhỏ A. Này tiểu eo nhỏ A. Hắn nuốt chẳng lẽ sẽ không tâm viên ý mã sao? Hắn chẳng lẽ không cảm thấy hắn là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân sao? Hắn chẳng lẽ không cảm thấy đồng vũ vụ là mỹ lệ nhất nữ nhân sao? Nàng hôm nay có chút khắc thường, trước kia đều sẽ không làm hắn sờ nàng bụng. Phó lễ hành đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu xem nàng, ánh mắt kia có chút lượng, ngự khi ở thật cẩn thận dưới cũng để lộ ra một kia không xác định cùng với vui sướng. Người! Mang thai! Hoài! Mang thai! Đồng vũ vụ đều bị hắn lời này sợ tới mức cá chép lộn mình ngồi dậy, nàng hoảng sợ mà nhìn hắn, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Cứ nhiên sẽ liên tưởng đến nàng mang thai, này nam nhân làm sao vậy? Từ kết hôn đến bây giờ, bọn họ cơ hồ mỗi một lần đều làm an toàn thi thố, dư lại như vậy một hai lần thật là thô tâm đại ý, nhưng nàng vận khí không tồi, vừa lúc ở an toàn kỳ, mang thai khả năng không phải không có, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Liền kiêng một hai lần sinh Lý Kỳ chẳng sợ chậm lại nửa ngày, nàng đều cho rằng chính mình mang thai, lên mạng đi cha tìm bệnh trạng, tổng cảm thấy đều có thể dò số châu ngồi. Còn hảo nàng không có mang thai, từ kia một hai lần về sau, nàng không dám lại ôm có may mắn tâm lý. Phó lễ hành xem nàng bộ dáng này, liền biết chính mình đã đoan sai, mặt lộ vẻ xấu hổ, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Rõ ràng hắn hiện tại cũng không có làm tốt đường bà bà chuẩn bị. Hắn có chút mệt mỏi đè đè cái chán, ngươi vì cái gì muốn ta sờ ngươi bụng, ta sẽ có như vậy suy đoán hẳn là cũng ở hợp lý phạm vi đi. Đồng vũ vụ lúc này nơi nào còn không biết xấu hổ nói là muốn cho hắn cảm thụ nàng bình thản bụng nhỏ, chỉ có thể nhột trí sau này một năm. Phu thê hai người yên lặng không nói gì trong chốc lát sau, đồng vũ vụ chủ động đánh vỡ châm mặc, nàng nghiêng đầu xem hắn, ngươi muốn tiểu hải tử. Hắn trước kia không phải một chút đều không nghĩ muốn hải tử sao. Phó lễ hành cũng có chút mở mịt. Theo lý mà nói, nếu có cái hải tử nói, hắn hẳn là liền sẽ không như vậy lo lắng mất đi nàng đi. Nhưng cái này ý niệm cùng nhau, hắn lại cảm thấy chính mình thực ti tiện. Rõ ràng ở hắn kết hôn khi nhân sinh kế hoạch, muốn hải tử nhật trình cũng nên an bài ở sang năm 6 tháng cuối năm hoặc là năm sau đầu năm. Lúc ấy, hắn sẽ không giống như bây giờ cơ hộ mỗi tháng đều phải đi công tác. Phó lễ hành lắc lắc đầu. Đồng vũ vụ còn không kịp tùng một hơi, liền nghe được hắn nói, cũng không có rất muốn. Cũng, không, có, thực, tưởng. Đây là có ý thứ gì? Đó chính là tưởng. Đồng vũ vụ giật mình mà xem hắn, ngươi người này lập trường như vậy không kiên định sao? Phía trước ở nhà cũ qua đêm khi, trong phòng không cái kia, ngươi cũng không chịu, lúc này mới mấy tháng A, ngươi liền thay đổi ý tưởng hắn không bao giờ là qua đi cái kia ý chí cùng lập trường đều thực kiên định phó lễ hành hắn thay đổi phó lễ hành có chút mờ mịt ta không chịu khi nào liên lần đó à ngươi đi công tác trở về chúng ta ở nhà cũ qua đêm mệt ta ngày đó xuyên như vậy đẹp áo ngủ phó lễ hành rốt cuộc nghĩ tới bất đắc dĩ mà nói lần đó ngươi trước một ngày buổi tối không phải ở phòng tắm té ngã sao đầu gối còn chịu thương đâu cho nên Hắn khi đó là xem nàng đầu gối có thương tích, liền không đành lòng lăn lộn nàng. Đồng vũ vụ không như vậy buồn bực, bất quá vẫn là hỏi, nếu ta đầu gối không bị thương, ở nhà cũ không cái kia, ngươi có thể hay không cái kia? Phó lễ hành bị vấn đề này hỏi đến đầu đều lớn, kéo chăn che lại mặt, ý đồ giả chết, cái gì cái này cái kia, không nghe hiểu, mệt mỏi, ngủ đi. Đồng vũ vụ tức giận đến ngựa răng, nhưng lấy hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nâng lên chân hung hăng mà đạp hắn một chân. Vì thế, mang thai cái này để tải lại khinh phiêu phiêu lực qua. Ngay hôm sau, đồng vũ vụ chỉ nghĩ ở nhà nghỉ ngơi, không có ra ngoài kế hoạch. Cơm trưa đều là làm nhà ăn đưa tới đồ ăn, nàng ở nhà truy truy kịch làm làm mỹ dung, thích đi đến buổi chiều thời gian nhận được phó lễ hành điện thoại ước nàng ra ngoài ăn cơm khi, nàng phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Trước kia phó lễ hành ước nàng đi ra ngoài, nàng sẽ thật cao hứng. Rốt cuộc hai người hẹn hò số lần quá ít. Hiện tại, vật lấy hy vi quý, hai người thường xuyên ở bên ngoài ăn cơm hẹn hò, chuyện này liền không hiếm lạ, nàng có thể thực thành thật biểu đạt chính mình chân thật ý nguyện. Vốn dĩ nàng nói không nghĩ đi ra ngoài, này thông điện thoại trên cơ bản liền có thể kết thúc, nhưng phó lệ hành thái độ khác thường, không chỉ có không có nói túi chào quải điện thoại, ngược lại ngự khi ôn hòa mà nói, chúng ta cơm nước xong về sau cung, có thể đi dạo phố tiêu thực, mua điểm ngươi thích đồ vật, thế nào? Đi dạo phố mua mua mua. Tính, mệt mỏi quá. Đông Vũ Vũ nghiêng đầu tự hỏi một chút, vẫn cứ cự tuyệt, hôm nay ta không phải rất muốn đi ra ngoài. Ngồi ở trong văn phòng phó lễ hành âm thầm đỡ chán, vì cái gì muốn cho nàng một kinh hỉ đều như vậy khó? Xem ra là hắn cấp dụ hoặc còn chưa đủ, ăn cơm đi dạo phố này hai việc thêm lên, còn không đủ để dụ hoặc nàng ra cửa kia nếu hơn nữa một sự kiện đâu. Hắn nội tâm cũng ở dãy rua, rốt cuộc kia sự kiện với hắn mà nói, cũng là yêu cầu trịnh trọng tự hỏi. ra đây treo à? Điện thoại kia đầu lại truyền đến đồng vũ vụ thanh âm. Phó lễ hành lúc này cũng không rảnh tưởng càng nhiều, liền buột miệng thốt ra, dạo xong phố về sau có sung túc thời gian, chúng ta có thể đi, hắn dừng một chút, khẽ cắn môi nói, có thể đi xem một hồi điện ảnh. Nếu nàng vẫn là không muốn ra cửa, kia hắn cũng không có cách. Đồng vũ vụ đang ngồi ở trên sofa xem TV, nghiêng đầu kẹp di động, nghe được lời này nàng đều ngây người một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Nàng vừa rồi có phải hay không xuất hiện ảo giác? Phó lễ hành cư nhiên chủ động đưa ra muốn đi xem điện ảnh. Xem điện ảnh ai? Hắn không phải nói ở dạp chiếu phim hoa hai cái giờ xem điện ảnh là lãng phí thời gian sao? Hắn không phải nói hiện tại thật nhiều điện ảnh đều là nhược trí điện ảnh sao. Hiện tại, Hắn cư nhiên chủ động ước nàng điện ảnh. Giờ phút này, nàng đầu góc xoay chuyển bay nhanh, thực mau mà liền nghĩ tới một loại khả năng, một loại nguyên bản ở phó lễ hành trên người không có khả năng, nhưng hiện tại khả năng sẽ phát sinh khả năng, nên sẽ không hôm nay là cái gì quan trọng ngày kỷ niệm đi. Phải biết rằng hiện tại phó lễ hành đã không phải quá khứ phó lễ hành, hắn có thể vì cho nàng kinh hỷ, mà đi tìm giấy hôn thú nhìn xem lãnh chứng này. Nói phải cho nàng quá lanh chứng ngày kỷ niệm, như vậy, như vậy hắn hôm nay này một loạt thao tác, cũng đủ làm nàng hoài nghi hôm nay là cái gì ngày kỷ niệm đi. Kết hôn ngày kỷ niệm, không, không đúng, còn có nửa năm đâu. Không phải nàng sinh nhật, cũng không phải hắn sinh nhật, cũng không phải cái gì ngày hội. Lanh chứng ngày kỷ niệm cũng không phải hôm nay, kia còn có cái gì ngày kỷ niệm. Cái gì kêu vác đá nện vào chân mình, đây là đồng vũ vụ hối hận. Nàng lúc trước làm gì muốn run cơ linh làm một cái dắt tay ngày kỷ niệm ra tới, thằng Nam là thật sự sẽ thật sự à. Tuy rằng không biết hôm nay là ngày mấy, đồng vũ vụ vẫn là nghiêm túc chuyên nghiệp bắt đầu trang điểm, ra cửa khi, lại từ ở nhà vụ biến thành tinh xảo vụ. Phó lễ hành hôm nay rất sớm liền tan tầm, cùng đồng vũ vụ hội hợp về sau, liền mang theo nàng đi ăn cơm. Đường đi vào bọn họ lần đầu tiên hẹn hò nhà ăn khi, đồng vũ vụ càng hoang hốt. Hôm nay tuyệt đối là rất quan trọng nhật tử, chính là nàng cư nhiên một chút đều nhớ không nổi. Nay về sau còn như thế nào lõm si tình sủng phu cùng ma nhân thế ta? Phó lễ hành cái này thẳng nam đều nhớ rõ nhật tử, nàng lại không nhớ rõ, chẳng lẽ nàng hôm nay muốn lật xe sao? Lao công, ta gần nhất có điểm choáng vắng đầu, cũng không biết sao lại thế này. Đồng vũ vụ ngồi xuống về sau, dùng tay đè đè cái chán, vẻ mặt vì bệnh tật quấn thân biểu tình. Phó lễ hành mới vừa ngồi xuống, lại đứng dậy đi vào nàng bên cạnh, không lưng đem tay vô ở cái chán của nàng thượng, tao mày hỏi, không phát sốt, ngươi có phải hay không bị cảm? Không có, không có. Đồng vũ vụ dò ra tay cường cười đấm hắn một chút, có thể là mấy ngày này bận quá đi, trong đầu như là có ong mật ở ong ong ong kêu, cùng bác sĩ nói, bác sĩ nói ta là mệt nhọc, không nghĩ ngơi tốt. Ngươi nói có trách hay không, ta hai ngày này trí nhớ cũng hảo kém. Rõ ràng di động đặt ở gối đầu hạ, ta liền quên mất, còn nơi nơi tìm, rõ ràng xuống lầu là muốn ăn trái cây, kết quả tới rồi phòng bếp cũng không biết chính mình muốn làm gì. Ta này chỉ nhớ à. Thấy nàng không có việc gì, phó lễ hành mới yên tâm trở lại chính mình chỗ ngồi, xem nàng sắc mặt hồng luận, cũng không giống như là sinh bệnh bộ ráng. Hắn còn nói thêm, vậy ngươi mấy ngày nay tri nho a thay nang khong hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. la sinh benh bo dang Vừa rồi ngồi trên xe. Ngươi đem xe chạy đến phía trước giao lộ khi, ta cũng chưa nghĩ đến là tới nơi này, phải nhớ có đủ kém. Đồng vũ vụ lấy nói dỡn miệng lưới hỏi, Láo công, ngươi nói ta giả rồi về sau có thể hay không cái gì đều không nhớ rõ. Phó lễ hành liếc nàng liếc mắt một cái, này phải đợi ngươi giả rồi mới biết được. Nghe một chút này thẳng nam lời nói. Đồng vũ vụ chấp chấp mắt, ngươi yên tâm, ta liền tính cái gì đều không nhớ rõ, cũng sẽ nhớ rõ ngươi. Phó lễ hành nghe xong lời này, thượng một giây còn không có cái gì biểu tình, giây tiếp theo cũng bị nàng trọc cười. Nhìn đến hắn cười rộ lên, đồng vũ vụ lén lút thả lỏng. Nàng đều đã trải chăn nhiều như vậy, kế tiếp liền tính nàng thật sự không nhớ rõ cái gì ngày kỷ niệm, cũng là có thể lý giải đi. Cơm nước xong về sau, phó lễ hành không có nói muốn đi thường trường cũng chưa nói muốn xem điện ảnh, mà là cùng nàng nói muốn mang nàng đi một chỗ. Ngôi ở ghế điều khiển phụ đồng vũ vụ nghe xong này phim thần tượng tình tiết bắt đầu một câu một lòng đập bịch bịch. Nay thằng nam chơi lãng mạn tới, thật làm người kháng cự không được à. Hắn sẽ mang nàng đi nơi nào đâu. Đi giữa sườn núi đi xem đông đóm. Thiếu chút nữa quên hiện tại là mùa đông. Vẫn là đi yến kinh tối cao lâu cùng nàng hôn ngôi thổ lộ. Vẫn là bao tiếp theo toàn bộ công viên trò chơi. Mặc kệ là nào một loại, đều rất thích à. Thằng đến xe ngừng ở phát sắc cửa khi, đồng vũ vụ mới từ hồng nhạt phao phao trong ảo tưởng tỉnh táo lại. Làm gì vậy? Nàng trong đầu hiện lên rất nhiều cái dấu chấm hỏi, bị phó lệ hành nắm vào phát sắc, nàng ngốc, phát sắc một ít khách nhân đồng thời nhìn về phía nàng bên này, nàng cũng quên mất làm biểu tình quản lý. Tới rồi lâu hai, Tony Vương đã đang chờ. Tony Vương thực khách khí mà cùng phó lệ hành nói, phó tổng, bên này đã an bài hảo. Lầu hai hôm nay chỉ chiêu đãi ngài thái thái. Phó lễ hành gật đầu. Đồng vũ vụ lôi kéo phó lễ hành ống tay Tháo nhỏ giọng nói, làm gì nha, ta hôm trước mới đã làm tóc hộ lý, hôm nay không muốn làm. Tóc dinh dưỡng quá thửa cũng không phải chuyện tốt ta. Phó lễ hành như một tiếng, hắn một tay cắm ở túi quần, khí chất thong dong. Hắn rất ít sẽ cho người nào chuẩn bị kinh hỉ. này 31 năm trong cuộc đời. Vài lần hao hết tâm tư chuẩn bị kinh hỉ đều là vì nàng vui vẻ. Rốt cuộc loại sự tình này rất ít làm, lúc này đây vẫn cứ có điểm co khóc, cáp chỉ là người khác đều nhìn không ra tới. Ngươi hẳn là rất muốn nhiễm tóc đi, thích nói liền nhiễm đi. Hắn còn nhớ rõ trong ngộng cái kia trương dương nàng. Kia một phần trương dương không phải ai cho nàng, mà là nàng chính mình liền có. Chỉ là, hiện tại nàng còn cất giấu. Đồng vũ vụ khiếp sợ xem hắn. Còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, hắn chuẩn bị nhiều như vậy, cố ý mang nàng tới phát xác chính là vì cho nàng cái này kinh hỉ. Người nói cái gì? Nhìn nàng đôi mắt trừng đến tròn tròn, phó lê hành bật cười, dò ra tay kéo ở tay nàng, hai người mặt đối mặt đứng, hắn túi đầu xem nàng, nhẹ giọng nói, xin lỗi, phía trước không biết người thích. Chính là, người thích liền hảo. Tuy rằng hắn ái nàng tóc đen bộ dáng, Nhưng hắn càng thích nàng đi làm nàng muốn làm sự. Mấy tháng trước kia, ở phó lễ hành đi công tác trở về kia một ngày, nàng cũng tới phát sắc đem màu nâu đầu tóc nhiễm hồi màu đen. Kia một lần phó lễ hành ở nước ngoài đi công tác hơn một tháng, nàng lúc ấy nhất thời tâm huyết dâng trào nhiễm tóc, kết quả không nghĩ tới phó lễ hành so dự tính đến muốn về sớm tới hơn nửa tháng, cho nên nàng chỉ có thể thay đổi kế hoạch, trước tiên đem tóc cấp nhiễm trở về. Ít nhất ở hắn trong trí nhớ. Nàng vẫn luôn là tóc đen. Tony Vương cùng hắn trợ lý không muốn đương bóng đèn, hai người yên lặng mà lui qua một bên sửa sang lại công cụ. Đồng vũ vụ ngầng đầu nhìn Phó Lễ Hành, nàng một đôi mắt nhất sáng ngời, giờ phút này cảm tình từ nội tâm truyền đạt đến trong mắt, tựa như điểm điểm sao trời, làm gì đột nhiên như vậy à? Phó Lễ Hành hiện tại đã đối kia mấy cái mộng bình thường trở lại. Là song song không gian cũng hảo, là trùng hợp cũng thế. Hắn càng nguyện ý trở thành là một loại cảnh kỳ. Hắn đã biết một sự kiện, đó chính là mặc dù không có hắn, nàng vẫn như cũ có thể quá thật sự vui vẻ, mà hắn không được. Hắn sinh hoạt quá mức buồn thẻ là nàng rót vào tươi sống năng lực. Một khi nàng rời đi, hắn không xác định ở dài dòng trong cuộc đời, hay không còn có thể gặp được cái thứ hai có thể kích thích hắn tiếng lòng người. Đối tùy sách, hắn ghen ghét quá, cũng trở thành giả tưởng đi quá, thậm chí ấu chi đến đi thị uy. Hiện tại cũng hiểu được, hắn đủ loại không xác định, đủ loại nôn nóng. Nơi phát ra với hắn phát hiện chính mình cũng không phải nàng sinh mệnh duy nhất khả năng. Ta xem ngươi gầy bổ điểm tán chuyển phát quá người khác nhuộm tóc ảnh trụ, ngươi không phải thực thích sao. Thích liền nhiễm đi. Đang xem quá thế giới kia nàng về sau, hắn mới chỉ độn phản ứng lại đây, nàng bị vô hình trói buộc. Nàng hưởng thụ pho thai thái cái này thân phận, đồng thời cũng bị vây khốn. Hắn cũng rốt cuộc hiểu được. Nàng khát vọng cũng không phải 18 tuổi tiểu vương miện, mà là thân nhân vô điều kiện sùng ái cùng bao dung. Có người nói, như vậy bao dung chỉ có cha mẹ trí thân mới có thể cấp, kia từ 31 tuổi đến tương lai nhật tử, hắn muốn thử xem cái này khiêu chiến, khiêu chiến thân phận vì trượng phu nói, có thể làm được hay không trình độ này. Đồng vũ vụ nhìn chầm chầm hắn, đột nhiên dò ra tay vọt vào trong lòng ngực hắn, gắt gao mà ôm hắn. Cuối cùng nàng vẫn là không coi nhiễm tóc. Nàng mới không tin Tony Vương để cử những cái đó nhan sắc, làm tiểu tiên nữ sao lại có thể không làm đủ công khóa liền vội vội vàng vàng nhiễm tóc. Nàng còn không biết hiện tại lưu hành cái gì phát sắc đâu. Sao lại có thể tùy tiện nhiễm đâu, nếu là nhiễm nhan sắc quá hạn làm sao bây giờ. Bất quá, Phó Lê Hành khi nào chuẩn bị nàng tưởng tượng những cái đó lãng mạn cảnh tượng đâu, đi giữa sườn núi xem đông đóm, đi yến kinh tối cao lâu cùng nàng thông báo còn có bao tiếp theo cả tòa công viên trò chơi. Là thời điểm chuẩn bị ở ấy bộ thượng ám chỉ một chút. Hôm nay, đồng vũ vụ dựa theo hệ thống cấp ra nhiệm vụ, mang theo phó lễ hành tới cho thuê trong phòng. Tuy rằng nàng thuê hạ cái này phong ở, nhưng tới vài lần chụp ảnh về sau liên nhị, nếu không phải hệ thống nhắc nhở, nàng đều mau quên chính mình thuê căn hộ. Này căn hộ thực dụng diện tích khả năng chỉ chuc 7-80 cái bình phương, còn hảo phòng ngủ chính mot là tam Hai người nằm ở mặt trên cũng sẽ không quá tế, nơi này không phải tùng cảnh biệt thự, không có phó lễ hành thư phòng. Vì thế cái này buổi tối, phó lễ hành cũng liền buông xuống công tác, đánh lên tinh thần tới bồi nàng nói chuyện thiếm. Đồng vũ vụ ngủ ở này cư dân lâu tiểu khu trong phòng, tức khác có một loại nàng cùng phó lễ hành là bình thường tiểu phu thê cảm giác. Nhất thời hứng khởi liền hỏi nói, nếu chúng ta là bình thường phu thê sẽ thế nào à? Ngươi sẽ làm cái gì công tác? Phó lễ hành nhắm mắt lại, đôi tay gối lên sau đầu, thuận miệng trả lời: Hẳn là làm kỹ thuật nhân viên đi. Tiền lương đâu? Ta không biết hiện tại các ngành các nghề kỹ thuật nhân viên tiền lương là nhiều ít. Yên kinh hiện tại bình quân tiền lương bảy tám ngàn tà hưu, kỹ thuật nhân viên cũng xem tư lịch, cụ thể nhiều ít ta cũng không phải rất rõ ràng. Vậy ấn một tháng 23 ba vạn tính, 23 vạn hảo thiếu a, có hay không một tháng hai ngàn vạn kỹ thuật nhân viên? Phó lễ hành. Hắn vẻ mặt ta khuyên ngươi thanh tỉnh một chút biểu tình. Đồng vũ vụ cũng cảm thấy chính mình có chút không hiện thực. Nàng lại tiếp tục lo chính mình nói, một tháng hai ba và nói, dưỡng chính mình đều quá sức, dưỡng ra sẽ rất khó đi, bất quá, nếu chúng ta là bình thường phu thế nói, ta hẳn là cũng sẽ đi ra ngoài đi làm. Ngươi nói ta thích hợp cái gì công tác, là đường cái loại này chuyên trách phiên dịch vẫn là khác cái gì. Châu Đào thiết kế sư. Chính nhắm mắt dưỡng thần Phó Lê Hành đột nhiên nói. Đồng Vũ Vũ còn đang suy nghĩ hiện tại cao cấp phiên dịch khi tân là nhiều ít khi, nghe thế sao một cái trả lời cũng trận tròn mắt. Không đợi nàng nói cái gì, Phó Lê Hành lại nói, ngươi không phải thực thích thiết kế châu báo sao. Nhặt lên đến đây đi. Chính là, ta đều đã nhiều năm không chẳng qua, đại học khi cũng chỉ là hứng thu yêu thích, không có trải qua chuyên nghiệp chỉ đạo. Trên thực tế, Phó lễ hành làm nàng nhặt lên đối thiết kế châu báo hứng thu khi, nàng có chút không biết làm sao. Làm nàng đi phiên dịch đồ vật, nàng một chút vấn đề đều không có, rốt cuộc ở ngôn ngự phương diện nàng là thật sự rất có thiên phú, nhưng làm nàng nhặt lên đã từng yêu thích, nàng đang khẩn trương rất nhiều, ngực kinh hoàng. Ở không có đụng tới phó lễ hành phía trước, nàng đối chính mình tương lai cũng có kế hoạch. Nàng nghĩ tới muốn hướng phương diện này phát triển, vừa lúc nàng ở cái này trong vòng. Nhận thức rất nhiều thiền kim các tiểu thư, nhân mạch chính là ẩn tính tài sản. Chờ nàng cùng phó lễ hành nhận thức hơn nữa lục tục trở thành hán vị hôn thê, thê tử về sau, phó phu nhân liền mình sát cho thầy quá, muốn nàng hảo hảo làm, về sau tiếp thu phó thị từ thiện sự nghiệp này một hối. Đương nhiên này cũng không phải chính yếu nguyên nhân, này một cọc hôn nhân, nàng là trèo cao, mấy năm nay đều là nguyen nhan nay mot cop đến nôm nớp lo sợ, sợ làm sai chuyện gì, mỗi một bước đều mại thật sự cẩn thận. Hơn nữa, gả cho phó lễ hành về sau, hưởng thụ loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt, một chút một chút tiêu ma nàng nguyên bản ý chí chiến đấu. Phó lễ hành lúc này mới mở hai tròng mắt nhìn nàng một cái, ôn thanh nói, có thể học, ngươi thích nói, liền nhặt lên đến đây đi. Đồng vũ vụ đang chân tay luôn cuống thời điểm, làm tinh thuộc tính lộ rõ, nàng sóng mắt lưu chuyển, cuối cùng nhìn chầm chầm hắn, hỏi. Ngươi có phải hay không chê ta mỗi ngày ở nhà không có việc gì làm giống cái phê vật? Ngươi nói à? Ta không sao cả. Phó lễ hành lại bắt đầu hắn trực ngôn trực ngữ. Ngươi giống như bây giờ, đại bộ phận thời gian lấy ta làm trọng tâm, ta đương nhiên càng thích, chỉ là quan trọng là ngươi thích. Hắn nếu không có gặp qua trong ngỗng nàng, có lẽ sẽ tự đại đến cho rằng hắn đã cho đồng vũ vụ tốt nhất sinh hoạt. Nhưng hắn gặp qua như vậy nàng. Nếu còn có thể đủ đắc ý cho nàng một cái cảng tránh gió, thì hắn nên có bao nhiêu buồn cười. Hắn đương nhiên nguyện ý không có thời khắc nào là đi đương nàng cảng tránh gió, ở nàng không nghĩ trải qua mưa gió khi cho nàng dựa vào, mà khi nàng tưởng chính mình ló đầu ra đi xem khi, hắn cũng nguyện ý đương nàng hậu thuẫn. Theo trời đông ra rét sắp qua đi, đầu mùa xuân buông xuống, thịnh diệp chu cùng tô vận đính hôn lễ cũng tới. Đính hôn lễ không có như vậy phức tạp, Bất qua tới khách khứa cũng có rất nhiều, thịnh tô hai nhà ở Hiến Kinh đều coi như là có uy tín danh dự nhân gia, thịnh Diệp Chu là thịnh thị người nối nghiệp, tô vận lại là tô gia duy nhất đại tiểu thư, trận này đính hôn lễ chẳng sợ chuẩn bị thời gian cũng không có như vậy đầy đủ, cũng đủ lãng mạn xa hoa. Tô vận cùng đồng vũ vụ quan hệ cũng càng ngày càng tốt, tự nhiên cũng biết đồng vũ vụ gần nhất có ở hướng châu báo thiết kế phương diện này học tập phát triển. Đính hôn lễ kết thúc về sau. Khách nữ nhóm ở một phòng nói chuyện thiếm, tô vận cùng đồng vũ vụ còn có tống tương ngồi ở một khối, đồng vũ vụ cùng tống tương đều đã kết quá hôn, có bò lớn kinh nghiệm muốn truyền thụ, đang ở thảo luận chủ hôn xa muốn tìm vị nào đại sư thao đao thiết kế khi, tô vận đột nhiên nói, vũ vụ, nếu không ngươi giúp ta thiết kế một bộ châu đáo đi. Không đợi đồng vũ vụ trả lời, nàng lại có chút ngượng ngùng mà nói, chủ hôn xa châu đáo ta một người không làm chủ được. Chính là tiệc tối tiểu lễ phục phối hợp châu đáo ta là có thể làm chủ, người giúp ta thiết kế đi. Đồng vũ vụ kinh ngạc xem nàng, ta, chính là ta hiện tại đều không có xuất sư. Trước kia thiết kế những cái đó đều là tiểu đánh tiểu nháo. Châu đáo thiết kế này một hàng, cũng không phải nàng muốn làm là có thể lập tức làm, trừ phi nàng là chơi phiêu tính chất. Tô vận cười nói, không thành vấn đề. Ta nhớ rõ sơ trung khi ngươi liền thích ở trên vở hỏa những cái đó vòng cổ nhẫn gì đó, rất đẹp, ngươi yên tâm, ta ấn trong ngành trung đẳng thiết kế sư giá cả cho ngươi tính. Đồng vũ vụ đột nhiên áp lực sân đại. Một bên tống tương nghe xong cái ngọn nguồn về sau, lập tức vạn thượng đồng vũ vụ cánh tay, nói, không được, ta phải làm ngươi cái thứ nhất khách nhân, tô vận hôn lễ còn phải đã lâu đâu, ngươi trước giúp ta thiết kế một cái, giúp ta thiết kế một cái tiểu nhẫn kim cương đi hiện tại không phải thực lưu hành đưa cho bảo bảo nhẫn kim cương sao. Ta láo công lần trước tặng ta một viên phân toản, còn không biết dùng như thế nào đâu, ta quyết định liền làm một cái mini nhẫn kim cương tặng cho ta nữ nhi, nữ nhi của ta trong cuộc đời cái thứ nhất nhẫn kim cương cần thiết là ta đưa. Trước đó không lâu tống tương cha ra mang thai. Kỳ thật tiểu phôi thai hiện tại còn chỉ là 8 tuần bao lớn, nhưng tống tương thực chắc chắn chính mình trong bụng chính là tiểu công chúa. Nàng nói đây là mẹ con tâm tương liên, nàng nằm mơ mơ thấy một cái nhuyễn manh đáng yêu tiểu nữ hải kêu nàng mọ mỉ, cho nên, phấn toản gì đó nhất định phải an bài thượng, không chỉ có là nhẫn kim cường, về sau nữ ngông trong cuộc đời cái thứ nhất bao bao, đệ nhất song giày cao gót, đệ nhất bộ cao định tiểu lễ phục đều cần thiết là nàng đưa. Trời đất bao la, thai phụ lớn nhất, ở tống tương lì lợm la liêm dưới, đồng vũ vụ không thể không đáp ứng rồi. Làm tống tương đương nặng cái thứ nhất khách nhân. Bất quá, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi bụng tiểu phôi thai khả năng giới tính vì nam đầu. Đồng vũ vụ ấm áp nhắc nhở. Tống tương đương nhiên không nghe. Cùng lúc đó, Thịnh Diệp Chu mấy cái bạn tốt cũng đều ghé vào một cái khác trong phòng đánh bài. Lục Tử An làm một đám huynh đệ chung trước hết đương cha, Hôm nay gánh vác khởi mang hòa trách nhiệm, hắn lao bà đem mỏ mí bao đều ném cho hắn. Chính mình chạy đến khách nữ phòng nói chuyện phiếm đánh bài đi. Lục tử an láo bà là tuyệt đối không tiếp thu tăng ngâu thức dục nhìn này đánh giá điểm vây quanh giả, chỉ cần lục tử an có thời gian, hắn phải mang hải tử. Lục ca, người này đổi tạ giấy động tác thực thành thạo A. Chú chỉ đánh một chương bài, liếc liếc mắt một cái lục tử an, cố ý đầu hắn. Lục tử an cười mang hắn, láo bà của ta nói, ba ba ở tiểu hải tử thơ hấu sắm vai rất quan trọng nhân vật, không thể vắng họp, nàng nói, ta nhiều đổi một lần tạ giấy về sau ta nhi tử cho ta gọi điện thoại là có thể nhiều trò chuyện một giây đồng hồ kia khẳng định ta láo từ trước kia chưa cho ta đổi quá nước tiểu phiến ta hiện tại cùng hắn gọi điện thoại 10 giây là có thể xong việc nhi lục tử an ra tiểu nhi tử năm nay mau 2 tuổi năm đó lục tử an cấp phó lễ hành đương bạn lang thời điểm lục thái thái cũng không biết chính mình mang thai còn hảo khi đó cũng đã chuẩn bị tốt hôn lễ lục thái thái tâm lớn đến mang thai ba bốn tháng khi mới phát hiện Sợ tới mức lục tử an như vậy một cái vô tín ngưỡng giả đều thẳng niệm A-di-đà-phật. Nhi tử nhũ danh đại mễ, hai vợ chồng phía trước có kế hoạch, kế tiếp sinh cái nữ nhi đã kêu tiểu mễ. Lục đại mễ hiện tại còn không có từ bỏ tạ giấy, bất quá hắn còn tuổi nhỏ đã cảm thụ quá mông tự do cảm giác, lúc này thấy ba ba phải cho chính mình đổi tạ giấy, liền vội vàng chờ mình, không chịu đem tiểu thí thí lộ ra tới, mại thanh mại khi mà nói, thí thí buồn. Thí thí tưởng phơi phơi, tiểu mập mạp không chịu xuyên, lục tử an cũng không có biện pháp, còn hảo mò mì trong bao chuẩn bị đầy đủ, có đổi tiểu quần lót còn có quần, liền nói, vậy ngươi tưởng đi tiểu liền cùng ba ba nói, có biết hay không? Vài đạo, lục đại mễ tựa hồ thực thích phó lễ hành, hắn là gan cũng đại, lưu đến phó lễ hành bên người, ngẩng đầu xem hắn, hô, xì xì, phó lễ hành trước kia cũng không có thực thích tiểu hải tử rốt cuộc loại này tùy thời tùy chỗ gào khóc thả lấy hắn một chút biện pháp sinh vật hắn vô pháp khống chế hiện tại hắn lén lút chưa từng như vậy thích tới rồi có một chút thích vừa lúc lục đại mễ lớn lên trắng trẻo mập mạ tiểu cánh tay cùng củ sen dường như thật sự khôi hài thích phó lễ hành liền ôn thanh sửa đúng hắn là thúc thúc cc lục tử ăn cười hắn hiện tại phát âm còn không tiêu chuẩn bất quá tiểu tử này hư thật sự không tiêu ba ba tiêu ba, ba. Ta hoài nghi hắn là cố ý. Lục đại mẽ giang hai tay cánh tay, si si ôm. Phó lễ hành trong lòng mềm đún, đem hắn ôm lên, đặt ở chính mình trên đùi. Tiểu hài tử trên người có cái loại này mùi sữa, thực đạm, tuy rằng thực trọng, nhưng cũng thực mềm. Đang ở phó lễ hành trong xương cốt tình thương của cha sắp bị kích phát ra tới thời điểm, đột nhiên cảm giác được đùi nóng lên. Lục đại mẽ mông một dầu kéo đi tiểu, đi tiểu đồng thời còn cùng với một trận nước tiểu run.